Chương 647 nhảy lầu. Cái này kẻ lừa đảo, trong thôn căn bản là không có hắn như vậy một người. Nô miêu nói tới đây, trong thanh âm mang theo một chút hận ý. Nô miêu dưới sự tức giận, liền đi theo người bán hàng rong đi rồi. Sau lại người bán hàng rong mang theo nàng về tới thủ đô không xa quê quán. Hai người ở nơi đó ngây người hai năm. Nô miêu cũng là khi đó học xong một ngụm lưu loát thủ đô lời nói. Sau lại người bán hàng rong nhiễm bệnh, cũng không còn nữa. Người bán hàng rông cha mẹ ngãi ngô miêu đen hủi, liền đem nàng đuổi ra ra môn. Ta lại không đi phương đi, ta liền nghĩ đi tìm ta hài tử, kết quả đã bị người mẹ mỉn cất quải. Lúc ấy người mẹ mỉn còn quải một người, nữ nhân kia thế nhưng cùng ta lớn lên có 9 phần giống, hai chúng ta thực mo liền không có gì giống nhau. Khi ta đã biết thân thế nàng còn có tao ngộ sau, ta liền hối hận, ta không nên nói cho nàng chuyện của ta, nàng không xứng. Như vậy nữ nhân Thật là ích kỷ, hại chết như vậy nhiều người, dựa vào cái gì không tao báo ứng, sao lại ta trên mặt biểu hiện thực đồng tình nàng, chính là trong lòng lại là xem thường nàng, lúc ấy ta liền hạ quyết tâm, muốn thay ông trời trừng phạt nàng, sao lại quả thực bị ta bắt được tới rồi cơ hội. Nô miêu nói xong này đó, lại nói đến chính mình như thế nào thiết kế làm lục thiên phương bị bắt được khi, không khỏi vẻ mặt đắc ý. Ta chạy ra tới sau. phát hiện chính mình như thế nào cũng tìm không thấy lúc ấy ném xuống hải tử địa phương, cho nên ta liền lang thang không có mục tiêu đi, thẳng đến Ngô Miêu lại nói về chính mình như thế nào cùng Hồ Kim Lương ở bên nhau. "Ngươi a, khổ nhật tử quá lâu rồi, liền tham luyến ngày lạnh, nếu là Nếu là lúc trước chúng ta ném xuống hết hảy, đổi cái địa phương sinh hoạt, không tới giả mạo nàng, nên thật tốt." Ga Ngô Miêu nhìn một tú, nước mắt giống chật đứt tuyến hạt châu đi xuống rớt. Ta cái gì đều nhận, làm sai sự là muốn đã chịu trừng phạt, trốn không thoát đâu, Mục Tú đúng không? Ta nhớ rõ ngươi kêu Mục Tú, ngươi thực hảo, phiền toái ngươi chuyển, cáo ngươi bằng hữu, nàng nương không, có không cần nàng, nàng nương là cái người xấu, không cần học nàng nương. Ngô Miêu cuối cùng thật sâu nhìn Mục Tú hai mắt sau, hướng về phía nàng Ôn nụ cười, ngay sau đó chạy về phía cửa sổ, thả người nhảy, nhảy xuống. Mục Tú vẫn luôn đang nghe Ngô Miêu giảng chuyện cũ. Nội tâm đã chịu quá lớn chấn động, thế cho nên Ngô Miêu nhảy xuống đi khi, nàng mới phản ứng lại đây, chính là lúc này đã trễ, Ngô Miêu đã nhảy xuống đi. Mục Tú phát ra một tiếng thét chói tai sau liền hướng về phía cửa sổ chạy tới, Lục Nguyên ở nghe được bùm một tiếng vang khi, liền cảnh giác vọt tiến vào, kết quả vừa tiến đến liền nhìn đến Ngô Miêu không thấy, mà Mục Tú tắc ghé vào cửa sổ trước, hắn bước nhanh xông lên đi, một phen giữ chặt Mục Tú. Mau, mau cứu người, nàng Nàng nhảy lầu. Mộc Tú trên mặt không biết khi nào đã che kín nước mắt, nàng chỉ vào dưới lầu kinh hoàng thất thố nói. Lục Nguyên cũng không kịp hỏi đã xảy ra cái gì, liền nghe được dưới lầu cũng truyền đến hồ kim lương tiếng kêu, hai người cùng nhau chạy về phía dưới lầu. Lục Nghiễm Đông cùng Hồ Kim Lương cũng nghe tới rồi trọng vật rơi xuống đất thanh âm, hai người ra cửa vừa thấy, nhìn đến Mô Miêu nằm trên mặt đất, phần đầu có máu tươi chảy ra, Hồ Kim Lương sợ tới mức kêu lên. Lục Nghiễm Đông vội vàng làm tiểu lâm kêo xe cứu thương, trước mắt nữ nhân này còn không thể chết được, Lục Nghiễm Đông muốn đích thân vì chính mình nữ nhi báo thủ. Ngô Miêu thực mau bị đưa hướng bệnh viện, Hồ Kim Lương cái này cũng đừng nghĩ đi rồi, Lục Nghiễm Đông làm Hồ Kim Lương lưu lại chiếu cố Ngô Miêu, cũng cấp Hồ Kim Lương trong xưởng xưởng trưởng thông điện thoại, làm cho bọn họ đem Hồ Mẩm cũng đưa lại đây. Hồ Kim Lương có tâm ngăn trở, lại là bị Lục Nghiễm Đông giống lên một câu. Chẳng lẽ không cho hài tử thấy mẹ ruột cuối cùng một lần sao? Hồ Kim Lương đành phải đồng ý. Kỳ Thật Hồ Kim Lương nhìn đến Ngô Miêu rơi hôn mê bất tỉnh, trong lòng kỳ thật là thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn thậm chí yên lặng chờ đợi Ngô Miêu tốt nhất đã chết, như vậy liền không còn có người biết những cái đó sự. Bất quá bác sĩ cuối cùng nói, Ngô Miêu từ hai lâu nga xuống, cái này độ cao vốn dĩ hẳn là không có gì đại sự, chỉ là nàng là chiếc tiên rơi xuống đất, phần đầu bị tổn thương. Nao Bộ có tích huyết, yêu cầu làm phẫu thuật. Lục Nghiễm đông bàn tay vung lên, dặn dò bác sĩ cứ việc trị, nhất định phải cấp chữa khỏi. Mục Tú nghe được Ngô Miêu không có chết, hơi không thể nghe thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngô Miêu có tội, giết người thì đền mạng, thiên kinh địa nghĩa, nhưng là Mục Tú đang nghe Ngô Miêu một phen nói hết sau, không khỏi có chút thở dài. Đáng giận người tất có đáng thương chỗ, này hết thảy, có thể trách ai được. Lục Nghiễm Đông Nguyên bản tưởng cùng Mục Tú nói lời cảm tạ cứu Lục Thiên Vương, kết quả đã xảy ra chuyện như vậy, hắn cũng không có tâm tư nhắc lại, cuối cùng vẫn là cường chống cười, làm Mục Tú mau chút về nhà thu thập hành lý, ngày mai còn muốn đi thủ đô. Mục Tú cũng là tất cả tâm sự, nàng đi theo Lục Nghiễm Đông Lục Nguyên từ biệt sau, cũng đội vàng rời đi. Về đến nhà sau, Mục Tú cường chống tinh thần cùng Lục Nhược Thi cùng Lục Nhược Ngộng công đạo một phen, cuối cùng lưu lại mấy trăm đồng tiền cấp hai người sau. liền đi ngủ. Ngày hôm sau, Lục Nhược Thi cùng Lục Nhược Ngộng cũng sớm lên, Lục Nguyên tới thời điểm, chỉ nhìn đến ba người đôi mắt đều hừng hổng. "Mộc Tú, chúng ta đi thôi." Lục Nguyên xách lên một túi hành lý, mà hắn hành lễ đơn giản, chỉ có một ba lô. "Mộc Tú tỷ." Lục Nhược Thi nước mắt lại ra tới, rốt cuộc từ đâu ra đem nàng cứu ra lúc sau, nàng cùng Mộc Tú ở bên nhau thời gian là dài nhất, lúc này bỗng nhiên tách ra, trong lòng vẫn là rất nhiều không tha. Nếu thơ lại không phải sinh ly tử biệt, liên mấy tháng không thấy, an tiết liền lại thấy. Mục Tú lúc này đã điều chỉnh tốt cảm xúc, khuyên giải Lục Nhược Thi. "Ân." Lúc Nhược Thi vẫn như cũ cảm xúc hạ xuống. Chiếu Cố hảo như ngẫm, có việc liền đi tìm Lục Gia Gia. Mục Tú giao đãi xong liền cùng Lục Nguyên cùng nhau rời đi. Hiện tại vẫn là cái loại này xe lửa sơn màu xanh. Khi đó ra xa nhà người cũng không nhiều lắm, trong xe lựu hiện trống vắng. Người trước tiên đi trường học làm cái gì đâu? Mục Tú lột cái quả quýt, vẻ ra đưa cho Lục Nguyên một nửa. "Lão sư đã bắt đầu rồi tân thí nghiệm, ta đi vừa lúc đuổi kịp, chỉ là không bao nhiêu thời gian đi chiếu cố ngươi." Lục Nguyên đạo sư cũng là cái công tác của nhân, thủ hạ đám học sinh này cũng đi theo bận rộn. Hạ xe lửa, ra sân ga, Mục Tú trong lòng có chút cảm thán. Trước kia nàng làm học sinh hội một viên, mỗi năm nghỉ hè đều phải trước tiên nửa tháng trở lại trường học, phụ trách dẫn đường tân sinh. Khi đó, mỗi sở đại học đều sẽ ở bến xe ga tàu hỏa thiết có tân sinh đưa tin tiếp đai chỗ, có chuyên chúc chiếc xe tiếp tân sinh nhập giáo, rất nhiều nơi khác tới học sinh, chẳng sợ lần đầu đến xa lạ thành thị, cũng có thể nhanh chóng tìm được trường học tiếp đai chỗ. Chính là hiện tại cái này niên đại, đều là tân sinh có bao lớn bao nhỏ hành lý. Một đường hỏi qua đi mới có thể tìm được trường học. Con hảo, Mục Tú có Lục Nguyên dẫn đường, Lục Nguyên ngỡ quen đường cũ mang theo Mục Tú đi tới trường học. Chỉ thấy thủ đô Y khoa đại học cổng lớn lôi kéo một cái biểu ngữ, hồng đế chữ màu đen, hoan nghênh tân sinh nhập học. Dọc theo đường đi, nhìn cao ngất khu dạy học, đoan trang thư viện, rộng lớn sân thể dục, trình tề ký túc xá, Mục Tú trong lòng phi thường hưng phấn, đây là nàng muốn đại 4 năm đại học. Nàng sắp sửa ở chỗ này, tiếp thu tân chương trình học, học tập chưa bao giờ tiếp xúc quá tri thức. Chương 648 Trường học đưa tin. Lục Nguyên mang theo mục tú đi trước Đưa tin, sau đó lĩnh đồ vật lúc sau, đưa nàng tới rồi một đống tương đối thanh tịnh ký túc xá hạ. Mục tú, trường học ký túc xá đều là 6 người gian cùng 8 người gian, nhưng là nghiên cứu sinh ký túc xá có một ít hai người gian, này giống nhau đều là để lại cho bổn giáo lão sư con cái vào ở. Ta đạo sư trò gái vừa lúc không muốn trở ở trường, ta liền đem nàng hai người gian muốn tới, liền tại đây đóng trên lầu. Lục Nguyên biết Mục Tú thích thanh tĩnh, điểm này nhi chi tiết đều đã vì nàng trước tiên chuẩn bị tốt. Mục Tú đi học kiếp sống chung, cơ bản đều là ở nhà dừng chân, ở trường học trụ rất ít. Huống chi, trước kia sơ trùng, cao trùng, ký túc xá chỉ là một cái ngủ địa phương, ngày thường đều là khẩn trương học tập, nhưng là đại học ký túc xá liền tương đương với một cái gia. Đại học chương trình học kiểu ở không có khóa thời điểm, các bạn học đại bộ phận thời gian đều là ở ký túc xá đợi, cuối tuần đôi khi cũng sẽ trực tiếp nằm ở ký túc xá 2 ngày, cho nên ký túc xá thoải mái, nhân tài có thể thoải mái. Cảm ơn ngươi, còn nhớ rõ ta thích thanh tĩnh. Mục tú đây là thiệt tình thực lòng cảm tạ Lục Nguyên. Ngươi là 16 hào lâu, ta ở 19 hào lâu, có việc nói, trực tiếp đi tìm ta. Ta ở tại lầu 1 tận cùng bên trong cái kia ký túc xá, ngươi kêu tên của ta, ta liền nghe được, liền tính ta không ở, ta bạn cùng phòng cũng sẽ nói cho ta." Lục Nguyên Công đạo nói. "Tốt, ta nhớ kỹ, ta đây đi trước ký túc xá sửa sang lại một chút." Mục Tú nói. "Ta cũng sẽ ký túc xá một chuyến, chờ 5 giờ thời điểm, ta đến ký túc xá hạ đảng ngươi, sau đó ta mang ngươi đi ăn cơm." Lục Nguyên nói xong xoay người rời đi. Mục Tú cầm hành lý Dùng Tân Lệnh đến chìa khóa mở ra ký túc xá môn, đi vào. Tiếng ký túc xá, đầu tiên ánh vào mi mắt chính là tuyết trắng vách tường, hai chương giường đơn phân biệt rượi vào nhà ở hai bên, trên giường vị vị trí thượng, phân biệt thả hai bài tủ quần áo, phòng trông thế nhưng còn có một cái tiểu ban công, dựa gần tiểu ban công địa phương là hai chương án thư, trên đỉnh đầu có một cái đại đại điếu đỉnh qua điện. Duy nhất không được hoàn mỹ vẫn như cũng là phòng trong không có buồng vệ sinh, bất quá Đối với thập niên 80 ký túc xá tới giảng, ngày hoàn cảnh đã phi thường không tồi, sạch sẽ ngăn nắp, rộng mở thông thoáng. Mục tú đơn giản thu thập một chút, cầm quần áo bỏ vào tủ quần áo, Dương Đệm Hảo đơn giản quét dẹp một chút vệ sinh, nhìn xem đồng hồ, mau 5 giờ, nàng không nghĩ làm lục nguyên chờ nàng, vì thế thay đổi điều váy, liền hạ ký túc xá. Sa sa liền nhìn đến Lục Nguyên ở ký túc xá bên cạnh hoa viên nhỏ đứng, vốn dĩ hắn vóc dáng liền cao Diện mạo lại xuất chúng, lại là trường học nổi danh nhân vật, trong lúc nhất thời, chỉ cần đi ngang qua học sinh, đều sẽ liếc hắn một cái, kinh ngạc hắn như thế nào sẽ xuất hiện ở ký túc xá nữ dưới lầu. Mục Tú xuyên một cái tiểu toái hoa váy dài tử, cột lấy một cái cao đuôi ngựa, nhìn Lục Nguyên hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Lục Nguyên ánh mắt vẫn luôn nhìn ký túc xá cửa ra vào, đương nhìn đến Mục Tú thời điểm, hắn ánh mắt sáng lên. Mục Tú đi đến Lục Nguyên bên người thời điểm, Hắn mới hồi qua thần, Lục Nguyên nghĩ đến sau này cuộc sống đại học chung, sẽ thường xuyên nhìn đến Mục Tú, cùng nàng ở chung, không bao giờ dùng cách như vậy xa, một năm cũng thấy không được vài lần. Lục Nguyên khẽ miệng cười liền rốt cuộc ngăn không được. "Chờ thật lâu đi." Mục Tú hỏi. "Không bao lâu, ta cũng vừa đến. Kia chúng ta đi trước nhà ăn ăn cơm đi, nghe nói đại học nhà ăn đồ ăn hương vị thực không tồi." Mục Tú đề nghị nói, trước mắt Nàng đối diện này cho nên trước nàng tưởng cũng chưa dám nghĩ tới trường học tràn ngập tò mò. Ta kiến nghị vẫn là đi bên ngoài ăn cơm, ngươi về sau ăn căn tin tuyệt đối muốn ăn đến buồn luôn. Lục Uyên nghĩ đến ăn 5 năm trường học nhà ăn, thật sự nhất không nổi hứng thú. Mục Tú nhớ tới đời trước, nàng ăn 4 năm đại học nhà ăn, đích xác không phải ăn rất ngon, xem ra Thiên Hạ Đại học nhà ăn đều là một cái dạng, đều không thể ăn. Chúng ta đi bên ngoài ăn. Nhưng là đi ngang qua nhà ăn, ta mang ngươi đi vào tham quan một chút, căn cứ ta dị vãng kinh nghiệm, lúc này, nhà ăn là người nhiều nhất thời điểm. Lục Nguyên một bộ rất có kinh nghiệm bộ dáng nói, "Tốt, đều nghe ngươi, thuận tiện nhìn xem nhà ăn ở nơi nào, nhận thức một chút lộ." Mục Tú nghe được tiễn đường, đi xem cũng chậm trễ không được nhiều thời gian giải. Thủ đô Y khoa Đại học nhà ăn là đống 2 tầng tiểu lâu. Lúc này cửa đã đều là cầm cả mên tới ăn cơm bọn học sinh. Lầu 1 là đại chúng nhà ăn, lầu 2 là phòng. Lục Nguyên đối với Mục Tú giải thích nói: "A, phòng." Mục Tú có chút kinh ngạc hỏi: "Hiện tại trường học nhà ăn đều bắt đầu phân bình thường hóa cho gian." "Đúng vậy, bất quá phòng không đối ngoại mở ra, trường học lãnh đạo chiêu đãi khách nhân khi đều sẽ lựa chọn ở chỗ này." Lục Nguyên ngay sau đó nói giải khai Mục Tú nghi hoặc. Một tú nghĩ tới cũng tới rồi, vì thế liền vài bước đi vào nhà ăn, muốn nhìn một chút bên trong là cái dạng gì. Kết quả vừa thấy, quả nhiên như Lục Nguyên theo như lời, hiện tại đúng là cơm điểm, nhà ăn bên trong quả thực là người tễ người, mỗi cái cửa sổ đều là thật dài đội ngũ, hoàn toàn không có nơi dừng chân. Không phải nói thi đậu đại học người không nhiều làm sao? Như thế nào còn không có khai giảng, trường học đều như vậy nhiều tân sinh. Mộc Tú ngẩng đầu nhìn nhìn cũng theo sát tiến vào Lục Nguyên. Có đại nhị sinh viên năm 3, khoảng cách khá xa, cũng sẽ trước tiên đi vào trường học, còn có một ít nghèo khó sinh, nghỉ hè không trở về nhà, ở chỗ này tìm cái sống làm, rốt cuộc trở về lộ phí cũng không tiện nghi, còn không bằng lưu lại nơi này, lại có thể ăn cơm no còn có thể bất thời giờ nhiều nhìn xem thư, còn có đại bốn học sinh, có ở thủ đô thực tập, an trụ còn sẽ lưu tại trường học. Lục Nguyên Kiên nhẫn giải thích nói: "Khó trách như vậy nhiều người, kia chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi." Mục Tú cũng không nghĩ xếp hàng, rốt cuộc hôm nay đến bây giờ cũng chưa hảo hảo ăn bữa cơm. "Ta mang ngươi đến trường học bên cạnh mỹ thực một cái phố nếm thử." Lục Nguyên bước nhanh đi đến Mục Tú bên người, mang nàng hướng trường học bên ngoài đi đến. Hai người thực mau liền đi tới, liền ở trường học đối diện mặt, có một cái tiểu đạo, từ bên cạnh đi ngang qua cũng không lộc lỗ. Nhưng là đi vào đi 100m tà hữu, tầm mắt lại là rộng mở thông suốt. Lúc này đúng là ăn cơm thời gian, trên đường quay hàng san sát, tới tới lui lui đều là người, dị thường náo nhiệt, giao hàng thanh huyết đợt này đến được khác. Một túi một đường đi qua đi, chủng loại con rất đầy đủ hết, có bột củ sen, bánh cuốn, cái tỏi cơm, cậu không để ý tới bánh bao, sủi cảo, mì sợi linh tinh, bởi vì học sinh cũng không bao nhiêu tiền. Cho nên xào rau quán linh tinh nhưng thật ra rất ít. Thật không hổ là thủ đô, cửa trường đều có loại loại như vậy đầy đủ hết thức ăn. Mục Tú cảm thán nói, người không rời đi một ngày tăng cơm, huống chi rất nhiều gia đình, thật là cha mẹ thắt lưng buộc bụng, chỉ vì hai tử có thể ăn no mặc ấm. Lục Nguyên là tràn đầy cảm xúc, rất nhiều đồng học xuyên ngăn nắp lượng lệ, chính là cha mẹ lại là cái gì đều không bỏ được. Lục Nguyên xem ra là nơi này khách quen. Hắn đi vào một cái tiểu điếm cửa, đi vào, Mục Tú theo sát sau đó, cái này tiểu điếm, bên ngoài thoạt nhìn dung mạo bình thường, cửa nhỏ hẹp, bên trong lại có khác động thiên, mỗi bài bàn ghế dùng bình phong ngăn trở, tuy nói qua lại đi lại vẫn là có thể nhìn đến, nhưng là vẫn là bảo lưu lại một ít tư mật tính. Chương 649 Lục Nghiệm Đông rối rắm. Ngươi thường xuyên tới nơi này ăn sao? Mục Tú ngồi xong, nhẹ giọng hỏi, nàng suy nghĩ nhiều giải lục nguyên sinh hoạt. Nhà này hương vị đặc biệt không tồi, hơn nữa hàng ngon giá rẻ, sạch sẽ vệ sinh, ta cũng là năm trước phát hiện cái này nhà ăn. Ta đây liền phải hảo hảo nếm thử, thủ đô đồ ăn có cái gì không giống nhau." Mộc Tú cười nói. Lục Nguyên đi trước đại điểm vài đạo hắn thường xuyên ăn đồ ăn. Hai người cùng nhau ăn đi vào thủ đô sau đệ nhất bữa cơm, ăn qua lúc sau, Mộc Tú đi tính tiền, Lục Nguyên đã kết sang sổ. "Lần sau ta thỉnh ngươi." Mộc Tú đối Lục Nguyên nói. Hảo. Lục Nguyên gật gật đầu, bất quá đến lúc đó cũng phải nhìn một tú mau vẫn là hắn mau. Mới vừa ta nhìn hạ trường học thông chi, tân sinh hôm nay buổi tối đều phải đến từng người phòng học tập hợp, ngươi ở một sáu ban, ta mang ngươi qua đi. Lục Nguyên nói. À, đây đều là ở nơi nào nhìn đến? Một tú kinh ngạc hỏi. Trường học vào cửa kêu bài bảng đen thượng rán đỏ thấm giấy thông chi, phòng trường ngươi không thấy được đi. Một tú vô ngữ. Có Lục Nguyên tại bên người, nàng không tự chủ được cái gì đều ý lại khởi Lục Nguyên, từ lên xe lửa đến bây giờ, rõ ràng nàng đều không có chức kết như vậy nhọc lòng. Lục Nguyên đem Mục Tú đưa đến phòng học lúc sau liền rời đi, hắn cũng phải đi phòng thí nghiệm đưa tin. Mục Tú đi vào tân lớp, tuy tiện tìm vị trí trước ngồi xuống, sau đó khắp nơi đại khái nhìn một chút, không nghĩ tới trong ba năm mươi nhiều danh đồng học chung, chỉ có mười mấy nữ sinh, còn lại toàn bộ là nam sinh. Mục Tú học chính là Tây Y, là hiện nay phi thường đứng đầu chuyên nghiệp, nếu không phải thi đại học thành tích đặc biệt hảo, khẳng định sẽ bị điều hòa đến các chuyên nghiệp thượng, cho nên, trong ban này đó đường học cũng đều là các trường học người xuất sắc. Lúc này trong phòng học mặt tiêu loạn, rất nhiều đều là cùng một cái trong ký túc xá đồng học đang nói chuyện thiên, Mục Tú cũng không có quen thuộc người, nàng lấy ra một quyển sách nhìn lên. Thức mau một trận tiếng chuông vang lên. Ngay sau đó liền có một cái thoạt nhìn chỉ có hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đi vào trên bục giảng, lớn tiếng nói, "Các bạn học đều lặng lặng." Ngay mắt, năm mươi nhiều người, một trăm nhiều đôi mắt toàn bộ xem qua đi, mọi người đều không nghĩ tới, đại học lão sư thế nhưng như thế tuổi trẻ. "Lão sư hảo." Trong đám người truyền đến Trần Sở Thanh âm. Trên bục giảng tiểu tử, mặt lập tức liền đỏ, hắn lớn tiếng nói, "Các bạn học, các ngươi phô đạo viên có việc?" Ta là các ngươi sinh hoạt chỉ đạo viên, ta kêu Phạm Mỹ Quốc, cũng là tại đây sở tốt nghiệp đại học, các ngươi có cái gì sinh hoạt thượng vấn đề, đều có thể tới tìm ta. Hiện tại ta điểm một chút tên, điểm đến đồng học đều đứng lên, báo ra tên gọi, sau đó lại làm tự giới thiệu. Chu bác, cho mọi người, ta kêu Chu bác, đến từ Tân thị. Bị điểm danh nam đồng học đứng lên, đơn giản làm tự giới thiệu. Cứ như vậy một đám luân đi xuống. Cuối cùng ở từng trận vô tay trùng, trong ban đồng học toàn bộ tự giới thiệu xong. Hiện tại, đại gia đối trong ban đồng học đều có hiểu biết, ngày mai buổi sáng thống kê phát quần áo, Hậu Thiên bắt đầu quần huấn. Trong nháy mắt, mọi người đều vang lên cao trung thời điểm quần huấn, một cái hai cái đều nhíu mày. Ta không nghĩ đi quần huấn, cao trung thời điểm quần huấn, đem ta phơi cùng than đen giống nhau, thật vất vả mới chế bạch. Mục Tú phía sau một người nữ sinh bất mãn nói: một tú nhớ rõ nàng kêu chương tình. Đúng vậy, cũng không biết vì cái gì muốn quân huấn. Bên cạnh có người tiếp lời nói, "Các bạn học, ta cũng là người từng trải, biết quân huấn thực vất vả, nhưng đây là hạng nhất môn bắt buộc, chính là nói cho chúng ta biết, thân thể rèn luyện cùng tri thức hấp thu đồng dạng quan trọng, còn có thể bồi dưỡng kỷ luật quan niệm, trách nhiệm tâm cùng đoàn đội tinh thần, làm đại gia minh bạch làm người nhất định phải học được chịu khổ, dưỡng thành bền gan vững chí ý chí." ở về sau học tập trung không sợ khó khăn cùng suy sụp. Chỉ đạo viên không mệt là chỉ đạo viên, nói mấy câu, liền buốt phảng đại gia cảm xúc. Cứ như vậy, đại gia bắt đầu rồi cuộc sống đại học. Mục Tú trở lại ký túc xá, bên cạnh giường đệm vẫn như cũ là trống không, có lẽ năm nay vừa lúc không có giáo viên con cái thi đậu trường đại học này, mà bình thường học sinh cũng trụ không tiến vào, cho nên chỉ có thể không, mặc kệ như thế nào, Mục Tú nhạc một người trụ Trời đến tắt đèn sau, Mục Tú nghĩ Ngô Miêu sự tình, chậm rãi ngủ rồi, lúc này, Tỉnh Thanh lục ra lầu 2 thư phòng, vẫn là đèn đuốc sáng trưng, Lục Nghiệm Đông ngồi yên ở án thư, lặp lại nghe dùng trộm. Nghe khí lục xuống dưới nội dung. Đây cũng là Mục Tú đại ý, nàng lúc ấy nhìn đến Lục Nghiệm Đông ấn xuống cái nút, cho rằng ghi âm đã kết thúc, mà nàng lại sốt ruột đi theo Ngô Miêu đối trước, vì thế liền trực tiếp đi tìm Ngô Miêu. Mộc Tú cũng không biết nàng cùng Ngô Miêu phía sau đối thoại cũng đều bị ghi lại xuống dưới. Tiến đi Lục Nguyên cùng Mộc Tú sau, Lục Nghiễm Đông lại làm lại nghe xong một lần ghi âm nội dung, không nghĩ tới phía sau lại là nghe được Mộc Tú cùng Ngô Miêu toàn bộ đối thoại. Người lao thành tinh, càng đừng nói Lục Nghiễm Đông lại là trải qua sóng to gió lớn rồi, hắn trong lòng lập tức liền có một cái mơ hồ suy đoán, Mộc Tú có thể hay không chính là cái kia đứa trẻ bị vứt bỏ? Nô Miêu có phải hay không cũng là vì phát hiện điểm này nhi, cho nên nàng mới hỏng mất ngay lầu. Rốt cuộc Mục Tú nhìn kỹ lên, đích sắc cùng Nô Miêu thậm chí chính mình Ngư Nhi đều có chút giống nhau. Năm đó Lục Nghiệm Đông lần đầu tiên nhìn đến Mục Tú khi, Mục Tú dinh dưỡng khổng. Lương dân tới có hoàng gầy hoàng gầy, cả người cũng chỉ là cái khô quắc hoàng bao tiểu nha đầu. Sau lại Mục Tú dinh dưỡng đuổi kịp sau, vóc người trường cao, ngũ quan cũng mở ra, càng xem càng giống Lục Thiên Vương. Trảng qua khi đó, Lục Thiên Vương là lục gia cấm kỵ, Lục Nghiệm Đông cùng Trần Văn Hoa cũng không từng nhắc tới quá Lục Thiên Vương một chữ, cũng chính là cảm thấy đây là cái trùng hợp mà thôi. Kết quả, thật là ý trời trêu người, không nghĩ tới cuối cùng, Ngô Miêu hại Lục Thiên Vương, mà Ngô Miêu Nữ Nhi lại cứu Lục Thiên Vương, thật là nhân quả tuần hoàn, báo ứng khó chịu. Nghĩ đến đây, Lục Nghiệm Đông không khỏi thở dài một hơi, hắn nghĩ đến nếu Mộc Tú thật là Ngô Miêu Nữ Nhi, Hắn nên xử lý như thế nào Ngô Miêu? Mà Lục Nguyên như vậy thích Mục Tú, hắn phía sau lại nên như thế nào đối mặt Mục Tú? Lục Nghiễm đông tưởng một đầu dây rối, hắn dùng tay vịn chính mình cái trán, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, hắn cảm thấy mệt mỏi quá mệt mỏi quá. Quân huấn bắt đầu ngày đó là một cái mặt trời lên cao nhập tử, một tiếng lạnh lót quân trạm cánh gác, kéo ra quân huấn mở màn. Mục Tú tuy rằng đã trải qua qua rất nhiều lần quân huấn, chính là vẫn như cũ vẫn là cảm thấy quân huấn thật là quá khổ, bếp lò thái dương ở trời xanh thượng phóng xạ nó cực nóng quá mang, dưới chân mặt đất cũng ở tản ra từng trận nhiệt khí. Thức mau, đại gia trên người mồ hôi đều giống chuối ngọc giống nhau, không ngừng chạy xuống tới, không đến trong chốc lát, rất nhiều người quần áo đều bị mồ hôi ướt nhẹp thấu. Nghiêm, hai chân tách ra, gót chân rửa sát, hai chân thẳng thản, bụng thu hồi. Huấn luyện viên ở không ngừng quy phạm đại gia động tác. Chỉ cần đại gia động tác không tiêu chuẩn, hắn liền sẽ năm lần bảy lượt làm mẫu, hắn ánh mắt giống như ít tuyến giống nhau, không ngừng qua lại giả quét đội ngũ. Chương 650 đại học đồng học. Mọi người đều chút nào không dám lơi lỏng, liên mồ hôi cũng không dám lau đi, sợ vừa động liền ai huấn luyện viên mắng. Nửa giờ đi qua, rốt cuộc nghe được huấn luyện viên nói, tại chỗ nghỉ ngơi. Này bốn chữ, ở phía sau tới quân huấn trung, thành đại gia trong thai tiếng trời tiếng động. Ngươi hảo đồng học, Gia kêu Lương Chân Trình, ngươi tên là gì? Ngụy Ngươi thời điểm, mục tú bên người một vị viên mặt mắt to nữ sinh tò mò nhìn về phía mục tú. Ngươi hảo, Gia kêu Mục tú. Mục tú trả lời. Ngươi là chúng ta ban sao? Lương Chân Trình tiếp tục hỏi. Đúng vậy, làm sao vậy? Ngươi xem, ta liền nói lão sư điểm danh thời điểm, mục tú là cùng chúng ta một cái ban, ngươi còn không tin? Lương Chân Trinh lúc này hướng về phía chính mình bên người một cái khác nữ sinh nói: "Vị này sơ hai điều thật dài bím tóc nữ sinh từ Lương Chân Trinh bắt đầu cùng Mục Tú nói chuyện thời gian, liền vẫn luôn ở đánh giá Mục Tú. Chúng ta ban liền hai nữ sinh ký túc xá, ta ở ký túc xá chưa thấy qua nàng, cho nên cho rằng không phải chúng ta ban." Trường bím tóc nữ sinh đối với Lương Chân Trinh biện giải nói: "Ngươi kêu Hoàng Nô đúng không?" Mục Tú nhưng thật ra nhận được cái này Trường bím tóc nữ sinh Ngày đó trong ban điểm danh, Hoàng Nhu hai điều trưởng bím tóc cấp một Tú ấn tượng rất sâu. Đối Hoàng Nhu không nghĩ tới Mộc Tú có thể hô lên tên nàng, không khỏi vẻ mặt kinh ngạc. Ta ở tại 16 Hào lâu, cùng các sư tỷ ở cùng một chỗ, không có ở tại lớp chúng ta trong ký túc xá. Mộc Tú nghĩ nghĩ sau trả lời, thì ra là thế, trách không được, chúng ta ban vừa vặn 13 cái nữ sinh, hai cái sáu người dàn, không ra tới cái kia đích sắc không hảo an bài. Lương Chân Trinh bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu. Ma Hoàng Nhu còn lại là như suy tư gì nhíu nhíu mày, mười sáu hào lâu, giống như ở nghiên cứu sinh ký túc xá bên kia, cái này mục tú như thế nào an bài tới đó đi ở. Bất quá, huấn luyện viên lập tức tập hợp đánh gãy Hoàng Nhu suy nghĩ, mọi người đều vội vàng hoang mang rối loạn đứng dậy tiếp tục về đơn vị huấn luyện. Chờ đến huấn luyện xong, đại gia hồi ký túc xá nghỉ ngơi thời điểm, Hoàng Nhu ở trong ký túc xá làm bộ lơ đãng hỏi Lương Chân Trinh nói: "16 Hào lâu ở nơi nào a?" "A, ta không biết." Lương Chân Trinh nghĩ nghĩ sau lắc lắc đầu. "Ta biết, liền ở trường học phía đông, bên kia 16 Hào đến 20 Hào lâu đều là nghiên cứu sinh ký túc xá." Ở tại Hoàng Nhu đối diện Hạ Phô Mã Thứ Lan trả lời. "Gì? Mục tú như thế nào sẽ ở tại nghiên cứu sinh ký túc xá?" Lương Chân Trinh lúc này phản ứng lại đây. Nàng có chút kỳ quái nhìn về phía Hoàng Nhu. Ta cũng không biết. Hoàng Nhu buông tay. Một tú, chính là cái kia quân huấn trạm Trần Trinh bên người đồng học sao? Mã Thư Lan khép lại sách vở, nhìn về phía Hoàng Nhu và Lương Trấn Trinh. Đúng vậy, chính là nàng, nàng không ở tại chúng ta này hai cái ký túc xá, nói là ở tại 16 hào lâu, cùng các học tỷ ở cùng một chỗ. Hoàng Nhu nói nói xong, Trong cái tú xa còn dư lại còn lại 3 người cũng đều ngẩng đầu lên. Các ngươi nói nàng có phải hay không bên trên có người? Mã Thư Lan bắt đầu bắt qué suy đoán nói, Mã Thư Lan cha mẹ đều ở chính phủ công tác, nàng suy xét sự tình đầu tiên chính là từ quan hệ vào tay. Bên trên có người? Cái gì bên trên? Cũng là đến từ xa xôi nông thôn Vương Tuyết đỡ đỡ mắt kính, ngây ngốc hỏi. Mã Thư Lan cùng Hoàng Nhu nghe được Vương Tuyết nghi vấn, Hai người đều không tự chủ được trù trù khoe miệng. Không thể nào, trong trường học mọi người đều mỗi người bình đẳng, có thể là ký túc xá an bài đích xác không có gì vị trí, nghe nói chúng ta lần này học sinh đặc biệt nhiều, nói không chừng chỉ có nghiên cứu sinh, ký túc xá có phòng trống. Lương Chân Trinh tùy tiện vây vây tay. Đúng vậy, Chân Trinh nói rất đúng, vừa rồi ta cũng là nói bừa, mau ngủ đi, ngày mai lại muốn dậy sớm. Mã Thư Lan lập tức liền xoay lời nói phong. cười giải thích nói, "Đúng đúng đúng, ta còn không có rửa mặt đâu, mau tắt đèn." Hoàng Nhu nói, cầm lấy chính mình đồ dùng tẩy rửa, nhét vào chậu rửa mặt, liền đi rửa mặt ran đánh răng rửa mặt. Kế tiếp nhật tử, các bạn học binh quân mỗi ngày đều là 5 giờ rời giường thu thập, sau đó 5 giờ rưỡi sớm huấn, trước chạy 2 vòng 1000m, sau đó chạm quân tư. 15 thiên quân huấn thực mau liền tiến hành xong, cuộc sống đại học chính thức kéo ra mở màn. Tuy nói hiện tại là ở một cái trường học, chính là lục nguyên gần nhất cũng rất bận, luôn là đi sớm bề trễ, hán cách vài bữa bất thời giờ chạy đến sân thể dục thượng, chờ mục tú quân hấn sau khi kết thúc, liền cùng mục tú cùng đi ăn bữa cơm sau, lại vội vàng rời đi. Mục tú học tây y y, y học loại sách vở tới liền nhiều, phát tới tay đều có hơn 20 buổn, mục tú đối này đó thư phi thường có hứng thú, nàng một không có việc gì liền một quyển một quyển lật xem. Trảng qua bên trong nội dung tên phi thường khó hiểu cùng nhiều. Y lý học đối mục tú tới nói, hoàn toàn là một cái tân lĩnh vực, nàng hiện giờ giống như là một cái thường dân giống nhau, nhìn thật dày một chồng sách vở, mục tú thầm nghĩ, xem ra học Y lý thật là một cái gian nan con đường. Đại học đi học không giống cao trung đi học như vậy có cố định phòng học, cố định chỗ ngồi, có thời gian, hai tiết bài chuyên ngành phòng học ai đến tương đối gần nói. Thượng song này một tiết khóa có thể chậm rì rì đi một cái khác phòng học, chính là đôi khi nếu hai cái phòng học cách xa nhau xa, liền sẽ xuất hiện, này tiết khóa vừa tan học liền phải dùng trăm mét lao tới tốc độ, phóng đi mặc khác một đống khu dậy học phòng học đi đi học. Vào phòng học có thể tùy tiện ngồi, không có cố định vị trí, nhưng là trong tình huống bình thường đều là mấy cái chơi tốt đồng học ngồi ở cùng nhau. Trong ban này đó nữ sinh cơ bản đều là dựa theo một cái ký túc xá, một cái ký túc xá ngồi ở cùng nhau, bởi vì một tú không có cùng các nàng ở cùng một chỗ, lại thích độc lai like, độc vãng. Ngày thường vừa tan học nàng không phải đi thư viện chính là chính mình hồi ký túc xá học tập, cho nên đi học khi thường xuyên sẽ xuất hiện nàng một người ngồi, bên người lại là không, có một bóng người. Đại học lớp học không có lão sư nghiêm khắc quản giáo, bởi vì đại đa số đều đã là người trưởng thành rồi. toàn dựa vào chính mình tự giác tính tự hạn chế tính. Đại ra bỗng nhiên từ khẩn trương cao trung tiếp sống tiến vào nhẹ nhàng cuộc sống đại học trung, đều có chút không thích ứng. Vừa mới bắt đầu mọi người đều còn rất quy quy củ củ, cơ hồ mỗi tiết khóa đều đúng giờ đi đi học, cũng thực nghiêm túc nghe lão sư giảng bài cùng làm một ký. Chậm rãi, đi học đến chế đồng học cũng dần dần nhiều lên, đặc biệt là thượng giảng bài, hệ mấy cái ban đồng học đều ở một cái phòng học. Người quá nhiều vị lão sư không dễ dàng phát hiện ai vắng họp, nếu lão sư điểm danh cũng sẽ có người mạo danh hộ, cứ như vậy lừa dối quá quan. Tại đây loại vô câu vô thúc cuộc sống đại học chung, có chút đồng học liền bị lạc tự mình. Nhưng là đối với hiếu học người tới nói, mặc kệ ở cái gì hoàn cảnh hạ, đều sẽ đi nỗ lực học tập, cũng sẽ không chỉ thỏa mãn với lớp học thượng sở giảng, bọn họ sẽ ở lớp học hạ làm ra càng nhiều nỗ lực tới. Đại học kỳ thật trên cơ bản chính là tự học. Tự học thời gian rất nhiều, Mục Tú không muốn lãng phí thời gian, nàng giống như chết đói hấp thu tân tri thức, đây là một phiến mới tinh đại môn, nàng muốn từ đầu bắt đầu. Mỗi khi gặp được không hiểu đến địa phương, Mục Tú liền sẽ nhớ kỹ, theo sau Thỉnh giáo Lục Nguyên, có Lục Nguyên như vậy một cái cao tài sinh khai tiểu táo phụ đạo, Mục Tú giống như khai quả giống nhau, các loại trọng điểm chỗ khó toàn bộ không nói chơi. Chương 651 giao giao. Lục Nguyên cùng Mục Tú nghỉ ngơi thời điểm thường xuyên đi địa phương chính là thư viện, hai người ngồi ở cùng nhau đọc sách, ngẫu nhiên ngẩng đầu xem một cái đối phương, khóe miệng mỉm cười lại cúi đầu, tiếp tục đọc sách. Nhận tử cứ như vậy quá bình tĩnh mà lại tốt đẹp, hai người cảm tình cũng ở dần dần thăng ôn. "Ngươi đang xem cái gì thư đâu?" "Như vậy mê mẩn." Lục Nguyên thanh âm ở mục tú bên thai vang lên. "Hôm nay thời tiết thật hảo, ấm áp ánh sáng chiếu vào thư viện, mục tú cúi đầu, Nghiêng nghiêng tóc mái vừa vặn từ nàng mí mắt thượng xẹt qua, thật dài lông mi chớp, đỏ bừng môi lúc đóng lúc mở, nhẹ giọng mặc niệm. Hai người dược hảo cuối tuần ở thư viện thấy, Lục Nguyên mới vừa tiến vào thư viện, liền thấy được như vậy một bức hình ảnh. Chỉ thấy một tú tay phải chấp bút, tay trái phiên thư, vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, ở làm bút ký, Lục Nguyên đi qua đi, ngồi ở nàng bên người, một hồi lâu, nàng cũng không có phát hiện, vì thế Lục Nguyên chỉ có thể trước mở miệng hỏi. Mộc Tú bên thai truyền đến quen thuộc thanh âm, vì thế đầu một oai, liền thấy được Lục Nguyên. "Người đã đến rồi." "Ân, một hồi lâu. Trước đọc sách, đợi chút ăn cơm thời điểm lại liêu." Mộc Tú nhìn cuối tuần biên đều ở an tĩnh đọc sách các bạn học, nhẹ giọng nói. Lục Nguyên gật gật đầu sau, cũng đứng dậy đi tìm một quyển sách, ngồi ở Mộc Tú bên người cũng nhìn lên. "Thức mau, liền đến giữa trưa, Mộc Tú cùng Lục Nguyên phóng hảo sách vở, cùng nhau đi ra đọc sách quán." Ngươi không phải hôm nay có thí nghiệm sao? Như thế nào sớm như vậy liền tới thư viện? Mục Tú vừa đi vừa hỏi. Hôm nay thực nghiệm chính là ký lục số liệu, có người nhìn là được, ta cũng trộn cái nhàn rỗi, bồi bổi ngươi. Lục Nguyên này một vòng cũng chưa như thế nào xuất hiện, thật sự là tưởng niệm Mục Tú. Việc học quan trọng, đừng chậm trễ, ta mỗi ngày đi học cùng đi thư viện, quá thực phong phú, không cần ngươi bồi. Ta chính là muốn nhìn đến ngươi." Lục Nguyên nói. Lâm Mục Tú đỏ mặt lên. "Chúng ta đi trước ăn cơm, cơm nước xong ta mang ngươi đi dạo thủ đô đi, nơi này đều mấy tháng, lập tức muốn phóng nghỉ đông, ngươi còn chưa thế nào ra quá cổng trường đâu." "Hảo." Mục Tú gật gật đầu. Từ đi vào thủ đô lúc sau, tiếp xúc chính là nàng chưa bao giờ có tiếp xúc quá tri thức, Mục Tú biết làm bác sĩ muốn nghiêm cẩn, kiến thức cơ bản đế nhất định phải vững chắc, cho nên một đầu liền chắp đi vào. Hơn nữa cơ bản mỗi ngày chương trình học đều bài thứ mãn, Mục Tú tổng cảm thấy học tập thời gian đều không đủ dùng, hơn nữa Lục Nguyên tân thực nghiệm bắt đầu, cũng là vội đến suy quanh, này đều 12 tháng phân, hai người còn không có cùng nhau hảo hảo đi dạo thủ đô đâu. Dao dao, ngươi xem. Cách đó không xa có hai nữ sinh đi ngang qua, trong đó đoạn tóc nữ sinh, kinh ngạc chỉ vào phía trước Mục Tú cùng Lục Nguyên. Kia không phải Lục Nguyên sao? Giao Giao theo tóc ngắn nữ sinh ngón tay phương hướng nhìn lại, không thể tin được nói, "Kia nữ sinh là ai a?" Thoạt nhìn cùng Lục Nguyên rất quen thuộc bộ dáng, "Thiên A, ngươi xem." Lục Nguyên thế nhưng cười. Đoạn tóc nữ sinh không thể tin được nói, đứng ở một bên Giao Giao, nghe được tóc ngắn nữ sinh nói sau, nàng lập tức nhìn về phía hai người. "Ai u?" Mộc Tú đống nhiên giơ tay sờ sờ tóc, vừa rồi có cái gì rơi xuống? "Làm sao vậy?" Lục Nguyên nghe được một tiếng kinh hô, hắn lập tức cúi đầu nhìn về phía Mộc Tú, chỉ thấy Mộc Tú tay ở trên đầu sở tới sờ lui. Giống như có cái gì rơi xuống. Mộc Tú nói buông ra tay, ngẩng đầu nhìn nhìn. Ở chỗ này là cây chác bá thụ trái cây. Mộc Tú tay mới vừa buông ra, Lục Nguyên liền nhìn đến Mộc Tú nồng đậm rắn chắc phát ra có một cái màu xanh lục ngón tay cái đóng thêm lớn nhỏ mang theo rất nhiều tiểu tiêm đột trái cây. Ngay sau đó hắn rũ tay từ muọc tú trên tóc lấy xuống dưới. Nguyên lai like là cây chắc bá a. Mục tú lúc này cũng phát hiện này, một mảnh ven đường đều loại chính là cây chắc bá thụ. Đem phơi khô cây chắc bá sắc cùng hạt bỏ vào gối đầu, ngủ tóc sẽ biến lại hắc lại lượng. Mục tú ngay sau đó còn nói thêm, còn có này công hiệu. Lục Nguyên nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói. Đương nhiên, cây chắc bá sắc phòng gối đầu, nửa năm đen đổi bạc. Mộc Tú lúc này không khỏi nghĩ đến kiếp trước nàng vì cấp chồng trước cải thiện quá sớm tất bạn, thân thủ đi hái được cây chác bá quả sắt cùng hạt giống, tỉ mỉ làm gối đầu cho hắn. Mộc Tú ngươi hiểu thật nhiều. Kia đương nhiên, ta là Mộc lão sư. Mộc Tú bị Lục Nguyên nói lôi trở lại suy nghĩ, nàng nghịch ngẩm nói: "Hảo hảo hảo, Mộc lão sư." Lục Nguyên nhìn Mộc Tú nghịch ngẩm bộ dáng, khóe miệng không khỏi hiện ra thật sâu ý cười. Giao giao ở nơi xa, Chỉ nhìn đến Lục Nguyên duỗi tay đi sờ cái kia nữ sinh đầu, theo sau hai người đều cười, nàng lập tức bắt tay nắm chặt gắt gao, trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu tình, cái dạng này Lục Nguyên, là nàng chưa từng có nhìn đến quá. Da có chút không thoải mái, về trước ký túc xá. Giao Giao không đợi đồng bạn đáp lại, xoay người liền rời đi. Tóc ngắn nữ sinh tràn đầy trào phúng nhìn mắt Giao Giao, đây chính là nàng trong lúc vô tình phát hiện, sau lại nàng lưu ý đến. Chỉ cần Lục Nguyên vừa xin nghỉ hoặc là rời đi, chính là đến thư viện tìm cái này nữ sinh, vì thế nàng liền cố ý mang Dao Dao tới nơi này tiến hành một hồi ngẫu nhiên gặp được. Ngươi không phải thích đoạt người khác thích nam sinh sao? Ta xem ngươi thích người bị người khác nhanh chân đến trước, ngươi nên như thế nào đoạt? Tóc ngắn nữ sinh đã từng thích một cái nam sinh, nàng cùng Dao Dao là hảo khuê mật, vì thế liền đem việc này nói cho Dao Dao. Kết quả không nghĩ tới, quá đoạn thời gian Cái kia nam sinh liền thưởng xuyên tới tìm Giao Giao, càng đáng giận chính là, Giao Giao thế nhưng còn làm bộ vô tội bộ dáng, đối nàng nói, là cái này nam sinh một hai phải quấn lấy nàng. Sau lại, Giao Giao làm cho tóc ngắn nữ sinh mặt cự tuyệt cái kia nam sinh, hơn nữa nói cho tóc ngắn nữ sinh, nàng là sẽ không đoạt người sở ái, nhưng là tóc ngắn nữ sinh mặt ngoài tha thứ, lại là ghi hận ở trong lòng. Lúc này cô ngắn nữ sinh mang theo một bộ chờ xem kịch vui bộ dáng cũng rời đi. Giao Giao cũng không có hồi ký túc xá, mà là xoay cái vòng, trộn theo tới Lục Nguyên cùng một tú phía sau, rất xa đi theo, nàng đảo mắt nhìn, cái này nữ sinh rốt cuộc là cái gì lai lịch. Nhìn hai người nói nói cười cười cơm nước xong, lại ngồi trên xe bus, Giao Giao cắn chặt hàm răng, nàng sợ bị hai người phát hiện, vì thế cuối cùng không có lại theo sau. Giao Giao trở lại trường học Bắt đầu hỏi Tham Lục Nguyên bên người cái kia nữ sinh rốt cuộc là ai, nàng chẳng qua là đi gặp tập mấy tháng, như thế nào trở về Lục Nguyên bên người liền nhiều cái trước nay chưa thấy qua nữ sinh. Lại lần nữa gặp mặt, chúng ta lại trải qua nhiều ít lộ trình, không hề là ngày cũ quen thuộc ta, có ngày cũ cùng nhật động. Mộ. Mục Tú mới vừa hạ xe buýt, liền nghe được này đầu quen thuộc ca khúc. Dễ nghe sao? Lục Nguyên ở bên cạnh hỏi. Ân Mục Tú thực thích nghe này đầu thời gian chuyện xưa. Nơi này là... Mục Tú nhìn phố lớn ngõi nhỏ tất cả đều là cửa hàng, tò mò hỏi. Nơi này là bán sỉ thị trường, chuyên môn bán một ít tân triều đồ vật, rất nhiều buôn bán bên ngoài hóa. Lục Nguyên biết Mục Tú thích mới mẻ đồ vật, cho nên riêng mang nàng tới đi dạo. Trưng 652 lương giao trọ ở trường. Mục Tú một đường dạo qua đi, quả nhiên nơi này phi thường tân triều, trong tiệm lao bàn nhóm. Năm cơ hồ đều là phi cơ đầu, như vậy lãnh thiên, còn mang theo màu đèn kính mát, loa quần, áo cánh rơi áo khoác áo gió dài, nữ cũng đều là đại quần sóng, chân đặng quần, áo cánh rơi, lại trang bị mau đầu áo khoác. Hiện giờ loại này trang điểm vừa lên thân, đó chính là thời Thượng Lộng Triều Nhi. Quả nhiên là thủ đô, ăn mặc đều không giống nhau. Mục Tú Cảm Thán nói, còn có ra đi ô máy ghi âm đâu, nơi này đều thực tiện nghi. Lục Nguyên chỉ vào một cái cửa hàng nói: "Đây là thứ tốt, lần này trở về mua mấy cái radio." Mục Tú vẫn luôn đều tưởng mua, chỉ là thứ này quá bán chạy, ở tỉnh thành chính là không mua được, không nghĩ tới thủ đô có như vậy nhiều. Ở Lục Nguyên dẫn rất hạ, Mục Tú hôm nay thu hoạch pha phòng, mua rất nhiều đồ vật, rốt cuộc lại quá hơn 1 tháng liền phải ăn Tết, cũng không biết còn có hay không thời gian lại đến đi dạo phố. Lục Nguyên xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật đưa một tú tới rồi ký túc xá hạ, nhìn theo nàng đi vào, lúc này mới xoay người rời đi. "Lục Nguyên, hảo xảo a." Một đạo giọng nữ bỗng nhiên từ Lục Nguyên phía sau truyền đến. "Lương Dao?" "Như vậy ở chỗ này?" Lục Nguyên quay đầu, nhìn đến thế, nhưng là Lương Dao, hắn kỳ quái hỏi. "Ta tới tìm cái đồng học đang chuẩn bị đi, không nghĩ tới liền nhìn đến ngươi." Lương Dao đi đến Lục Nguyên bên người, ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng chính là ở cửa trường chờ tới bây giờ, nhìn Lục Nguyên tiến đi cái kia nữ sinh, nàng mới xuất hiện. "Vậy ngươi mau trở về đi thôi, thiên không còn sớm, bằng không lão sư muốn lo lắng." Lục Nguyên nghĩ đến lương giáo thụ nhất bảo bối lương dao, không khỏi dặn dò nói, "Ta đây liền đi, Lục Nguyên, có rảnh tới nhà của ta, lần này ta mang theo rất nhiều bệnh án tư liệu trở về." "Tốt, chờ lần sau nghỉ ngơi, ta qua đi nhìn xem." Lục Nguyên trước kia cũng thường xuyên đi lương giáo thụ ra ăn cơm, cùng lương giao quan hệ còn có thể. Đúng rồi, Lục Nguyên, đây chính là ký túc xá nữ, ngươi như vậy lại ở chỗ này. Lương giao làm bộ lơ đãng hỏi, "Ta đưa cái bằng hữu trở về." Lục Nguyên rất muốn nói bạn gái, đáng tiếc Mộc Tú không đồng ý, hắn cũng không hảo nói như vậy. Lương giao kỳ thật tưởng lại truy vấn đi xuống, chính là nghĩ đến Lục Nguyên tính cách, trêu đượng không hỏi lại đi xuống, dù sao nàng đã đã trở lại. Mặc kệ là ai đều đừng nghĩ từ nàng trong tay cướp đi thuộc về nàng đồ vận. Lục Nguyên đem Lương Dao đưa đến giao thông công cộng trạm bài sau, liền về tới trường học. Lương Dao ở trong xe lão đảo lắc lư ngồi trở lại trong nhà, mãn trong đầu đều là buổi chiều tìm hiểu tới tin tức. Lương Dao so Lục Nguyên cao một lần, hai người ở khoa chính quy khi liền nhận thức, Lương Dao trước 1 năm thi đậu nghiên cứu sinh, Lục Nguyên theo sát sau đó. Cái này làm cho lương giao tổng cảm thấy lục nguyên lạ bởi vì nàng mới đọc nghiên cứu sinh. Cùng nhau thi đậu nghiên cứu sinh còn có mấy cái đồng học, lương giao ở quan hệ tốt tần vi ký túc xá ngồi một buổi trưa, sau đó từ tần vi nơi này nghe được chính là lục nguyên giống như đối ở tại lầu ba một cái tân sinh đặc biệt tân cần. Chỉ cần lục nguyên có nhàn rỗi, liền sẽ ở ký túc xá hạ đẳng cái kia nữ sinh, hai người mỗi lần đều là nói nói cười cười, tần vi đều nhìn đến thật nhiều lần. Tần Vi nói xong còn nói dở nói, hệ được xưng vạn năm băng sơn mặt Lục Nguyên, thế nhưng cũng có động tâm thời điểm. Lương Dao góc cáo đều mau bị tay và lạnh, vốn dĩ Lục Nguyên đối nàng thái độ đã là nhất hiền lành, nàng cũng vẫn luôn cho rằng Lục Nguyên thích chính là nàng, chỉ là nhìn đến nàng bị rất nhiều người theo đuổi, ngượng ngùng thổ lộ. Lương Dao là thích bị rất nhiều người truy phụng hâm mộ cảm giác, Lương Dao cảm thấy Lục Nguyên học tập thật dài đến xoái, hơn nữa như vậy nhiều nữ sinh đều thích hắn. Cho dù nàng đối Lục Nguyên cũng không có nói thứ thích, nhưng là Lương Dao đã sớm đem Lục Nguyên cho rằng thành vật trong bàn tay, lúc này bỗng nhiên bị người đoạt đi rồi, Lương Dao tự nhiên khí bất quá, toàn thân lập tức bốc cháy lên ý chí chiến đấu. Có nữ nhân chính là chiếm hữu dục đặc biệt mãnh liệt, đặc biệt thích đi tranh, đi đoạt lấy, dù sao người khác thích, nàng nhất định phải tranh lại đây, liền tính không thích nàng cũng muốn tranh lại đây. Lương Dao chính là người như vậy. Lại nói tiếp Lương Dao cũng là cái người đáng thương, nàng mới sinh ra không bao lâu, phụ thân liền bởi vì bệnh bạch huyết qua đời, mẫu thân chịu không nổi đả kích, tự sát, cuối cùng là gia gia nãi nãi đem nàng nuôi nấng lớn lên. Tuy rằng chiếu cố học tập thành tích không tồi, nhưng là hai bên lão nhân đều đau lòng nàng từ nhỏ không có cha mẹ, đều đối nàng là muôn vàn yêu thương tất cả sủng ái, Lương Dao muốn cái gì liền cấp cái gì, hết thảy ngoan ngoãn phục tùng. Kết quả lương giao liền dưỡng thành, cái gì đều muốn, cái gì đều phải tốt nhất tính cách. Loại tính cách này thượng khuyết tật bạn lương giao lớn lên càng ngày càng nghiêm trọng. Giao giao, vừa trở về liền chạy loạn, xem ngươi đều chơi điên rồi, trở về như vậy vẫn. Lại ngoại An Khánh Hân nghe được mở cửa động tĩnh, đi ra, nhìn đến là cháu gái, nàng không khỏi quan tâm hỏi. Ra đi trường học, tìm điểm nhi tư liệu. Lương giao ngoan ngoãn trả lời. Ăn cơm không có. Ta trong nồi nhiệt độ ăn đâu?" An Mãn nói hỏi. "Còn không có. Lương Dao chỉ lo sinh khí, căn bản là ăn không vô đi. Ta đi cho ngươi đoan lại đây." Người trước cùng người già già nói một lát lời nói. An Mãn lại xoay người liền hướng phòng bếp đi đến. "Già già." Lương Dao ngồi vào trên sofa, mềm mại hướng về phía Lương giáo thụ hô. "Nếu kiến tập kết thúc, kia ngày mai liền cùng ta đi phòng thí nghiệm làm thí nghiệm đi." Lương giáo thụ vẻ mặt từ ái nhìn Lương Dao, mấy tháng không thấy được bảo bối cháu gái, trong lòng thật là tưởng đến không được. "Hào a, bất quá, gia gia ta tưởng trụ trường học ký túc xá một đoạn thời gian." Lương Dao trở về trên đường liền quyết định chủ ý, muốn gần gũi hiểu biết cái kia nữ sinh, liền phải cho ở trường. "Cho ở trường? Ngươi không phải nói ở tại trường học không thoải mái, một hai phải ở nhà sao?" Lương giáo thụ khó hiểu nhìn Lương Dao. Lần này kiến tập, ta cùng các bạn học ở cùng một chỗ, cảm giác khá tốt, năm nay liền phải tốt nghiệp, ta tưởng ở tại trường học, nhiều cùng các bạn học tiếp xúc tiếp xúc, rốt cuộc tốt nghiệp lúc sao, cũng không biết còn có hay không gặp mặt cơ hội. Lương giáo thành khẩn bộ dáng, làm lương giáo thụ cũng không khỏi gật đầu tán thành. Giáo giao trưởng thành, khó được ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận này đó, chờ đi lên xã hội ngươi liền sẽ phát hiện, chân quý nhất chính là đồng học tri gian cảm tình. Ân Dao Dao, vậy ngươi ngày mai giúp ta xin một chút ký túc xá đi. Ta hỏi trước hỏi đi, lần trước ta xin ký túc xá, Lục Nguyên muội muội trụ đi vào, cũng không biết bây giờ còn muốn có không có không. Lương giáo thủ nghĩ nghĩ nói, Lục Nguyên muội muội. Biểu muội. Lương Dao ngẩn ngơ, chẳng lẽ cái kia nữ sinh là Lục Nguyên thân thích? Nói là quê quán nông thôn muội muội thi đậu đại học, khác ta cũng không biết. Lương giáo thủ thuận miệng đáp. Dao Dao, mau ăn cơm. An Mai Mai Hồ tới. Lương giáo thủ quả nhiên yêu thương cháu gái, ngày hôm sau vừa hỏi, mục tú kia dàn ký túc xá vừa lúc không ra một cái giường ngủ, vì thế rừng chân sự tình thực mau liền an bài xuống dưới, Lương Dao liền cùng mục tú trụ một dàn ký túc xá. Lương Dao vừa nghe đến tin tức, lập tức liền đem tùy thân vật phẩm đều trước dọn tiến ký túc xá tới. Đồ vật nhưng thật ra rất đầy đủ hết. Lương Dao thu thập xong chính mình đồ vật, Liên bắt đầu đánh giá khởi mộc tú đồ vật tới. Trường 653 biểu mội. Mộc tú ban ngày có khóa, cho nên cũng không ở ký tốt xá. Lương dao đứng ở mộc tú cái bàn trước, chỉ thấy mộc tú trên bàn bãi chỉnh chỉnh tê tê, mỹ phẩm dưỡng ra, kem dưỡng ra tay, dầu gội, dầu xả này đó đều có, trên giường khăn trải giường vỏ chăn bao gối cũng đều là thành bộ. Theo mộc tú đúng không, một cái ở nông thôn nha đầu, đồ vật chuẩn bị như vậy đầy đủ hết. Này đó đều đến không ít tiền, thật là bắt được Lục Nguyên không đau lòng a, hoa người khắc tiền thật là hào phóng, thật là không biết xấu hổ. Lương Dao một đường xem ra không khỏi lẩm bẩm. Lương Dao biết Lục Nguyên ra điều kiện phi thường hảo, cho nên liền nhận định cái này Lục Nguyên nông thôn biểu mẫu hiện tại chính là ở An Huy. Dao dao, nên đi học. Thần Vi lúc này ở ngoài cửa gỗ cửa hô. Lương Dao cầm lấy hai quyển sách, đi ra ngoài. Các ngươi chủ đến một cái ký túc xá. Thần Vy vừa đi vừa hỏi Lương Dao nói: "Ông nội của ta nói, nàng là Lục Nguyên nông thôn quê quán biểu muội, các ngươi những người này a, thật là một đám sức tưởng tượng đủ phong phú, cũng không nghĩ, Lục Nguyên nhiều năm như vậy cũng chưa nói qua bạn gái, tới cái tân sinh liền nói chuyện." "Sao có thể sao? Hanh anh hành, hành, chúng ta suy nghĩ nhiều." Thần Vy biết Lương Dao tính cách, bởi vậy cũng không cùng nàng cái cọ, chỉ là trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái, thật là biểu ca biểu muội nói. Hai người chi gian một ít hành vi cảm giác có chút luôn là có chút không thích hợp. Mục Tú tan học xong về tới ký túc xá, phát hiện vẫn luôn không giường ngủ thế nhưng Phô Hảo trên bàn sách cũng nhiều một ít sách vở. Xem ra, muốn kết thúc một người chủ nhật tử. Mục Tú trong lòng cảm thán nói, hi vọng mới tới đồng bạn là cái hảo ở chung. Mục Tú từ nhà ăn múc cơm trở về ăn, nàng mới vừa ăn một lát, ký túc xá môn liền mở ra. Chỉ thấy một cái bộ dạng rất là thanh tú thiếu nữ đi đến, tiêu chuẩn trứng ngông trên mặt, một đôi ngập nước mắt to nhấp nháy nhấp nháy, đen nhánh tỏa sáng đầu tóc rơi rụng trên vai, thuật nhìn phi thường văn tĩnh. Lương giao thượng thân ăn mặc màu lam nửa trường mau y yề, vừa lúc cai qua đùi can, bên ngoài trồng một bộ màu trắng mau đâu áo khoác, trên đùi ăn mặc kiện mị quẩn, trên chân đặng một đôi màu đen tranh lượng dày da. Lương giao thân hình phi thường mảnh khảnh. Liên tính là kiện mỹ quần bên trong còn bộ điều ma quần, nhưng là hai chân vẫn như cũ nhìn thẳng tắp tinh tế, nàng cả người cho người ta cảm giác chính là văn tinh ngoan ngoãn, tràn ngập cổ điển mỹ. Thật là xinh đẹp. Mục Tú trong lòng tán thưởng nói, nàng tới nơi này như vậy lâu rồi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy làm người trước mắt sáng ngời nữ hài. Mà lúc này, Lương Dao cũng đánh giá xong rồi Mục Tú. Bất quá như vậy, Lương Dao gần cúi nhìn Mục Tú sau, không khỏi có chút hiệt mối coi thường. Mục tú diện mạo thiên thánh lánh, thanh lãnh chung lại mang theo một tia kiên nghị, mới nhìn là không có lương giao làm người kinh diễm, nhưng là nhìn kỹ về sau, lại là sẽ làm người cảm thấy mỹ độc cụ ý nhị. "Ngươi hảo, ta kêu Lương Giao." Nghiên Tam lập tức liền phải tốt nghiệp. Lương Giao thẹn thùng cười cười, đi tới mục tú bên người. "Ngươi hảo, ta kêu Mục Tú, sinh viên năm nhất." Mục tú lược kinh ngạc đánh giá Lương Giao. Nàng thoạt nhìn số tuổi không lớn, không nghĩ tới nghiên cứu sinh đã mau tốt nghiệp. Ta so ngươi số tuổi đại, ngươi đã kêu ta một tiếng tỷ tỷ đi, về sau ngươi có cái gì nan để, cứ việc hỏi ta." Lương Giao nhẹ giọng nói. "Tuất, giao giao tỷ." Một thú ngọ nào hô một tiếng. Lại nói tiếp, Lương Giao số tuổi so Lục Nguyên muốn lớn hơn 2 tuổi, Lục Nguyên cũng là một đường nhảy lớp thượng nghiên cứu sinh, mà Lương Giao bởi vì gia gia là giáo thụ duyên cơ. học tập thành tích ưu dị, cũng nhảy qua cấp, cho nên nàng so Lục Nguyên cao một lần, năm nay tốt nghiệp. Ngươi là cái nào lão sư người nhà a? Lương Dao làm bộ không biết cố ý hỏi. A. Mục Tú không phản ứng lại đây. Chu đến ký túc xá này, giống nhau đều là trường học lão sư con cái a. Lương Dao dứt khoát một câu chỉ ra. Lúc Đại Ca nói, đây là hắn đạo sư giúp An Xin, còn lại ta không có hỏi nhiều. Mục Tú nhưng thật ra thành thật chủ yếu cũng không gì hảo dấu giếm. Lúc đại ca, ca ca ngươi sao? Ca ca ngươi cũng ở cái này trường học. Hắn đọc nghiên cứu sinh a, chỉ có nghiên cứu sinh mới có đạo sư đi. Lương Dao nhìn như không để tâm, thực tế tất những câu đều là ở truy vấn. Xem như đi. Mục Tú cũng không biết như thế nào giải thích căn lục nguyên quan hệ, dù sao lục nguyên số tuổi so nàng đại, nói là nàng ca ca cũng không sai. Nghiên cứu sinh, họ Lục. nên sẽ không tiêu lục nguyên đi. Lương Dao đống nhiên một phách đầu, làm bộ Lơ đãng buột miệng nói ra. "Dao Dao tỷ, ngươi nhận thức lục đại ca a?" Mục Tú kinh ngạc hỏi, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, nghiên cứu sinh vốn dĩ liền không nhiều lắm, Lục Nguyên lại như vậy ưu tú, nhận thức cũng thực bình thường. "Ha ha, thật là xảo, ông nội của ta chính là Lục Nguyên đạo sư, chúng ta còn rất có duyên phận." Lương Dao trên mặt lộ ra kinh hỉ tươi cười, chẳng qua trong lòng lại ở cười lạnh. "Phì, ai cùng ngươi cái này ở nông thôn nha đầu có duyên phận." Dương Lục Nguyên nhìn Mục Tú cùng Lương Giao nói nói cười cười từ ký túc xá đi ra thời điểm, thật là thực giật mình. Hai người đi tới hắn trước người. "Lục Nguyên, không nghĩ tới ta thế nhưng cùng ngươi muội muội một cái ký túc xá." Lương Giao mở miệng nói. "Lại là muội muội Lục Nguyên nghiêng nhìn thoáng qua Mục Tú." Mục Tú lập tức nghĩ tới tỉnh thành khi cùng Trần Hạo Nhiên nói Lục Nguyên là chính mình ca ca. cuối cùng trọc đến lục nguyên tức giận sự tình, chỉ có thể xấu hổ cười cười. Ngươi không phải không được ký túc xá xa sao? Lục Nguyên nhìn về phía Lương Dao. "Mau tốt nghiệp, luận văn có chút khó khăn, về nhà trên đường quá chậm trễ thời gian, dứt khoát trọ ở trường." Lương Dao lấy cớ thực hoàn mỹ. "Chúng ta đây cùng đi ăn cơm đi." Mục Tú vốn dĩ chính là cùng Lương Dao cùng đi ăn cơm. "Hảo a, vừa lúc Lục Nguyên ở, chúng ta liền đi ta yêu nhất ăn kia gia tiệm cơm." Hương vị nhưng hảo. Lương Giao lôi kéo một túi, liền hướng trường học bên ngoài đi đến. Lục Nguyên thở dài một hơi, thật vất vả rút ra thời gian nghĩ tới hai người thế giới, cũng ngậm nước nóng, chỉ là đối phương là Lương Giao, hắn cũng chỉ có thể nhận mệnh đi theo các nàng phía sau. Đường Lương Giao mang theo một túi đi đến Lục Nguyên lần trước dẫn hắn tới ăn tiệm cơm kia, mục túi sửng sốt một chút, có khác thâm ý nhìn thoáng qua Lục Nguyên, nguyên lai like hai người yêu nhất ăn tiệm cơm là cùng Kai A. Chỉ là Lục Nguyên túi đầu, cũng không có nhìn đến. "Một tú, ngươi muốn ăn chút cái gì?" Lương Dao nhiệt tình hỏi. "Nàng thích gan cay." Lục Nguyên buột miệng thốt ra nói, "Chua cay khoe tây thì, tốn xanh thì thì, nhiều phóng điểm nhi ớt cay." Lương Dao cau mày, thực mau lại khôi phục bình thường, nàng điểm vài đạo đồ ăn, sau đó ba người đi đến vị trí ngồi hảo, thực mau đồ ăn liền thượng thể. "Này mấy thứ đều là ta thích gan đồ ăn, đã lâu không có tới nơi này." Lương Dao cầm lấy chiếc đũa, ăn mùi ngon. Chính là, Mục Tú nhìn đồ ăn lại là như suy tư gì? Nhận thức Lục Nguyên như vậy lâu rồi, Mục Tú như thế nào có thể nhìn không ra Lương Dao điểm đồ ăn đều là Lục Nguyên thích ăn? Chính là Lương Dao lại nói này, đó đồ ăn đều là nàng thích ăn. Lục Nguyên cùng Lương Dao rốt cuộc là cái gì quan hệ? Còn có nhà này còn ăn, rốt cuộc là Lương Dao mang Lục Nguyên đã tới đâu? Vẫn là Lục Nguyên mang Lương Dao đã tới đâu? Chương 654 giải thích. Lục Nguyên vội một buổi sáng, thật là đói lạ, lúc này chỉ là gấp đồ ăn ăn cơm, căn bản không nghĩ tới, mục tú trong lòng lúc này đã suy nghĩ nhiều như vậy, mà lương giao nhìn ăn ngồi ngon, kỳ thật lại là nhạt như nước ốc. Bà con xa nông thôn biểu muội. Cái này bà con xa rốt cuộc có xa lắm không? Lục Nguyên thực để ý cái này biểu muội. Như thế nào liền cái này biểu muội ăn cơm khẩu vị đều nhớ rõ, như vậy rõ ràng. Nay bữa cơm, Mộc Tú cùng Lương Dao cũng chưa ăn được, các có tâm tư, Mộc Tú là vẫn luôn phỏng đoán Lục Nguyên cùng Lương Dao quan hệ, mà Lương Dao cũng vẫn luôn ở quan sát Lục Nguyên đối Mộc Tú thái độ. Lục Nguyên kỳ thật cũng thực hậm hực, hắn buồn bực không thể cùng Mộc Tú đơn độc ở chung, hắn có đầy bụng nói tưởng cùng Mộc Tú nói, chính là lại bởi vì Lương Dao tại bên người, chỉ có thể trầm mặc không nói, vui lầu ăn cơm. Ăn qua cơm chưa lúc sau, Lục Nguyên có khóa, liền đi trước. Lương Dao đi thư viện tìm tư liệu, Mục Tú đi đến phòng tường trữ, nhìn đến có chính mình hai phong thư, cầm tin về tới ký túc xá. Một phong thư là Mục Tiểu Thủ gửi qua bưu điện tới, nói khoai lang tím cùng trái cây cũ cải đã toàn bộ lôi đi. Lúc này trong đất cũng không hề loại bất luận cái gì cây nông nghiệp, chính là dưỡng phì chuẩn bị năm sau loại dưa hấu. Tin chung còn nhắc tới, Chu Hoa đạt giống như cùng Mục Chi quan hệ có chút không bình thường, giống như hai người đang yêu đương. Mục Tú cười cười Cắt giao này vài lần, nàng có thể cảm giác được Chu Hoa đạt người cũng không tệ lắm, nếu thật có thể cùng Mục Chi đi đến cùng nhau, kia cũng rất không tồi. Mặt khác một phong thư là Lục Nhược Thi viết, bên trong còn gấp mặt khác một phong thư, Lục Nhược Thi nói nàng ở Lục Gia Gia dưới sự trợ giúp, đã nhảy lớp tới rồi năm 4, Lục Nhược Ngộng cũng cùng nàng ở cùng sở học giáo, các nàng đều quá khá tốt, lại nhắc tới mặt khác một phong thư là Trần Hạo Nhiên làm nàng chuyển giao cho nàng. Mộc Tú mở ra Trần Hạo Nhân tin, bắt đầu chính là chúc mừng Mộc Tú thi vào đại học, ngay sau đó chính là hoán trách Mộc Tú thật là miệng kín mít, như vậy đại sự tình đều không có trước tiên đối hắn lộ ra, vẫn là cửa trường kéo hồng tranh chữ, hắn mới biết được, Mộc Tú thi vào đại học, tin kết cục, Trần Hạo Nhân để lại liên hệ phương thức hơn nữa nói cho Mộc Tú, 2 năm sau, hắn nhất định sẽ thi đậu thủ đô đại học, đến lúc đó tái kiến. Mộc Tú khép lại tin, Trần Hạo Nhân người không tuổi, Đối nàng tình ý, nàng cũng có thể cảm giác được một ít, chẳng qua, Mục Tú thật sự chỉ đem hắn trở thành một tiểu đệ đệ. Xem ra ngày thường vẫn là thiếu liên hệ đi, bằng không khiến cho hắn cái gì hiểu lầm, chấm chế học tập liền không hảo, chờ hắn thật thi đậu thủ đô đại học, gặp lại đi. Mục Tú đem tin chất hảo, phóng tới trong ngăn kéo, cuối tháng liền phải phóng nghỉ đông, cũng không cần thiết viết hồi âm, hết thảy chờ gặp mặt lại nói. Quê quan tới tin Lương Giao lúc này đẩy ra ký túc xám môn, nhìn đến Mục Tú đang ở một cái màu xám da châu phong thư thượng xe kem, nàng trước mắt, cười hỏi. Mục Tú vẫn luôn có siêu tập kem thói quen, ngày thường thu được tin, nàng đều sẽ đem kem gỡ xuống tới, cẩn thận thu hảo. Đúng vậy, trong nhà tôi tin. Mục Tú cũng không ngẩn đầu lên trả lời. Trấn Bình huyện. Lương Giao đi tới Mục Tú cái bàn trước, đôi mắt đảo qua phong thư thượng giấu biểu kiện. Đúng vậy. Tỷ tỷ gửi tới tin. Nhà ngươi là huyện thành a? Lương Dao không khỏi kỳ quái lên, không phải nói Mục Tú là nông thôn, như thế nào lại biến thành huyện thành? Xem như đi. Mục Tú nghĩ đến Lương Dao cùng Lục Nguyên phía trước cũng không biết cái gì quan hệ, nàng cũng không tưởng giải thích quá nhiều, vì thế cười cười, lại cúi đầu. Nhìn Mục Tú bộ dáng này, Lương Dao cũng không có lại truy vấn đi xuống, vừa mới bắt đầu liền nắm người khác tìm hiểu việc tư. Như vậy sẽ đưa tới người khác phản cảm, tương lai còn non dài, nàng có rất nhiều thời gian trầm dãi hỏi thăm. Bởi vì cùng ở ở một cái trong ký túc xá, lương giao đối một tú hành tung nắm giữ rõ ràng, nàng làm ra một tú thời khóa biểu, trừ bỏ một tú đi học thời gian ngoại, chỉ cần một tú ra cửa, lương giao liền tất nhiên tìm lấy cớ cùng một tú cùng nhau. Cái này làm cho lục nguyên rất là hóng mất, vốn dĩ hảo hảo hai người thế giới chính là biến thành ba người hành, thậm chí đôi khi. một tú yêu cầu đi đi học, đã gặp mặt cơm nước xong liền rời đi, lưu lại bọn họ hai người. Lương Dao là càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, nàng xuất phát từ trực giác, luôn là cảm thấy Lục Nguyên xem mục Tú ánh mắt cùng với một ít hành vi, căn bản là không giống như là ca ca đối đãi muội muội bộ dáng, càng như là những cái đó thích nàng người nhìn ánh mắt của nàng. Bọn họ hai người thật là thân thiết sao? Lương Dao xuất phát từ thử Liên sẽ đối Mục Tú nói về nàng cùng Lục Nguyên chi gian thú sự, mà Mục Tú đều là lẳng lặng nghe. Nhìn đến Mục Tú như vậy, Lương Giao tràn ngập nghi hoặc, chẳng lẽ là nàng nhìn lầm rồi? Lục Nguyên đối Mục Tú như vậy chiếu cố, chính là bởi vì huynh muội cảm tình hảo. Lục Nguyên ở trường học nhưng chiêu nữ hài tử thích, nhưng hắn trừ bỏ rất tốt với ta một ít, người khác hắn luôn là không thế nào để ý tới. Lương Giao bỗng nhiên mặt mang một tia thẹn thùng nhìn về phía Mục Tú. Giao Giao tỷ vốn dĩ chính là người gặp người thích. Mộc Tú dĩ nhiên trong lòng chua loẩm, nàng cường lộ ra một tia ý cười. "Ta thật hâm mộ các ngươi huynh muội chi gian cảm tình như vậy hảo, Lục Nguyên có hay không đã nói với ngươi, hắn thích cái dạng gì nữ hài tử?" Lương Giao gương mặt từng đỏ nhìn Mộc Tú. "Ta cũng không biết, Giao Giao tỷ, ngày mai ta buổi sáng còn có khóa, trước nghỉ ngươi a." Mộc Tú sau khi nói xong, buồn bực nhắm hai mắt lại. Mộc Tú tâm loạn Lương Dao xuất hiện, làm nàng trong lòng có chút nguy cơ cảm, chẳng qua nàng không thích đoán, cũng không muốn đi hỏi Lục Nguyên cùng Lương Dao quan hệ. Bởi vì phía trước một tú cự tuyệt quá Lục Nguyên, hiện giờ nàng cảm thấy chính mình cùng Lục Nguyên cái gì quan hệ đều không phải, nàng có cái gì tư cách đi hỏi Lục Nguyên, tổng không thể chính mình không đáp ứng Lục Nguyên, còn chiếm Lục Nguyên không được cùng khác nữ sinh kết giao đi. Chỉ là, chỉ là vì cái gì nghĩ đến Lục Nguyên muốn cùng người khác ở bên nhau. Mộc Tú liền cảm thấy ngực thực buồn, có chút thở không nổi cảm giác. Mộc Tú đang đợi. Nàng đang đợi Lục Nguyên chủ động nói cho nàng, mà Lục Nguyên cũng rốt cuộc tìm ra khe hở, đem Mộc Tú đơn độc hô ra tới. Phương Bắc thời tiết tương đối rất lạnh, cái này thời tiết đã hạ vài tràng đại tuyết, tuy rằng tuyết ngừng, nhưng là tục ngữ nói hạ tuyết không lạnh hóa tuyết lẽn, bên ngoài hiện tại so hạ tuyết khi còn muốn lạnh leo đến xương. Ngươi về sau thấy ta, có thể hay không đừng lại mang lên lương giao? Tưởng đơn độc gặp ngươi một lần thật khó." Lục Nguyên trong giọng nói mang theo ưu hoãn, "Mộc Tú quả thực không thể tin được đây là Lục Nguyên nói ra đến lời nói." "A? Vì cái gì?" Mộc Tú nhấp nhấp miệng, biết rõ cố hỏi, "Ta muốn gặp chỉ có ngươi một người, mang theo nàng, có chút lời nói đều không có phương tiện giảng." Lục Nguyên bất mãn nói, "Chính là giao giao tỷ nói các ngươi trước kia thường xuyên đơn độc ra tới ăn cơm chơi đùa." Mộc Tú nhịn không được tăng thêm ngữ khí nói, Không có khả năng. Kia đều là thí nghiệm sau khi kết thúc, nhà ăn không cơm, chúng ta cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau kết nhóm đi ra ngoài ăn cơm, cơm nước xong liền đi trở về, đôi khi, đạo sư mời ta đi trong nhà, mới cùng Lương giao tiếp xúc nhiều một chút nhi. Lục Nguyên nghe được Mục Tú nói như vậy, hắn kích động biện giải nói, sau khi nói xong trên mặt còn hơi hơi phิếm hồng. Chương 655 xác định quan hệ. Mục Tú kỳ thật vẫn luôn đang đợi Lục Nguyên cho nàng giải thích. Nhìn đến hắn lúc này có chút khẩn trương bộ dáng, Mục Tú không biết vì sao, mấy ngày liền tới hẩm hực nháy mắt tan thành mây khói. Chẳng qua Mục Tú lại là cô ấy nói, giao giao tỷ rất không tồi, tướng mạo xuất sắc, gia thế cũng hảo, nàng còn. Mục Tú, ngươi nghe ta nói, ta mặc kệ người khác là bộ dáng gì, cho dù là cái thiên tiên nhi, ta cũng nhìn không tới, ta chỉ biết, ta liền tưởng cùng ngươi nói chuyện, liền muốn hiểu biết ngươi, ta vẫn luôn đang đợi ngươi tiếp thu ta. Lục Nguyên không đợi Mục Tú nói xong, liền đánh gãy nàng lời nói, theo sau nhìn nàng đôi mắt từng câu từng chữ nghiêm túc nói: "Vạn nhất ta vẫn luôn không tiếp thu ngươi đâu." Mục Tú hỏi ngược lại: "Nếu ngươi cũng không có thích thượng ta, ta tuy rằng sẽ rất khổ sở, nhưng là cũng tôn trọng ngươi lựa chọn, ít nhất ta may mắn nhận thức đến một cái ta thực thượng tư người, nhưng là ta thật sự thực thích ngươi." Lục Nguyên đột nhiên thần sắc liền ảm đạm rồi lên. Mục Tú cúi đầu, Tôi tưởng khởi mấy năm nay tiếp xúc, Lục Nguyên đối nàng cảm tình, là cái loại này nhuận vật tế vô thanh chậm rãi thấm vào đến nàng trong sinh hoạt, nhưng là, là từ khi nào bắt đầu đâu. Nàng trong lòng cũng sẽ thường thường nhớ tới hắn tới, trong đám người nhìn đến hắn, cũng sẽ không tự chủ được lộ ra mỉm cười, tâm mắt bị hắn hấp dẫn. Một tú, ta hi vọng ngươi có thể vui vẻ, hạnh phúc, hơn nữa hy vọng này hết thảy đều là ta mang cho ngươi, ngay từ đầu là Hiện tại vẫn như cũ là, chúng ta nhận thức nhau 5 năm, năm, một đường đi tới, kỳ thật chúng ta đều đã thói quen lẫn nhau tồn tại, ngươi liền cho ta một cái cơ hội, làm ta vẫn luôn làm bà ngươi, chiếu cố ngươi, có thể chứ? Lục Nguyên cũng không phải một cái sẽ dễ dàng từ bỏ người, hắn thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái, ngay sau đó nhanh chóng nói xong này đó, sau đó tràn ngập chờ mong nhìn Mục Tú. Ân. Mục Tú cúi đầu, hơi không thể thấy điểm lập tức đầu. rất nhỏ biên độ làm Lục Nguyên còn tưởng rằng xem hoa mắt. Ngay sau đó, Mục Tú chỉ cảm thấy trên trán bị mềm mại khẽ chạm một chút, nàng lập tức ngẩng đầu. Chợ nhìn đến Lục Nguyên trên mặt lộ ra một tia khả nghi đỏ ửng khi, Mục Tú lúc này mới phản ứng lại đây, đây là tình huống như thế nào? Vừa rồi kia mềm mại xúc cảm. Lục Nguyên thế nhưng hôn nàng cái trán. Nghĩ đến đây, Mục Tú thế nhưng đôi cái này bao đầu tiểu tử ngây ngô một hôn làm mặt ra cũng đỏ lên. Lục Nguyên vừa rồi thật sự là rất cao hứng, hắn không nghĩ tới Mục Tú thế nhưng đồng ý, ở vui vẻ rất nhiều, hắn nhịn không được thất thố làm ra loại này hành động. Mục Tú, cảm ơn ngươi. Lục Nguyên có chút thẹn thùng nhìn về phía đang dùng tay che lại cái trán, biểu tình đã dịu lại ra Mục Tú. Cảm ơn trời cao làm ta gặp được ngươi, bên người có ngươi làm bạn thật tốt. Lục Nguyên nội tâm hạnh phúc đã chen chúc sắp rào rạt ra tới. Mục Tú nhìn Lục Nguyên vụng về ở tỏ vẻ chính mình tâm ý. Trên mặt cũng không khỏi lộ ra tươi cười, Lục Nguyên mấy năm nay đối nàng hảo, nàng đều biết, nàng đều minh bạch, nàng quyết định buông tay thử xem, tới một lần nữa tiếp nhận một đoạn cảm tình. Cả đời quá dài, ai biết về sau sẽ là bộ dáng gì. Chẳng qua tưởng quy tưởng, Mục Tú đột miệng thốt ra lại là như vậy một câu đại gây mất hứng nói, Mục Tú trong lòng vẫn là có trước kia vết thương. Ta tâm rất nhỏ, nhân chuẩn chính là cả đời, ta nguyện ý dùng cả đời đi chứng minh. Lục Nguyên vội vàng thổ lộ nói. Nhìn Lục Nguyên sốt ruột bộ dáng, một tú trong lòng ám chào chính mình, như vậy lâu ở chung, Lục Nguyên cùng chồng trước căn bản là không phải một loại người, như thế nào có thể lấy bọn họ tới làm đối lập đâu? Chính mình bị thương một lần gặp được cha nàng, chẳng lẽ liền phải phủ định Lục Nguyên mấy năm nay trả giá, này với hắn mà nói quá không công bằng. Đúng chi, này một đời, nàng chính mình đã cường đại rồi, liền tính lại bị lửa gạt, cũng có thể thông dong rời đi. luôn là lo được lo mất, còn không bằng như vậy buông tay thử xem. Nếu ngươi nếu đối ta không tốt, ta nhất định sẽ rời đi ngươi." Mục Tú nói, cùng với nói là nói cho Lục Nguyên nghe, chi bằng là nói cho chính mình nghe. "Ta vĩnh viễn sẽ không cho ngươi cơ hội rời đi ta." Lục Nguyên kiên định nói, thuận tay rắt Mục Tú tay. Mục Tú lạnh băng tay bỗng nhiên bị bao vây tiến một đoàn ấm rào giật chung, nàng theo bản năng liền ra bên ngoài trừu, nhưng là Lục Nguyên lại là không cho nàng cơ hội. Càng thêm dùng sức nắm chặt 목 tú tay. 목 tú dễ rủa hai hạ lại là phát hiện Lục Nguyên càng nắm càng chặt, vì thế liền đình chỉ dễ rủa, thấp giọng đối hắn nói, "Buông tay, bị người thấy được. Bị người nhìn đến thì thế nào? Ta không sợ." Lục Nguyên không thèm quan tâm nói, "Mộc Tú, nào có mới vừa tiến trường học liền nói luyên hái, ảnh hưởng không tốt." Mộc Tú sau khi nói xong, tức khắc liền cảm thấy nhẹ buông tay. Nguyên Lai là Lục Nguyên nghe được Mục Tú lo lắng sau, lập tức liền buông lỏng tay ra. "A, vậy ngươi? Vậy ngươi rốt cuộc đồng ý không đồng ý Lục Nguyên mắt chớp váng, hắn bị Mục Tú làm mơ hồ. Chứ chứ không công khai, chờ thêm một đoạn thời gian Mục Tú thật muốn bị Lục Nguyên đánh bại, vừa rồi hắn không phải rất thiện giải nhân ý, hiện tại như thế nào lại biến ngây ngốc? "Hảo, ta nghe ngươi, đúng rồi, ngươi về sau ly lương giao xa một ít." Nàng tâm tư có chút nhiều. Lục Nguyên nghe được Nguyên Lai like không phải một thú đổi ý, mà là trước không công khai sau, nét môi cười cười, theo sau nghĩ đến cái gì giống nhau, lại vẻ mặt không yên tâm dặn dò Mục Tú nói: "Ta đã biết, ta đây đi trở về." Mục Tú nhìn Lục Nguyên cái dạng này, mặc danh cảm thấy có chút đáng yêu. "Ngươi đi đâu?" Mục Tú mới vừa bước vào ký túc xá, lương giao liền vẻ mặt hồ nghi nhìn gương mặt đỏ bừng Mục Tú. Vừa rồi Lương Dao có việc đi tần vi ký túc xá, nguyên nghĩ đều buổi tối, Mục Tú cũng sẽ không đi ra ngoài, không nghĩ tới nàng sau khi trở về, lại là không thấy Mục Tú bóng dáng, liền ở Lương Dao nghĩ đi ra ngoài nhìn xem phi, Mục Tú liền đã trở lại. Ta buổi tối ăn nhiều, đi ra ngoài đi một chút, bằng không hội trử béo. Mục Tú nghĩ đến Lục Nguyên công đạo, liền tùy tiện xả một cái lý do. Lục Nguyên cùng Mục Tú nói ly Lương Dao ra một ít sau. Mộc Tú ở trở về trên đường, trái lo phải nghĩ sau, không khỏi cũng thầm mắng chính mình như thế nào phạm hồ đồ, hồi tưởng khởi lương giao nhất cử nhất động, thật là thực không thích hợp. Nguyên bản lương giao những cái đó không chút để ý dò hỏi còn có giảng nàng cùng Lục Nguyên Chi gian thú sự hành vi, trước mắt nhìn đảo như là các loại thử, nàng muốn làm cái gì? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ nàng ở thử chính mình cùng Lục Nguyên Chi gian quan hệ? Nghĩ đến đây, Mộc Tú rộng mở thông suốt, Theo sau thầm than, chính mình vẫn là không cẩn thận chữ Lương Dao nói, ở Lương Dao đủ loại thử hạ, nàng không thể không nhìn thẳng vào chính mình tâm, cuối cùng xác định cùng Lục Nguyên ở bên nhau. "Không có việc gì, ngươi như vậy gầy, béo điểm nhi mới đẹp, ngày mai ta mang ngươi đi ăn một nhà đặc biệt ăn ngon cửa hàng." Bằng không Lục Nguyên nhìn đến ngươi gầy, sẽ trách ta không chiếu cố hảo hắn muội muội. Lương Dao cười nhìn nhìn một thú, giống như là một cái sủng lịch muội muội đại tỷ tỷ giống nhau. Mộc Tú vô cớ từ đánh cái dùng mình, lúc này nàng nhìn lưỡi dao, liền giống như nhìn một đóa nội phong thịnh thế bạch liên. Buổi tối Mộc Tú nằm ở trên giường, lan qua lộn lại nghĩ sự tình hôm nay, nhưng là nghĩ nghĩ, nàng bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, tức khắc Mộc Tú buồn ngủ toàn vô. Chương 656 thừa nhận thân thế. Mộc Tú nghĩ tới Ngô Miêu, từ tới thủ đô, Mộc Tú mỗi ngày bận về việc học tập còn có một ít lung tung rối loạn việc vặt vãnh. Hơn nữa ngô miêu cũng là đống nhiên xuất hiện ở nàng sinh hoạt, nàng chậm dãi thế nhưng quên mất còn có ngô miêu việc này. Lúc này đống nhiên nghĩ đến ngô miêu, mục tú trong lòng bắt đầu có chút bất tán lên. Ngô miêu khả năng chính là chính mình thân sinh mâu thân, nhưng là ngô miêu lại là làm hại lục nguyên cô cô điên điên khủng khùng đầu sò gây tội, đặc biệt là còn kém điểm giết lục nguyên cô cô. Lục gia hiện tại còn không biết ngô miêu từng đối lục thiên phương đau hạ sát thủ. Chính là về sau đã biết làm sao bây giờ. Trên đời này, chỉ cần đã làm sự vậy tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, không có khả năng thiên ý thì hãy vô phùng đến không có người biết. Mục tú lúc này hối hận, nàng hối hận chính mình vì cái gì quên này cha sự, nhanh như vậy liền đáp ứng lục nguyên. Từ lời trước hôn nhân trùng, mục tú rất rõ ràng minh bạch, gả cho một người, cũng liền tương đương với gả cho một gia đình, liền tính là lục nguyên không để bụng này đó, chính là lục nguyên phụ thân. Lục Nguyên gia gia ngoại ngoại đâu? Rốt cuộc Lục Thiên Phương theo chân bọn họ đều là có huyết thống quan hệ, mà chính mình mới là một cái chân chân chính chính người ngoài. Nghĩ đến đây, Mục Tú không khỏi nằm ở trên giường trằn trọc lên, lúc này Mục Tú tất cả rối rắm, nàng suy nghĩ thật lâu, quyết định cùng Lục Nguyên thẳng thắn chuyện này. Nếu Lục Nguyên không muốn tiếp thu nàng, như vậy liền một phách hai tán, nếu nguyện ý tiếp thu nàng, như vậy về sau khó khăn Mục Tú nguyện ý đi thử giải quyết. Làm ra quyết định sau, Mục Tú lúc này mới thở dài, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Mục Tú sáng sớm liền đi tìm Lục Nguyên, Lục Nguyên nhìn đến Mục Tú thời điểm hơi hơi có chút giật mình, bởi vì ở hắn trong ấn tượng, Mục Tú buổi sáng giống như đều có khóa, trước mắt Mục Tú đung nhiên xuất hiện ở chỗ này, là gặp cái gì việc gấp sao? "Mục Tú, ngươi không sao chứ?" Lục Nguyên cùng bên người đồng học nói thầm một câu, vị kia đồng học nhìn nhìn Mục Tú hướng về phía Lục Nguyên gật gật đầu. Liên chính mình trước rời đi, mà Lục Nguyên tất chạy đến một tú bên người, có chút lo lắng hỏi: "Ta có chuyện rất trọng yếu đối với ngươi nói." Một tú vẻ mặt nghiêm túc: "Đến bên này nói đi." Lục Nguyên nghe được một tú có việc nói với hắn, đẩy ra bên cạnh phòng thí nghiệm môn. Nơi này muốn tới buổi chiều mới dùng đến, lúc này không có gì người, ngươi có chuyện gì? Lục Nguyên chờ đến một tú tiến vào sau, đem phòng thí nghiệm môn cấp đóng lại. Lục Nguyên Ngươi cảm thấy ta cùng nô miêu lớn lên giống sao? Mục Tú nhìn Lục Nguyên quan tâm ánh mắt, nàng thật sự không biết như thế nào mở miệng, cuối cùng Mục Tú cắn chặt răng, tâm một hồi hoảnh hỏi: Có 7, 8 phần giống? Lục Nguyên tuy rằng rất kỳ quái Mục Tú vấn đề, nhưng là vẫn là thành thật trả lời nói: Lục Nguyên, ngươi biết ta là bị ta cha mẹ nhặt được đi. Mục Tú lời nói đến bên miệng, vẫn là đánh cái đi dạo. Ừm. Lục Nguyên gật gật đầu. Nàng khả năng chính là ta thân sinh mẫu thần. Mục tú mắt một bế, nhanh chóng đem câu này nói xong. Nàng! Nàng là ai? Lục Nguyên có chút ngạc nhiên. Ngô miêu! Ngươi xác định ngươi không phải đang nói nói mớ. Sau một lát, Lục Nguyên thanh âm khinh phiêu phiêu chuyển đến. Mục tú mở mắt ra, chỉ thấy Lục Nguyên sắc mặt có chút trắng bệnh, nhưng là nhìn đến nàng trông lại, vẫn là đối với nàng lộ ra một cái tươi cười. Không có, Lục Nguyên! Ngươi xem." Mục Tú nhìn Lục Nguyên bộ dáng này, thở dài sau lấy ra Kim Hoa Thai còn có Bạc Nhẫn, rành mạch đem Hoa Thai cùng Bạc Nhẫn lai lịch đều nói một lần. "Thực xin lỗi Lục Nguyên, ta vẫn luôn gạt chưa nói, là bởi vì bởi vì nàng nhảy lầu, ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi nhắc tới chuyện này, ta vốn dĩ, ta vốn dĩ. Ngươi vốn dĩ không tính toán cùng ta ở bên nhau sao?" Lục Nguyên mày nhăn lại, nhìn chằm chằm Mục Tú hỏi. Từ nhỏ ta sinh hoạt đều không có nàng tham dự, nàng đối với ta tới nói, giống như là cái bóng dáng giống nhau, có thể có có thể không? Vốn dĩ ta chỉ là muốn biết ta thân thế mà thôi, không nghĩ tới lại là liên lụy ra nhiều như vậy sự tình. Nàng hại ngươi cô cô, là nhà ngươi kẻ thù, ta, ta. Chúng ta vẫn là thôi đi. Mộ Tú đón Lục Nguyên nhíu chần mày, căng ra đầu nói. Mộ Tú, nàng là nàng, ngươi là ngươi. Các ngươi là hai cái độc lập người, nàng làm sai sự, không nên từ ngươi tới gánh vác, huống chi, nàng từ nhỏ liền đem ngươi vứt bỏ. Ta minh bạch, ta biết ngươi cũng minh bạch, chính là, người nhà của ngươi đâu? Mục Tú thở dài một hơi. Bọn họ cũng sẽ minh bạch, nếu ngươi lo lắng chính là cái này, kia, chúng ta đây liền không nói cho bọn họ. Lục Nguyên bỗng nhiên đôi mắt tối sầm lại. A. Mục Tú trăm triệu không nghĩ tới Lục Nguyên nói ra nói như vậy. Mục Tú, ngươi thân thế chỉ có ngươi cùng ta biết, ngươi không nói, ta không nói, liền không ai có thể biết được, ta cô cô đã như vậy, mà ngô miêu cũng chung sẽ đã chịu nàng nên có trừng phạt. Sự tình đã như thế, ngươi thừa nhận là ngô miêu nữ nhi lại có thể thay đổi cái gì? Bất quá là một cái vô tội người lại bị liên lụy tiến vào thôi. Mục Tú, ngươi ở chúng ta trong mắt, vẫn luôn chính là anh võ thôn một thủy gia nữ nhi, ngươi biết không? Lục Nguyên nói xong lời này sau. trong lòng nặng trĩu. Đúng vậy, Lục Nguyên cùng Quỷ Mê Tâm Hồn giống nhau nói ra nói như vậy, nhưng là Lục Nguyên không hối hận, hắn cảm thấy như vậy mới là giải quyết chuyện này biện pháp tốt nhất. Lục Nguyên, hiện tại ngươi thích ta, cho nên này hết thệ sự tình ngươi đều cảm thấy có thể chịu đựng, thậm chí có thể tới giúp ta giấu giếm, nhưng là, về sau đâu, ta sợ về sau có thiên cảm tình phai nhạt, ngươi lại lấy ra chuyện này tới, đến lúc đó Mộc Tú lắc lắc đầu gian nan nói, Hảo, kia chuyện này ta liền nói cho người trong nhà, nhưng là Mục Tú ngươi yên tâm, mặc kệ bọn họ cái gì thái độ, ta đều sẽ cùng ngươi ở bên nhau." Lục Nguyên vô cùng kiên định nói. "Ân." Nhìn Lục Nguyên như thế, Mục Tú trong lòng tức khắc nhẹ nhàng rất nhiều. Lúc này bên ngoài truyền đến tan học tiếng chuông. "Ai? Thượng tiết khóa ta cũng chưa đi, hạ tiết khóa không thể trốn học." Mục Tú vội vã bỏ xuống một câu sau, liền đi xuống tiết khóa phòng học tiến đến. Lục Nguyên nhìn một tú khó được hoảng loạn bộ dáng, khỏe miệng rơ lên một tiêu cười. Từ chuyện này bị đâm thủng về sau, hai người cảm tình kịch liệt thăng ôn, hơn nữa còn có hơn nửa tháng liền phải phóng nghỉ đông, mỗi ngày hai người đều nghỉ vai tại cùng nhau, phố lớn ngõi nhỏ chạy vội ăn các loại ăn vạt. Làm bạn cùng phòng, lương giao đầu tiên phát hiện không đúng, một tú mấy ngày nay, thường xuyên đi sớm về trễ, căn bản là không ở ký túc sáng đốc, hơn nữa. Cả người Thoạt nhìn cùng trước kia không giống nhau, trên mặt rào rạt cái loại này tươi cười, có thể làm người cảm nhận được nàng thực vui vẻ. Mộc Tú, gần nhất công khóa rất bận sao? Luôn là nhìn không tới ngươi. Buổi tối ở ký túc xá rửa mặt xong, Lương Dao mở miệng hỏi. "Mùa cuối kỳ khảo thí, liên thương xuyên ở phòng học thượng tự học." Mộc Tú phiên thư, cũng không ngẩng đầu lên trả lời nói. "Đúng vậy, gần nhất mọi người đều ở ôn tập, ta đi vài tranh phòng thí nghiệm." cũng chưa nhìn đến Lục Nguyên. Lương Dao thử hỏi: "Chương 657 Tế xe lửa. Không thể nào, Lục Đại ca vẫn luôn là nhất trong chỉ, có lẽ ngươi đi không vừa khéo đi. Có lẽ đi, hai người các ngươi đi ra ngoài ăn cơm nói nhớ rõ kêu thượng ta a." Lương Dao xem Mục Tú giống như đối Lục Nguyên hành tùng cũng không biết tình, tiến lòng, dặn dò nói: "Tốt, Mục Tú ngoài miệng ưng, nhưng là trong lòng lại thầm nghĩ, không phải ta không mang theo ngươi. là Lục Nguyên không cho ta mang lên ngươi. Lương Dao tuy rằng bề ngoài nhu nhược, nhưng là trong lòng lại dị thường tranh cường hào thắng, gần nhất cũng là vì khảo thí, đem nàng tinh lực phân tán, bằng không nàng khẳng định có thể phát hiện Lục Nguyên cùng Mục Tú dị thường. Cuối kỳ khảo thí thực mo đúng hạn tới, đây là Mục Tú trọng sinh lúc sau, lần đầu tiên chân chính ý nghĩa thượng khảo thí, bất quá nàng ngày thường học tập chăm chỉ, này đó còn không làm khó được nàng. Mục Tú Ngươi chừng nào thì về nhà đâu? Lương Giao đang ở điệp mới thu hồi tới quần áo. Lục đại ca đi mua xe phiếu, hẳn là chính là mấy ngày nay đi. Ngươi một người trở về, trên đường cẩn thận một chút nhi. Lương Giao quan tâm nói. Lục đại ca cùng ta cùng nhau trở về. Mục tú khép lại sách vở, nghĩ đến lục nguyên một hai phải đưa nàng trở về, trên mặt lộ ra ngọt ngào tươi cười. Lương Giao bị mục tú tươi cười thứ đôi mắt đều đau. Lục Nguyên Gia không phải ở thủ đô sao? Như thế nào cùng ngươi cùng nhau trở về? Chính là Lục Gia Gia Gia là tỉnh thành A, Lục Đại ca mỗi năm đều trở về cùng Gia Gia nãi nãi ở bên nhau ăn tiết. Mục Tú giải thích nói. Ngươi là Lục Nguyên Gia Gia bên kia thân thích sao? Lương Gia hỏi. Không phải, ta cùng Lục Gia không có thân thích quan hệ, nhưng là ta là bởi vì Lục Gia Gia mới nhận thức Lục Đại ca. A. Ngươi cùng Lục Nguyên không phải thân thích A. Lương Dao đỗng nhiên mở to hai mắt nhìn. "Ừm, nhưng là ta vẫn luôn lục ra ra đương chứng mình thân ra ra giống nhau." Mục Tú nói, làm Lương Dao càng thêm hậm hực. Cho tới nay, Lương Dao luôn là đối Mục Tú các loại thử, nàng từ Mục Tú ba phải cái nào cũng được hồi phục chung, cho rằng nàng là Lục Nguyên Phương xa thân thích, sau lại tuy rằng lại hỏi qua Mục Tú, nhưng là cũng bị tách ra đề tài. Hôm nay biết bọn họ hai cái nguyên lai là tầng này quan hệ Ngụy đến Lục Nguyên đối Mục Tú thái độ, lương giao trong lòng tức khắc không thoải mái lên. Mục Tú trước kia cũng không có quá nhiều giải thích, là bởi vì nàng không biết nên như thế nào trả lời, nhưng là hiện tại cùng Lục Nguyên quan hệ xác định lúc sau, nàng cũng không có gì có thể giấu giếm. Ngươi cùng Lục Nguyên nhận thức đã bao lâu? Lương giao nhịn không được hỏi. "Mao 5 năm đi." Mục Tú suy nghĩ một chút, nói ra. "Nguyên lai like như vậy lâu rồi." Lương giao lẩm bẩm nói. Nàng trước kia tuy rằng biết Lục Nguyên, nhưng là lại cũng là Lục Nguyên độc nghiên cứu sinh lúc sau, hai người mới dần dần tiếp xúc, này tính xuống dưới cũng bất quá là 2 năm thời gian, xem ra nàng ngay từ đầu liền thua ở trên vạch xuất phát. Xem ra Lục Nguyên ngay từ đầu chính là thích Mục Tú, nghĩ đến đây, Lương Dao nắm chặt tay, thật dài móng tay chát ở thịt, đều không cảm thấy đau. Bất quá, nàng còn có cơ hội, Lương Dao nhớ tới gia gia trước hai ngày nhắc tới sự tình. Ánh mắt sáng lên. "Mộ Tú, ta về trước ra một chuyến, chúng ta quá xong năm tái kiến." Lương Dao vội vàng thu thập hạ đồ vật liền đi rồi. Lục Nguyên sáng tinh mơ liền đi xếp hàng mua vé xe lửa, ga tàu hỏa biển người tấp nập, hắn bài cả ngày mới mua được ngày mai đến tỉnh thành vé xe lửa. Hội trường học thời điểm đã đã khuya, hắn không có tới tìm Mộ Tú, mà là ngày hôm sau sáng sớm, liền đến ký túc xá hạ, thác vừa lúc tiến ký túc xá nữ đồng học Hỗ trợ mang lên câu nói, liền nói có người ở dưới lầu chờ nàng. Mục Tú nghe được nữ đồng học nói, nói lời cảm tạ lúc sau, vội vàng thay quần áo, đi xuống lầu, nàng biết khẳng định là Lục Nguyên. Mục Tú, vẽ xe lấy lòng. Lục Nguyên lấy ra hai trường vẽ xe lửa, ở Mục Tú trước mắt cơ cơ. Đặc biệt khó mua đi. Còn hành, ngày mai sáng sớm 9 giờ vẽ xe lửa, đến lúc đó ta ở dưới lầu chờ ngươi. Lục Nguyên nói. Người ăn cơm không. Chúng ta đi ăn cơm sáng đi. Mục Tú nhìn nhìn đồng hồ, mới 7 giờ nhiều. Ăn cơm xong, ta mang ngươi đi thành phố mặt mua điểm đồ vật. Tốt. Khoảng cách Tết âm lịch càng ngày càng gần, trong không khí năm vị cũng từng ngày mà nùng thuần lên. Trên đường cái đều bãi đầy lớn nhỏ không đồng nhất đèn lồng cùng một vài bức câu đối, ở cửa hàng mua đồ vật người giống như so vật phẩm đều nhiều, xếp hàng người tựa như một cái trường long. Mọi người mỗi người hỉ khí dương dương, tinh thần no đủ, đi dạo phố người nối liền không ngứt, có ở mua tranh Tết, có ở mua hàng Tết. Trên đường Ngũ Thái tân phân, đủ loại người đều có, đủ loại hàng hóa đều đầy đủ hết, rực rỡ muôn màu, tràn đầy kinh nghiệm bản thân mà làm, mọi chuyện tham dự náo nhiệt. Lục Nguyên lôi kéo một túi tay, đang ở trong đám người xuyên qua. Cái này cũng mang điểm nhi trở về, hương vị thực không tồi. Lục Nguyên chỉ vào sô cô la nói: Lục Đại ca đã mua rất nhiều đồ vật, không cần. Mộc Tú nhìn Lục Nguyên trên tay xách theo mấy cái túi, đều hết trò nói rồi, như thế nào trước kia không phát hiện Lục Nguyên chính là cái mua sắm cuồng đâu. Dù sao ngày mai muốn đi, nhiều mang điểm nhi trở về, nếu thơn nếu mộng cũng thích ăn. Lục Nguyên nghĩ đến kia hai cái tử nhỏ ăn tấn đau khổ biểu muội, nửa khi đều không khỏi ôn nhu chút. Cái này áo khoác đẹp. Lục Nguyên chỉ vào cửa hàng một kiện màu đỏ mao đầu áo khoác nói. Ta quần áo đủ nhiều, không mua. Mục Tú nói chính là tình hình thực tế, nàng trong không gian còn có một đống lớn quần áo. Vậy ngươi giúp ta chọn một thân tân miên quần áo. Lục Nguyên nói. Hai người chọn lựa, cuối cùng, Mục Tú cấp Lục Nguyên phối hợp một kiện màu xanh ngọc áo lông, bên ngoài một kiện màu đen mau đâu áo khoác, phía dưới là một cái cùng sắc mau đâu hát quẩn. Hiện tại thời đại này, đều là cái dạng này quần áo, Mục Tú đã thực nỗ lực. Mới tuyển ra tới này bộ quần áo, tuy rằng ở nàng trong mắt vẫn là tương đối quê mùa, nhưng là ở hiện tại đã là thực tốt quần áo. Mộc Tú, đẹp sao? Lục Nguyên cảm thấy xuyên có chút chính thức. Nay ngươi mạo dáng người hảo, xuyên cái gì cũng tốt xem, ngươi như vậy, ta cảm thấy rất xoái khí. Mộc Tú kỳ thật vẫn là thích nam tính xuyên thành thuộc một ít. Vậy này bộ, ngươi đều là vì duyệt mình giả dung, nếu Mộc Tú thích Lục Nguyên tự nhiên cũng là vừa lòng. Kết xong chướng, hai người liền chạy nhanh trở về thu thập hành lý. Một túi đồ vật cũng hảo thu thập, đại bộ phận bỏ vào trong không gian, chỉ ở trong giường đơn giản phóng một ít đồ vật. Ngay hôm sau sáng sớm, Lục Nguyên cùng Mộc Tú đều lên sớm, ăn qua cơm sáng lúc sau, bước lên hội tỉnh thành xe lửa. Lần này trở về xe lửa cùng tới thời điểm xe lửa khác biệt thật là quá lớn, tới thủ đô thời điểm, trên xe trống rỗng, kết quả Tôi tỉnh thành thời điểm, quả thực là người té ghế, trong xe tắc đến cùng cả mỏi đóng hộp dường như. Mộc Tú cùng Lục Nguyên chỗ ngồi ở 12 thùng xe ba hàng, chính là sân ga người trên quá nhiều, bên ngoài duy trì trật tự tiếp viên hàng không hô to, làm đại gia trước lên xe lửa, lại tìm chính mình thùng xe. Lục Nguyên lôi kéo Mộc Tú nhanh chóng thượng tam thùng xe, chuẩn bị từ trong xe xuyên qua đi đến 12 thùng xe, chẳng qua bọn họ quá xem nhẹ xuân vận đại quân lực lượng. Chương 658 Lục Niệm Đông Tâm Tư. Xe lửa người đều là nối gót ma vay, đường nói về phía trước đi rồi, liền chuyển cái thân đều dần nan, Mục Tú cùng Lục Nguyên lên xe vãn, lúc này còn ở lên xe cái kia vị trí thượng, liền một bước đều dịch bất động, xe lửa môn đóng, cửa lúc sau, hai người liền gắt gao dựa gần pha lê đứng ở nơi đó. Mục Tú cùng Lục Nguyên vốn dĩ đều là có tọa vị, tiền đề là bọn họ có thể dễ đến chính mình trên chỗ ngồi đi, hiện giờ Xa nhất khoảng cách không phải chân trời góc biển, mà là cầm vẽ xe, đi không đến chính mình chỗ ngồi bên. Tính, đường tệ, cũng chính là mấy cái giờ liền đến. Mục Tú xem Lục Nguyên còn ở hướng trong xe mà xem, mở miệng nói: "Ta không có việc gì, là lo lắng ngươi không thoải mái. Có ngươi ngồi đâu, không có việc gì, ngày thường không rảnh rèn luyện thân thể, nay liền đương rèn luyện." Mục Tú cười cười. Lục Nguyên trong lòng ấm áp, lao lực đem thân mình xoay qua tới. Đôi tay chống pha lê, dùng thân thể cấp một tú cách ra tới một cái không gian, làm nàng ngồi ở dương hành lý thượng. Cứ như vậy, ở xe lửa lây động nhoáng lên trùng, một tú đầu dựa vào lục nguyên ngực thượng, mang theo nhẹ nhẹ ngọt ngào, hướng ra phương hướng chạy tới. Tới rồi tỉnh thành, ra ga tàu hỏa lúc sau đều đã là buổi chiều một chút, hai người thay phiên ngồi ở cái dương thượng, này một đường cũng coi như là thuận lợi. Đi thôi. Lục nguyên hô cái xe ba bánh. Lúc này, tỉnh thành cơ bản còn không có xe taxi, mã đường cái đều là nhân lực xe ba bánh. Ta trước đưa ngươi về nhà sửa sang lại hạ, sau đó cùng đi ông nội của ta ra đi. Tốt. Hiện giờ Lục Nhược Thi Lục Nhược Ngộng đã dọn tới rồi lục gia cư trú, hai cái cô nương cũng ở Lục Nghiệm Đông An bài hạ, chuyển trường tới rồi lục gia bên cạnh tiểu học. Mục Tú về đến nhà, mở ra đại môn, trong phòng sạch sẽ, gia cụ cùng giường đều dùng vải bố trắng cháo hảo. Chỉ là trên mặt đất rơi xuống một tầng mỏng hơi, nhắc nhở nơi này đã hồi lâu không có người cư trú. Lúc này mới rời đi mấy tháng, cảm giác phòng trong liền không có một chút nhân khí, trống rỗng. Mục Tú cảm thán nói: "Phong ở chính là như vậy, có người trụ mới có nhân khí." Lục Nguyên khuyên giải An ủi nói: "Đi thôi." Mục Tú đem hành lý phóng hảo, quay người đối Lục Nguyên nói: "Hai người về tới Lục gia, Lục Nhược Thi khai môn, nhìn đến bọn họ, ping hỉ bụt miệng tốt ra. Mục tu tỷ, Lục đại ca. Nhí Năn mặc đổi mới hoàn toàn Lục Nhược Thi, Mục Tú trong lòng cũng là cảm thán, thật là hơi kém đều nhận không ra. Từ Lục Nghiệm Đông cùng Trần Văn Hoa nhận trở về Lục Thiên Vương, chẳng sợ Lục Nhược Thi số tuổi tính không đúng, mà Lục Nhược Ngậm cũng không biết có phải hay không Lục Thiên Vương nữ nhi, nhưng là hai vợ chồng già vẫn như cũ đem hai đứa nhỏ trở thành thân ngoại tôn nữ giống nhau đối đãi. Vốn dĩ Lục Gia Nhị lão liền có phong phú gia sản cùng tiền hưu, hiện giờ trong nhà nhiều hai cái đóa hoa ngoại tôn nữ, hai vợ chồng già miễn bàn nhiều gái. Lục Nhược Thi số tuổi lớn hơn một chút, Trần Văn Hoa cùng Lục Nghiệm Đông từ nàng giảng thuật chung, biết được rất nhiều Lục Thiên Vương sự tình, hai người đều là đau lòng không thôi. Hai vợ chồng già tại đây mấy tháng cũng thưởng xuyên đi thăm Lục Thiên Vương, Lục Thiên Vương ở lần trước nhìn thấy Trần Văn Hoa, đã chịu thật lớn kích thích sau, lại tỉnh lại thời điểm thế nhưng hướng về phía Trần Văn Hoa hô thanh mẹ, cái này làm cho tất cả mọi người thực kích động. Lục Thiên Phương tuy rằng vẫn là không có nhớ tới Sở Hữu Sự Tình, nhưng là nàng ánh mắt lại là thanh minh rất nhiều, nói chuyện cũng rõ ràng lên, mắt thấy tình huống ở chuyển biến tốt đẹp, vì thế Trần Văn Hoa liền đối Chu Lập đề nghị Lục Thiên Phương về nhà tới an tết Sự Tình. Chu Lập đối Lục Thiên Phương làm một cái kiểm tra đánh giá sau cũng đồng ý, vì thế Lục Thiên Phương đã bị mang về lục gia. Lục Thiên Vương về tới Lục gia, Lục Nhược Thi cùng Lục Nhược Ngộng đều vui vẻ cực kỳ. Trần Văn Hoa nhìn Lục Nhược Thi cùng Lục Nhược Ngộng đều nho nhỏ tuổi tác, chiếu cố khởi Lục Thiên Vương tới, đều rất là thuần thụ. Mà Lục Thiên Vương đối mặt hai đứa nhỏ khi, rõ ràng trở nên ôn nhu rất nhiều, bởi vậy có thể thấy được, hai đứa nhỏ cùng Lục Thiên Vương chi gian đều là có cảm tình. Trần Văn Hoa nội tâm ấy nấy, cảm thấy chính mình không có chiếu cố hảo Lục Thiên Vương, vẫn là ít nhiều này hai đứa nhỏ Này hai đứa nhỏ trước kia lại ăn như vậy nhờ khổ, liền tính không phải Lục Thiên Phương thân sinh, nàng cũng muốn hảo hảo đối đãi hai tỉ muội. Nghĩ đến đây, Trần Văn Hoa liền dùng sức mua đồ ăn ngon, hảo xuyên cấp hai tỉ em lười, này ngắn ngủi mấy tháng công vụ, hai người đơn từ bề ngoài thượng, căn bản nhìn không ra tới là từ trong nuôi tới. Lục Nhược Thi mang theo Lục Nguyên cùng Mục Tú cùng nhau đi đến phòng trong, Mục Tú nhìn trong phòng, không khỏi cảm khái vâng ngàn. Nay cùng trước kia Quảng Cú E An tỉnh Lục Gia so sánh với, hiện giờ Lục Gia thoạt nhìn thật là tràn ngập pháo hoa khí. Trước kia Mục Tú mỗi lần tới, phòng trong đều là sạch sẽ, Lục Niệm Đông đang xem báo chí, Trần Văn Hoa ở phòng bếp, trong phòng luôn là tỉnh rớt xuống một cây châm đều có thể nghe được. Mà lần này tới, bởi vì trong nhà tăng thêm 3 người duyên cớ, phong cách lập tức liền thay đổi. Lục Nhược Ngộng tuổi tiểu, sofa trước thảm thượng chất đống rất nhiều món đồ chơi. Còn có các loại tiểu nhân thư, mà Lục Nghiệm Đông ngồi ở trên sofa, mặt mang tươi cười túi người giáo ngồi ở thảm thượng Lục Nhược ngậm đọc đường thơ, Trần Văn Hoa trong tay cầm kim chỉ một bên đánh đan áo len một bên nhìn xem Lục Lục Ngộng, nhìn nhìn lại ngồi ở phía trước cửa sổ phát ngốc Lục Thiên Vương. Lục gia gia, Lục Nãi nãi. Mục Tú nhìn mấy người chào hỏi. Lục gia gia cùng Lục Nãi nãi gần nhất hẳn là tâm tình không tồi, hai người tinh thần trạng thái, so bất luận cái gì thời điểm đều phải hảo. phất nhìn tuổi trẻ rất nhiều, chắc là bởi vì hai đứa nhỏ phong phú bọn họ sinh hoạt đi. Các ngươi đã trở lại, mệt muốn chết rồi đi, ăn cơm không có. Trần Văn Hoa nhìn đến Âu Yếm Tôn Tử lại đây thăm bọn họ, trên mặt lập tức treo lên tươi cười. Mà Lục Nghiễm Đông ở nhìn đến Lục Nguyên bên người muột túi khi, biểu tình có chút phức tạp một người, nhưng là lập tức liền lại khôi phục bình thường. "Mãi mãi, ta đều nói là." Lục Nguyên ở Trần Văn Hoa trước mặt ngoan ngoãn giống cái tôn tử giống nhau. Các ngươi uống trước điểm nhi nước ấm, ta đi cho các ngươi hạ chén mỳ." Trần Văn Hoa nghe được Tôn Tử nói bụng, chạy nhanh đi hướng phòng bếp. "Da da, cô cô như thế nào?" Lục Nguyên nhìn nhìn sạch sẽ ngăn nắp Lục Thiên Vương, có chút nghi hoặc nhìn về phía Lục Niệm Đông. "Ngươi cô cô nàng gần nhất khôi phục không tồi, tiểu chú bác sĩ nói có thể trở về ăn Tết, chờ thêm xong năm chúng ta lại đưa nàng trở về trị liệu." Lục Niệm Đông nói cũng hướng tới Lục Thiên Vương nhìn lại. Lục Thiên Phương tựa hồ là cảm giác được hai người đang xem nàng, nàng quay đầu hướng về phía hai người cười cười, này cười, làm Lục Nguyên nháy mắt nghĩ tới khi còn nhỏ, cái này cô cô mỗi lần nhìn đến chính mình khi, luôn là sẽ một bên cười một bên hô to, an nguyên, mau tới cô cô nơi này, cô cô thích nhất ngươi. Chẳng qua, Lục Thiên Phương cười qua đi lại là lại đem đầu chuyển hướng về phía cửa sổ, tiếp tục xem bên ngoài phong cảnh. Một tú, vào đại học cảm giác thế nào đâu? Lục Niệm Đông lúc này nhìn Mục Tú, vẻ mặt dường như không có việc gì hỏi. Khá tốt, liền cảm giác muốn học tập chi thức quá nhiều quá nhiều, sách vợ có như vậy hầu. Mục Tú vươn đôi tay khoa tay múa chân một cái rất xa khoảng cách. Lục Nguyên cảm thấy Mục Tú khoa tay múa chân rất hình tượng, không khỏi lắc đầu nở nụ cười. Mục Tú nói một chút cũng chưa sai, học ý cái con đường này, yêu cầu học tập quá nhiều quá nhiều. Chương 659 Lục Niệm Đông Tâm Tư 2 Hậu y lý vốn dĩ liền gian khổ, Lục Nguyên tiểu tử này mới vào đại học thời điểm, kia sơ so thượng, cao trung đều khắc khổ, rốt cuộc, người bệnh sinh tử quyền to đều nắm giữ ở bác sĩ trong tay, cũng không thể có nửa chút qua loa. Lục Nghiệm đồng nghiêm túc nói: "Lục gia gia, ngươi yên tâm đi, ta nhất định sẽ gấp bội nỗ lực, nghiêm túc cẩn thận." Mục tú biểu tình nhưng thật ra thực trình trọng. "Lần này nghỉ đông phóng bao lâu đâu? Khi nào trở về đâu?" Lục Nghiệm dong dò hỏi. Tháng giêng 16 khai giảng, ta ngồi ngày mai sáng sớm 9 giờ kia nhất ban xe trực tiếp về nhà. Còn có một vòng liên an tiết, ngươi sớm một chút nhi trở về, cũng sớm một chút nhi trở về, trên đường nhất định phải chú ý an toàn. Chính là như vậy tính toán, chờ ta trở lại, lại cấp lục gia gia mang ăn ngon. Mục Tú nghe Lục Nghiệm Đông quan tâm dặn dò, lại nhìn nhìn Lục Thiên Vương, không nọn nguồn trong lòng dâng lên một ít ấy nấy cảm giác. Ha ha ha, ta đã gấp không chờ nổi. Lục Nghiễm đông nghĩ đến Mộc Tú mỗi năm tới đều cho hắn mang bao lớn bao nhỏ ăn ngon, không khỏi cười nói: "Lục gia gia, người kia tỉnh sao?" Mộc Tú rốt cuộc nhịn không được hỏi: "Ta đều quên nói cho các ngươi, tỉnh nhưng thật ra tỉnh, không gì đại sự, chính là quăng ngã trật đứt chân, này mấy tháng cũng dưỡng hảo." Nàng cùng cái kia Hồ Kim Lương nghe xong ghi âm sau, đều nhận tội phản hình, đã trụ tiến mục giam. Lục Nghiễm đông lập tức liền biết Mộc Tú nói chính là ai. Hắn nhẹ nhàng bâng cơ nói. Mục Tú cùng Lục Nguyên đều ngẩn người, nhưng là ngay sau đó đều bình thường trở lại. Đây là ngô miêu cùng Hồ Kim Lương hẳn là đã chịu trừng phạt. Kêu hai đứa nhỏ đâu? Lục Nguyên bỗng nhiên nghĩ tới Hồ Mầm. Hồ Hỷ Thuận cùng Mục Tú một chút quan hệ cũng chưa. Chính là Hồ Mầm lại là Mục Tú cùng mẹ khác cha đệ đệ. Đặc biệt Hồ Mầm số tuổi còn như vậy tiểu. Như thế nào? Ngươi thực quan tâm bọn họ. Lục Nguyên đông hỏi lại Lục Nguyên nói. Lục Gia Gia, có chuyện Mục Tú tưởng đối Lục Nghiễm Đông nói lên Ngô Miêu cùng chính mình quan hệ. Chỉ là Mục Tú còn chưa nói xong, Lục Nguyên lại là hơi hơi dùng bả vai chạm vào hạ nàng, Mục Tú lập tức dừng lại không nói. "Ân? Chuyện gì?" Lục Nghiễm Đông ngẩng đầu nhìn nhìn Mục Tú, hắn trong ánh mắt mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu. "Không có gì, Gia Gia, ta đều nói là, Mục Tú, ngươi đi giúp giúp Mại Mại đi." Lục Nguyên đẩy Mục Tú một phen. "Nga, hảo, ta đi hỗ trợ." Mục Tú tuy không giải thích lục nguyên ý tứ, nhưng là nàng biết lục nguyên khẳng định có hắn tính toán, vì thế liền biết nghe lời phải đứng lên đi phòng bếp. Lục Nghiệm Đông nhìn Mục Tú bóng dáng biến mất ở phòng bếp cửa sau, lại ánh mắt ngưng trọng nhìn phía Lục Nguyên, bọn họ hai cái rốt cuộc muốn làm cái gì? Vừa rồi Mục Tú rõ ràng là có chuyện tưởng đối chính mình nói, mà Lục Nguyên tuy rằng động tác nhẹ, nhưng lại là không có tránh được Lục Nghiệm Đông đôi mắt. Hai người bọn họ đây là ở đánh cái gì bí hiểm? Lục Nguyên Lục Nghiệm Đông hô một tiếng sau rồi lại dừng lại. "Da da, làm sao vậy?" Lục Nguyên có chút kỳ quái nhìn về phía Lục Nghiệm Đông. "Cái kia Hồ Hỉ Thuận, tay chân thực không sạch sẽ, phía trước trong nhà ném quá hai lần tiền, ngươi mãi mãi nói cho ta nghe, ta còn tưởng rằng nàng nhớ lầm, không nghĩ tới thật là có nhân thủ chân không sạch sẽ, liền ở các ngươi đi rồi không bao lâu, nàng trộm tiền bị chúng ta bắt được." Nô Miêu cùng Hồ Kim Lương ở Lục gia phát sinh sự tình, Hồ Hỉ Thuận cũng không biết, nàng chỉ biết Ngô Miêu bị đưa đến bệnh viện, ngay sau đó Hồ Mầm cũng bị đưa tới. Lục Nghiễm đông đối với hai đứa nhỏ nói chính là Hồ Kim Lương đi nơi khác đi công tác, cho nên Hồ Mầm mới cũng bị nhận được nơi này, hai đứa nhỏ đều tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì có ghi âm, Hồ Kim Lương một nhi một nữ lại đều ở Lục gia. Hồ Kim Lương trực tiếp một phen nước mũi, một phen nước mắt đem sở hữu sự tình đều đẩy đến Ngô Miêu trên đầu. Cầu Lục Nghiệm Đông phóng hắn một con ngựa. Ngô Miêu còn lại là trầm mặc không nói, mặc cho Hồ Kim Lương nói như thế nào, nàng đều nhận hạ, một câu biện giải cũng chưa. Lục Nghiệm Đông thực khinh thường Hồ Kim Lương này phó không đảm đương bộ dáng, bởi vậy cũng không có buông tha hắn, hai người đều bị phán 20 năm, kết quả ra tới thời điểm, Ngô Miêu nháy mắt nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc nàng không cần lại quá lo lắng đề phòng nhật tử, lúc trước nếu không phải giả mạo Lục Thiên Vương, nàng cũng sẽ không cuối cùng một bước sai, từng bước sai, cuối cùng làm hạ rớt người cấp của sự tình, bất quá. Ngô Miêu nghĩ đến cái kia lớn lên cùng nàng tương tự nữ hải. Không hối hận, nàng không hối hận, nếu không phải như vậy, nàng như thế nào có thể tái kiến chính mình. Chính mình nữ nhi đâu? Nhiều năm như vậy nàng đối hồ hỉ thủy hảo. chính là bởi vì đem hồ hỉ thụy trở thành chính mình cái kia ném nữ nhi. Xin thời, có thể gặp được chính mình nữ nhi, thật tốt. Lục Nghiệm Đông đối với xử lý như thế nào Ngô Miêu sự tình thượng, suy tư thật lâu. Ngô Miêu Hồ Kim Lương hai người tội ác tày trời, Lục Nghiệm Đông cũng không tính toán buông tha, nhưng là bọn họ hai đứa nhỏ. Nếu Mục Tú thật là Ngô Miêu nữ nhi, như vậy hồ mầm chính là Mục Tú cùng mẹ khác cha đẻ đệ. đệ. Ma Hồ Hỉ Thụy tắc lại là hồ mầm cùng cha khác mẹ tỷ tỷ. Hai đứa nhỏ số tuổi tiểu, cái gì cũng không biết, Lục Nghiệm Đông xem ở Mục Tú cứu Lục Thiên Vương phân thượng, nghị cấp Hồ Hỉ Thuận hòa hồ mầm đều an bài hảo về sau sinh hoạt. Nhưng lại không nghĩ tới Hồ Hỉ Thuận lại là tay chân lại không sạch sẽ lên, lại lần nữa trộm tiền thời điểm bị Trần Văn Hoa bắt vừa vặn, Hồ Hỉ Thuận số tuổi vẫn là tiểu, bị Trần Văn Hoa mở dọa, liền đem phía trước trộm tiền sự tình đều nói ra. Sau đó hết thảy chân tướng đại bạch. Hồ Hỉ Thuận không thể lại lưu, Lục Nghiệm Đông nâng ở tiệm thị bằng hữu, đem Hồ Hỉ Thuận đưa về Chu huyện hồ gia thân thích gia, cùng nhân gia thương lượng hảo, mỗi năm cấp 1 ít tiền, làm cho bọn họ đại dưỡng, mà Hồ Mầm tác lưu tại tỉnh thành, dưỡng ở Lục Nghiệm Đông tín nhiệm người trong nhà. Lục Nghiệm Đông tính toán đem Hồ Mầm hảo hảo giáo dưỡng thành nhân, làm hắn không thể đi chính mình cha mẹ đường xưa, về sau phẩm hạnh đoan chính nói Đối với Mộc Tú tới nói cũng có chỗ lợi. Nghe xong Lục Nghiệm Đông an bài, Lục Nguyên trong lòng mạc danh có chút đổ, hắn đối Lục Nghiệm Đông nói: "Dạ dạ, chờ Mộc Tú đi rồi, ta có việc cùng ngài giảng." "Hảo." Lục Nghiệm Đông gật gật đầu. Mộc Tú ăn cơm xong lúc sau, lại cùng Lục Nhược Thi Hàn Huyền trong chốc lát, hiểu biết Hạ Lục Thiên Phương hiện giờ trạng thái không tồi, cũng liền yên lòng. Ở Lục gia đãi một cái buổi chiều, chờ ăn qua cơm chiều, Lục Nguyên đưa Mục Tú về nhà. Mục Tú, ngươi cùng Ngô Miêu sự tình, ta tới cùng ra ra giảng." Lục Nguyên ở trên đường đối Mục Tú nói, "Vì cái gì không cho ta chính mình nói?" Mục Tú có chút kỳ quái, "Ta không nghĩ ngươi nói ra góp ra già có chính diện xung đột, ta liền tới làm cái này người chung gian đi, ta nói hắn khả năng sẽ dễ chịu chút." Lục Nguyên trầm giọng giải thích nói. Kỳ thật Lục Nguyên chưa nói minh chính là, hắn sợ Mục Tú nói ra chân tướng sau Lục Niệm Đông Phát Hỏa nói, sẽ làm Mục Tú cảm thấy khổ sở, hắn không bỏ được Mục Tú đã chịu thương tổn. Hai người nói nói, liền đến Mục Tú cửa nhà. Sáng mai ta tới đưa ngươi. Lục Nguyên lưu luyến không rời, kỳ thật Lục Nguyên rất muốn lưu lại nơi này trú hạ, hắn cùng Mục Tú đều bằng phẳng, nhưng là Lục Nguyên vẫn là không nghĩ làm ra gian mãi nhãi sinh ra không cần thiết hiểu lầm, bởi vậy cũng chỉ có thể từ bỏ. Chương 660 sự không đối người. khi thật ta chính mình là có thể đi rồi, ngươi hảo hảo nghỉ, ngươi nghỉ ngươi đi." Mục Tú nhìn vẻ mặt mỏi mệt của Lục Nguyên nói, "Khi nào đều có thể ngủ, chính là ngày mai ngươi đi rồi, liền phải chờ thật dài thời gian mới có thể nhìn đến." Lục Nguyên thật là không bỏ được, này mấy tháng hắn đều thói quen muốn gặp đến Mục Tú là có thể lập tức nhìn thấy cái loại này phương tiện. Nào có thật lâu, cũng chính là nửa tháng thời gian. Mục Tú trong lòng cũng là tràn ngập không tha, nhưng là Nàng lúc này cũng nóng lòng về nhà muốn gặp đến người nhà. Cố Nhân Vân, một ngày không thấy, như cách Tam Thu, chúng ta nửa tháng không thấy, ngươi tính tính, qua nhiều ít cái Tam Thu. Mục tú vô nghĩa, đều nói yêu đương người, chỉ số thông minh bằng 0, một ngày có thể nhiều lời thượng trăm câu vô nghĩa, hiện tại xem ra, quả nhiên như thế. Vì thế, lại lại nói mấy chục câu vô nghĩa lúc sau, Lục Nguyên mới rời đi, vẫn là lưu luyến mỗi bước đi cái loại này rời đi. Mục Tú lên lầu, đơn giản thu thập một chút, đính đồng hồ báo thức, liền ngủ hạ, hôm nay thật đúng là mệt thảm. Lục Nguyên về đến nhà thời điểm, Lục Nhược ngậm cùng Lục Nhược Thi hai cái tiểu tỷ muội đều đã ngủ hạ, Trần Văn Hoa cũng mang theo Lục Thiên Phương đi nghỉ ngơi, chỉ có Lục Niệm Đông còn phụng báo chí ở phòng khách chờ Lục Nguyên. Lục Nguyên vừa vào cửa, Lục Niệm Đông liền buông xuống trong tay báo chí, phía sau lưng hướng trên sofa ngồi dựa, ánh mắt dính vào Lục Nguyên trên người. "Ra ra." Lục Nguyên hô một tiếng sau liền ngồi tới rồi Lục Niệm Đông cạnh xéo trên sofa, hắn ở suy tư như thế nào mở miệng nhắc tới chuyện này. "Ngươi cùng Mục Tú hiện tại phát triển đến nào một bước?" Không đợi Lục Nguyên tổ chức hảo ngôn ngữ, Lục Niệm Đông đột nhiên hỏi ra nói, làm Lục Nguyên tức khắc náo loạn cái đỏ thắm mặt. "Nàng ở do dự." Lục Nguyên mặt đỏ về mặt đỏ, nhưng vẫn là thực chân định trả lời. "Gì? Ngươi còn có bị cự tuyệt thời điểm?" Lục Nghiễm Đông nghe được Lục Nguyên nói một tú không đồng ý, hắn kinh ngạc thân mình đi phía trước Khuynh Khuynh, ở Lục Nghiễm Đông trong ấn tượng, từ nhỏ Lục Nguyên bên người tiểu cô nương liền không ngừng, đáng tiếc chính mình này tôn tử vẫn luôn lạnh như băng. Không nghĩ tới thật vất vả thông suốt, lại là nhân gia tiểu cô nương không đồng ý. Nay thật đúng là làm hắn cảm giác mới mẹ a. Gia gia, một tú nàng Lục Nguyên thừa dịp cơ hội, đem mục tú cùng Ô Miêu quan hệ nói một lần. Đây đều là nàng nói cho ngươi." Lục Nghiễm Đông nghe xong Lục Nguyên nói sau xác nhận nói, "Đúng vậy, nàng nói." Lục Nguyên gật gật đầu, "Ngươi cùng ta tới." Lục Nghiễm Đông sau khi nói xong, liền chính mình tiên triều lầu 2 thư phòng đi, Lục Nguyên đứng dậy theo sát sau đó. Lục Nguyên tới rồi thư phòng, Lục Nghiễm Đông đã mở ra máy ghi âm. "Ngươi vài tuổi?" đó là 65 năm năm tháng sinh ra Ngô Miêu cùng mục tú thanh âm lần lượt từ máy ghi âm truyền ra tới. Chờ đến ghi âm toàn bộ nghe xong, lục nguyên trên mặt đều là khiếp sợ, mục tú nói với hắn cũng không có như vậy kỹ càng tỉ mỉ, hắn trăm triệu không nghĩ tới mục tú thế nhưng lại như vậy bị vứt bỏ, còn hảo tháng năm phân thời tiết đã thử cấm áp, bằng không, nghĩ đến đây, lục nguyên thật là có chút tạ thiên tạ tiên. Gia gia, ngài đã sớm biết Lục Nguyên sau khi lấy lại tinh thần hỏi: "Đúng vậy, chỉ là ta không nghĩ tới, Mộc Tú thế, nhưng cùng ngươi thừa nhận, rốt cuộc nàng không biết ghi âm sự tình, việc này nếu nàng không nói, như vậy liền không ai biết." Lục Niệm Đông không khỏi cảm khái nói: "Lục gia tuy nói không phải cái gì đại phú đại quý, nhưng là lại cũng không phải giống nhau nhân gia, giống loại chuyện này, đổi làm một ít người, khả năng liền giấu xuống dưới, chính là Mộc Tú lại là không có giấu giếm Lục Nguyên." cũng không, có bởi vì Lục Nguyên đối nàng tình ý mà đến cầu tình, chỉ bằng cái này, Lục Nghiệm Đông trong lòng đối Mục Tú lại xem trọng liếc mắt một cái. Nàng không phải người như vậy, nàng luôn luôn thực hảo. Lục Nguyên trong giọng nói mang theo nhẹ nhẹ tiêu ngạo. Ngươi là nghĩ như thế nào? Lục Nghiệm Đông lại tiếp tục hỏi. "Dạ dạ, ngươi sẽ quấy Mục Tú, không đồng ý chúng ta ở bên nhau sao?" Lục Nguyên lúc này hỏi ngược lại. Nhìn Lục Nguyên nghiêm túc ánh mắt, Lục Niệm Đông không khỏi nở nụ cười. Tiểu tử ngốc, nàng là nàng, Ngô Miêu là Ngô Miêu, ngươi gia gia tuy rằng già rồi, chính là còn không có hồ đồ, nếu không phải Mộ Tú, ngươi cô cô chỉ sợ. Lại nói tiếp nàng vẫn là ngươi cô cô ân nhân cứu mạng. Ngươi yên tâm đi, nói cho Mộ Tú, không cần có tâm lý gánh nặng. Mộ Tú cũng là vì sợ các ngươi không đồng ý, lẫn nhau khó xử, lúc này mới Cảm ơn gia gia. Lục Nguyên nghe xong Lục Nghiệm Đông ý tưởng sau, lập tức như trút được gánh nặng. Chết không được có thể hấp dẫn đến ngươi, chỉ là, Mục Tú thật xác định, Nô Miêu là nàng mẹ đẻ. Lục Nghiệm Đông dùng ngón tay gõ cái bàn, mang theo một chút cân nhắc. "Dạ dạ, ngài nếu không tin nàng phán đoán, vì cái gì còn muốn an bài hảo hồ gia kia hai đứa nhỏ đâu?" Lục Nguyên nói một chút liền hỏi ở Lục Nghiệm Đông. Sau một lúc lâu, Lục Nghiệm Đông mới mang theo mỏi mệt nói, "Người già rồi, liên càng thêm tin nhân quả, ngươi cô cô năm đó làm như vậy sai sự, đây là ông trời cấp trừng phạt, hồ gia kia hai hài tử đều là liên lụy tiến vào, về sau liền xem chính bọn họ tạo hóa. Lục Nguyên, ngươi phải nhớ kỹ đỉnh đầu ba thước có thần minh, không sợ người biết sợ mình biết, mặc kệ về sau làm chuyện gì, đều phải đối được chính mình lương tâm. Ta sẽ nhớ kỹ." Lục Nguyên thật mạnh gật gật đầu. Mục Tú một giấc này, lập tức ngủ tới rồi đồng hồ báo thức tiếng vang. Nghe được chuông báo vang lên, Mục Tú chạy nhanh rời giường, mặc tốt quần áo rửa mặt ảo, ngay sau đó chính là chuông cửa vang lên. Mục Tú xuống lầu mở cửa, Lục Nguyên xách theo cơm sáng đứng ở bên ngoài. Thời gian còn kịp, ăn xong cơm sáng lại đi. Mục Tú nháy mắt trong lòng ấm áp, chỉ có thật sự đem một người phóng tới trong lòng, mới có thể từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều vì nàng suy xét chu đáo đi. Mục Tú, ngươi có hay không nghĩ tới cùng Ngô Miêu là một cái xét nghiệm ADN? Giống như là ta cô cô như vậy Lục Nguyên đối đăng ở cắn một ngụm bánh quẩy Mộc Tú hỏi. Mộc Tú dừng một chút, sau đó lắc lắc đầu. Vì cái gì? Ngươi liền như vậy xác định ngô miêu là ngươi mẹ đẻ. Lục Nguyên đồng dạng lời nói lại hỏi hướng về phía Mộc Tú. Mộc Tú buông trong tay đồ ăn, trong lòng không khỏi rất là chua sót, còn có cái gì hảo giám định. Đời trước này một đời, ngô miêu cùng nàng đều thoát không được căn hệ. Đặc biệt ở Ngô Miêu nói ra cùng cái kiệu Têu Trần đống lương người sự tình khi, nàng trên mặt biểu tình cùng ngữ khí đều không giống giả bộ, đặc biệt là cuối cùng Ngô Miêu xem nàng khi, cái loại này hối hận. Cuối cùng quyết tuyệt nhảy xuống lâu. Nay đó cảm giác cũng làm không được giả, Mục Tú tin tưởng chính mình phán đoán, Ngô Miêu là nàng mẹ đẻ đây là ván đã đóng truyền sự tình, hơn nữa liền tính này một đời không phải, kia đời trước đâu. Cho nên Mục Tú không tính toán miệt mài theo đuổi đi xuống. Lục Nguyên, giám định kết quả ra tới sau, trừ bỏ xác định nàng là ta mẹ đẻ ngoại, sẽ không lại có khác khả năng, chính ngươi trong lòng cũng rõ ràng, loại này trùng hợp phát sinh tỉ lệ vì không, chẳng lẽ ngươi cảm thấy nàng gặp được quá ta mẹ đẻ, cũng vừa lúc đã biết chuyện này. Ngươi cảm thấy sẽ có như vậy sao sao? Mục Tú sau khi nói xong, trong phòng tức khắc một mảnh trầm mặc. "Huống chi, nàng hiện tại đã được đến nên có chừng phạt, ta sinh hoạt trước kia không có nàng." Hiện tại về sau cũng sẽ không có nàng, chấp nhất với một cái kết quả là vì cái gì? Nếu bởi vì nàng, ngươi vẫn là tưởng không rõ. Chúng ta đây cứ như vậy đi một tú thở dài lại tiếp tục nói. Chương 661 nghỉ đông về nhà. La ta tưởng ta, Mục Tú, tối hôm qua ta cùng gia gia nói chuyện này, Lục Nguyên bị Mục Tú nói một chút, lập tức cảm thấy ý nghĩ thanh minh nhiều. Lục Nguyên vốn dĩ liền không ngại Mục Tú thân phận. Trảng qua đương mục tú không nghĩ giấu giếm này nói cho Lục Nguyên chuyện này sau, Lục Nguyên lại là có ý tưởng khác, Lục Nguyên không nghĩ mục tú trở thành người trong nhà một cây thứ, không nghĩ hắn các thân nhân nhìn đến mục tú sẽ có căm thù sẽ vì khó mục tú, cho nên Lục Nguyên liền nghĩ đến có lẽ mục tú cùng Ngô Miêu không quan hệ đâu. Nhưng là việc này như bây giờ kết quả đã có thể, gia gia cũng tỏ vẻ việc này như vậy bất qua, đối sự không đối người chưa hắn vì cái gì còn muốn chấp nhất tại đây sự kiện đâu." Lục Nguyên nói ngắn gọn đem Lục Nghiễm đông tối hôm qua cùng hắn đối thoại nói một lần, Mục Tú thở dài. "Lục Nguyên, ta thật hâm mộ ngươi, có như vậy tốt người nhà." Mục Tú cảm thán sau lại cười cười, kỳ thật nàng hiện tại bên người người nhà kia cũng không tồi, trải qua mấy năm nay sinh hoạt, trong nhà mỗi người đều ở thay đổi, đều ở hướng chỗ tốt biến, về sau hy vọng càng ngày càng tốt. "Về sau ngươi cũng là người nhà của ta." Mục tú đột nhiên không kịp phòng ngừa Lục Nguyên nói ra nói như vậy, nàng tâm lập tức phanh phanh phanh dối loạn tiết đấu. Hảo, nhanh ăn đi, còn muốn đi đánh xe đâu? Lục Nguyên nhìn đến Mục tú như vậy, hắn phát ra thấp thấp một tiếng cười. Cứ như vậy, chờ đến Mục tú ăn xong cơm sáng, Lục Nguyên liền đưa Mục tú thượng trở về chấn bình huyện xe buýt, hắn vẫn luôn đứng ở nơi đó nhìn xe buýt dần dần sự hướng phương xa, chậm dại biến thành một cái điểm đen nhỏ, đến cuối cùng rốt cuộc nhìn không tới. Lúc này mới mất mát hướng trong nhà đi đến. Mục Tú tâm tình theo xe buýt khởi động, cũng có chút nhi khó chịu lên, nhưng là theo khoảng cách ra càng ngày càng gần, tâm tình của nàng lại bắt đầu hảo lên. Xe buýt lung lay tới rồi trấn Bình Huyện khi, đã là buổi tối 6 điểm nhiều, mùa đông hát sớm, thiên lúc này cũng đã đen. Mục Tú ở đi mau đến cửa nhà thời điểm, tìm cái góc, đem trong không gian trang tốt kia hai cái bao tải đèn nhúng ra, lúc này mới xách theo bao lớn bao nhỏ đồ vật. Đi đến huyện thành, cửa nhà bắt đầu gõ cửa. Ai a? Trong viện truyền đến một xuân phong thanh âm. Xuân Phong, mau mở cửa. Mục Tú lớn tiếng nói, "Nương, dì Hai đã trở lại." Chỉ nghe thấy Mục Xuân Phong biên đi liền hô. Kéo kẹt một tiếng, môn thực mau liền mở ra, Mục Xuân Phong nhìn đến Mục Tú, vui vẻ bổ nhào vào Mục Tú trong lòng ngực. "Dì Hai, có thể tưởng tượng chết ta." Phi, đại niên hạ Đừng nói cái gì có chết hay không. Mục Tú chụp một chút Mục Xuân Phong đầu. Mục Xuân Phong che lại đầu, thẻ lưỡi. "Dì hai, ta cũng tưởng ngươi." Lý Hổ không cam lòng yếu thế, hắn cũng chạy ra hướng Mục Tú trong lòng ngưu tấu. Mục Tú tay trái ôm Mục Xuân Phong, tay phải ôm Lý Hổ. "Tú, ngươi như thế nào lúc này đã trở lại, cũng không đề cập tới trước viết phong thư, chúng ta hảo đi tiếp ngươi, ngươi nhìn bầu trời đều đen, ngươi một người, nhiều không an toàn a?" Còn, con này bao lớn bao nhỏ, mệt muốn chết rồi đi. Mục tiểu thụ lúc này cũng đi lên trước, một bên nhi hoàn chép một bên nhi khẩn tiếp nhận mục tú trong tay đồ vật, hướng phòng trong đi đến. Xuân Phong cùng hộ tử đều phóng nghỉ đông a, Trần đại ca đâu? Mục tú đi vào phòng trong, quốc hoàng sắc ánh đèn chiếu nàng trong lòng lẫm áp. Hồ Huy muốn tới tháng riêng 28 mới phóng nghỉ đông, lúc này mới ăn cơm xong, đi thượng tiết tự học buổi tối, ngươi muốn về sớm tới 10 phút. Không chuẩn liên lạc. Một tiểu thủ đem một túi mang về tới hành lý phòng tới trong phòng trả lời nói, sơ cam đích sắc vất vả. Mục tú ngồi ở ghế trên, uống một xuân phong đưa qua nước ấm, về đến nhà sau trong nhà có nhân khí cảm giác thật sự là quá tốt. Vừa lúc ngươi đã trở lại, một lát liền không cho xuân phong cùng hổ tử cùng ta đi tiệm cơm, ngươi ở nhà nhìn hai người bọn họ, ta đi tiệm cơm hỗ trợ thu thập một chút, lại buồn bàn mấy ngày, cũng liền đóng cửa an tết. Mộc Tiểu Thụ bưng làm tốt đồ ăn đi vào nhà chính. Ngươi cũng đuổi xảo, nhặt ăn cơm điểm trở về, Húc Huy được với tiết tự học buổi tối, liền ăn trước Điểm Nhi, này không, vừa lúc chúng ta cùng nhau ăn. Trong chốc lát ta đi tiệm cơm hỗ trợ thu thập, ngươi cũng đừng đi, ta vừa lúc đi xem. Mộc Tú cầm lấy chiếc đũa, một bên nhi ăn một bên nhi nói: Ngươi đều đuổi một ngày xe, vẫn là ở nhà nghỉ ngươi đi. Mộc Tiểu Thụ đau lòng nói: Ta vốn dĩ rất mệt. Không biết vì cái gì, một hồi ra, liền cả người tràn ngập lực lượng. Mục Tú khoa trương nói, đem mọi người đều cho cười. "Hay đi, ngươi muốn đi liền đi thôi, trong tiệm lại mướn cá nhân, bằng không lo liệu không hết quá nhiều việc." Mục tiểu thủ gần nhất cũng đặc biệt mệt, mau ăn tết, ra ngoài công tác mọi người cũng đều về tới quê quán, tiệm cơm bốn dĩ liền nổi danh, tới ăn cơm người càng nhiều, mỗi ngày đều vội đầu góc cho vắng. Mục Tú ăn cơm xong, Liên đi tiệm cơm. Lúc này đã là buổi tối 7 giờ nhiều, tiệm cơm thế nhưng vẫn là không còn chỗ ngồi, ở quầy bên cạnh còn ngồi vài người, nhìn dáng vẻ là ở xếp hàng chờ đợi. "Lão bản, cho ta đảo ly nước ấm." Mục Tú đi qua đi, khai nổi lên vui đùa. "Hào Lạc, lập tức." Mục Chi ngẩng đầu, nhìn đến là Mục Tú, lập tức cười mắng, "Ngươi cái tiểu gây sự đã trở lại, không thấy ta chính bội vàng, chính mình đổ nước đi." Chờ chút nhi chúng ta lại liều. Ta đi sau bếp hỗ trợ đi. Mục Tú quay người đi sau bếp. Lúc này Tống Thuận Lợi ở phía sau bếp, bên ngoài gió lạnh sắc bén, mà hắn ở bệ bếp bên, đầy đầu đổ mồ hôi. Thuận Lợi, ớt xanh lát thịt hảo không có. Hoàng Thú ở một bên hỏi, gần nhất vội, Hoàng Thú buổi tối làm lão đại nhìn trong nhà mấy cái tiểu nhân, chính mình cũng chạy tới hỗ trợ. Chờ một chút, phía trước còn có lượng đạo đồ ăn. Tống Thuận Lợi cũng là vội tối bụi. Tôn Hạnh Phúc ở bên cạnh nhanh chóng sắc dao, chuẩn bị mua nói đồ ăn yêu cầu nguyên liệu nấu ăn. "Lấy, ta tới hỗ trợ cùng nhau xào rau, cho ta cái thực đơn." Mục Tú cầm lấy trên tường quải quần áo cùng ngũ, bắt đầu mặc. "Nha, Mục Tú, ngươi đã trở lại, gì thời điểm trở về?" Tống Thuận Lợi nhìn đến Mục Tú, kinh ngạc miệng đều phải khép không được. "Mới trở về, tiết tối nhi liêu, lúc này chạy nhanh làm việc." Mộc Tú đi đến một cái khác trên bếp bếp. Hoàng Thú chạy nhanh mà lưu báo vài món thức ăn nhanh, Mộc Tú cũng tiến vào bận rộn chung. Vẫn luôn vội đến hơn 11 giờ, khách nhân toàn bộ tiễn đi, trong phòng toàn bộ quét dứt sạch sẽ, đã 12 giờ rưỡi, mọi người đều mệt đến ngồi ở ghế trên không nghĩ nhúc nhích. Mỗi ngày đều như vậy vội sao? Mộc Tú hoan khẩu khí, hỏi. Liên từ tháng trước bắt đầu, quá xong năm nên hảo điểm. Tống Thuận Lợi nói. Ta xem chưa chắc. Hiện giờ huyện thành bên trong người càng ngày càng nhiều, ta xem về quê phát triển người cũng nhiều, ta cảm thấy tiệm cơm sinh ý chỉ biết càng ngày càng tốt. Tôn Hạnh Phúc nhà mình đưa mối cửa hàng, cũng là đi mua người càng ngày càng nhiều, hắn cùng khách hàng nói chuyện phiếm chung, biết đều là mới từ nơi khác trở về. Ta xem chờ thêm song năm, lại tuyển cái đại mặt tiền cửa hàng, khai cái chi nhánh, tìm vài người tới, vàng không thật lo liệu không hết. Mục Tú cảm thấy Vẫn là Tôn Hạnh Phúc nói có đạo lý, huyện thành người chỉ biết càng ngày càng nhiều. Chương 662 mở rộng quy mô. Chúng ta cũng là cảm thấy cái này mặt tiền cửa hàng quá nhỏ, liền chờ ngươi trở về, chúng ta thương lượng hạ, nhìn xem rốt cuộc là khuyết trương cửa hàng đâu, vẫn là lại khai cái mặt tiền cửa hàng. Tống Thuận Lợi nhìn Mục Tú hỏi, việc này thượng một lần Mục Tú khi trở về, đại gia cũng thảo luận quá. Lúc ấy bởi vì liên lụy đến nhân thủ không đủ linh tinh sự tình, tạm thời phóng tới một bên, hiện tại tính toán thì người, kia liền hảo hảo thương nghị thương nghị. Khuyết Trương không hảo khoái đi, trừ phi có thể đem Lưu Tuyết Nữ gia cửa hàng cấp mua tới. Mục Tú nghĩ nghĩ sau trả lời, bởi vì Hạnh Phúc tiểu quán cùng Lưu Tuyết Nữ gia tiệm cơm là dựa gần hai căn hộ, Hạnh Phúc tiểu quán bên trái là đường cái, bên phải là Lưu Tuyết Nữ gia tiệm cơm, mà Lưu Tuyết Nữ gia còn lại là bên phải là đường cái. Cho nên hạnh phúc tiểu quán nếu muốn mở rộng quy mô, biện pháp tốt nhất chính là đem Lưu Tuyết Nữ ra mặt tiền cửa hàng cung cấp bàn số dưới. Đúng rồi, Lưu Tuyết Nữ ra tiệm cơm đóng, bọn họ người đi nơi nào? Mục Tú ngay sau đó hỏi. Nghe nói Lưu Tuyết Nữ cái kia biểu thúc ra tiệm cơm sinh ý càng làm càng lớn, thiếu nhân thủ, cho nên người một nhà đều đi tỉnh thành cho nhân gia hỗ trợ đi. Chu Đỗ quên trả lời. Kia chờ thêm năm các nàng đã trở lại, cùng các nàng nói chuyện. Dù sao này phòng ở các nàng lưu trữ cũng vô dụng, không bằng bán cho chúng ta." Mục Tú cảm thấy Lưu Tuyết Nữ gia này phòng ở nếu có thể bắt lấy tới, kia khuyết trương cửa hàng thật là quá hoàn mỹ. "Ngươi cũng đừng suy nghĩ, Lưu Tuyết Nữ gia cửa hàng chúng ta cũng nghĩ đến quá, ngươi tỷ phu tới cửa chưa nói hai câu, bị mắng máu chó phun đầu, sau lại không biết như thế nào, các nàng lại thay đổi chủ ý, nhưng lại há mồm liền phải tam vạn đồng tiền." Cũng thực sự có mặt muốn chu đốc quên giận sôi máu nói: "Vậy quên đi, dù sao này mặt tiền cửa hàng cũng là thuê, kia chúng ta không bằng tìm vị trí, làm lại chính mình cái một cái, dù sao danh khí đã đánh ra tới, cũng không sợ không khách nhân." Mục Tú nói: "Chúng ta cũng là như vậy tưởng." Tôn Hạnh Phúc cùng Tống Thuận Lợi lẫn nhau liếc nhau sau nói: "Nhà ta mặt sau kia hộ nhân ra tưởng đem phòng ở bán, cho nên ta liền nghĩ vừa văn mua." Đem tiệm cưng cái ở an vật phô phía sau, có thể nhiều đáp lên hai tầng, cái một cái 4 tầng lâu, nhiều cách mấy cái phòng ra tới. Nói như vậy, này người đến người đi còn có thể đem an vật phô sinh ý cũng kéo lên. Tống thuận lợi ngay sau đó nói: "Hảo, như vậy thật hảo." Mục Tú gật gật đầu, nói tiếp: "Chẳng qua, này mua phòng ở xây nhà tiền, cũng không thể giống lần trước như vậy, lần này còn giống lúc trước giống nhau." Tôn Thúc Dượng còn có tỷ của ta cùng nhau ra tiền mua, lập hạ chứng tử, về sau cũng hảo tính sổ. Khai hạnh phúc tiểu quan khi, Mục Tú tỏ vẻ không thâm dự, nhưng là Tôn hạnh phúc cùng Tống thuận lợi vì cảm tạ Mục Tú cung cấp thực đơn cùng với phía trước rất nhiều trợ giúp, liền đem tiệm cơm trực tiếp phân tam phân cấp Mục tiểu thụ. Việc này sau lại Mục Tú cũng nghe nói, cho nên lần này lại làm lại cái, Mục Tú liền trước tiên nói tốt. "Hành, liền dựa theo ngươi nói tới." Hoàng Thúy ở một bên giành trước nói, Tôn Hạnh Phúc nhìn thoáng qua Hoàng Thúy, bất đắc dĩ nói, cũng hảo, như vậy rõ ràng một ít. Sự tình vì thế cứ như vậy bước đầu đính xuống dưới, mọi người đều kéo mỏi mệt thân mình, về nhà đi. "Tiểu cô, ngươi ngày thường cũng đều một người như vậy vẫn trở về a?" Mục Tú vừa đi vừa hỏi. "Trước kia, cây nhỏ trở về làm tốt cơm liền lại trở về hỗ trợ, hai chúng ta cùng nhau hồi." Mục Chi nói. Các ngươi hai cái cũng không an toàn à, tiệm cơm kiếm tiền cũng không ít, năm sau nhất định phải nhiều thỉnh vài người, như vậy các ngươi cũng đều có thể sớm một chút nhi về nhà. Mục Tú rất là cảm thán, hiện tại tuy rằng dân phong thuần phác, nhưng là đặt ở người có tâm trên người, tiệm cơm sinh ý hảo, lại là hai cái nhược nữ tử, về nhà thời gian lại vãn, thật muốn bị người theo dõi, kia hậu quả không dám tưởng tượng. Chu thúc khi nào lại đây đâu? Mục Tú chuyển khẩu hỏi. Hắn hẳn là ngày mai liền đến." Mục Chi nói lên Chu Hoa Đạt, vẻ mặt ngột ngào. "Này lập tức liền ăn Tết, lúc này lại đây, có thể chạy trở về sao?" Mục Tú Kinh ngạc hỏi. Tiểu Chu nói hắn người cô đơn một cái, "Ăn Tết mất quá năm đều là giống nhau, năm nay liền thể nghiệm hạ nông thôn ăn Tết cảm thụ, không quay về." Mục Chi nghĩ đến Chu Hoa Đạt tin chung nói, tưởng cùng nàng cùng nhau hảo hảo qua cái năm, trong lòng dâng lên ấm áp. Mộc Tú nhìn Mộc Chi lộ ra tươi cười, xem ra, Mộc tiểu thụ tin chung nói quả nhiên không giả, bọn họ hai cái đang nói bằng hữu. Kia cũng đúng, vừa lúc trong nhà phòng ở đủ trụ. Mộc Tú cũng nhạc thúc đẩy bọn họ chi gian chuyện tốt. Nói chuyện gian, hai người tới rồi trong nhà, Mộc Chi bên này mở cửa, Trần Húc Huy cửa phòng cũng mở ra. Trần đại ca, ngươi còn không có nghỉ ngơi. Mộc Tú nhìn đến Trần Húc Huy, kinh ngạc nói, nguyên lai like. Trần Húc Huy quyết tự học buổi tối tan học lúc sau, nghe được Mộc Xuân Phong nói Mộc Tú đã trở lại, liền vẫn luôn chờ nàng. Vừa lúc ở làm bài thi, làm mê mẩn. Trần Húc Huy đôi mắt đều liên tiếp chớp nhìn Mộc Tú. Ta đi trước rửa mặt ngủ, các ngươi cũng sớm một chút nhi nghỉ ngơi đi. Mộc Chi đánh ngáp, đi rửa mặt. Trần đại ca, ta đây cũng nghỉ ngơi. Mộc Tú cũng là ngáp một người tiếp một người. Ngươi nghỉ ngơi đi. Trần Húc Huy chờ như vậy lâu đều chỉ là vì xem Mục Tú liếc mắt một cái. Mục Tú so trước kia càng xinh đẹp, tuy rằng bộ dạng cũng không có thay đổi, nhưng là từ trong tới ngoài phát ra cái loại này sáng rọi, làm Trần Húc Huy càng thêm tự biết xấu hổ. Trần Húc Huy từ Mục Tú đi thủ đô sau, rốt cuộc chưa cho nàng biết quá một phong thư, bởi vì hắn tưởng tượng đến Mục Tú cùng người kia ở bên nhau, hắn liền trong lòng khó chịu lợi hại, hắn có hắn kiêu ngạo, hiện tại Trần Húc Huy thủy tắc chung không mở miệng được. Nói cho Mục Tú, hắn thích nàng, chờ xem, chờ hắn cũng hôn trở nên nổi bật khi lại đến đối Mục Tú giảng, Trần Húc Huy âm thầm cho chính mình của Vũ. Nghe cách vách truyền đến tất đèn thanh âm, Trần Húc Huy thở dài một hơi, cũng lên giường ngủ hạ. Ngày hôm sau, Mục Tú đem ở thủ đô mua trở về tiểu quà tặng, cho đại gia phân phần, công đạo Mục Chi chờ Chu Hoa đã tới, làm hắn trực tiếp trong thôn, sau đó liền mang theo Mục Xuân Phong Lý Hồ về trước ánh võ thôn. Nàng còn có chính sự muốn làm. Chu Thủy Liên nhìn đến Mộc Tú các nàng trở về, kia thật là vui mừng khôn xiết, Trần Đại Gia Trần Đại Nương càng là lôi kéo Mộc Tú ngó trái ngó phải, trên mặt chất đầy tươi cười. Cả gia đình người ăn qua bữa trưa sau khi ăn xong, Mộc Tú xách một rổ đồ vật, hướng chân hướng Dương trong nhà đi đến. Mộc Tú đã trở lại. Trần Đại Thẩm ở trong sân, nghe được động tĩnh, quay đầu liền thấy được Mộc Tú. Trần Đại Thẩm Bên ngoài như vậy lãnh, ngươi chạm nơi này làm gì? Mục Tú một đường đi tới, mặt chỉ cảm thấy lãnh sinh đau. Còn không phải cái này đòi nợ quỷ. Trần Đại Thẩm yêu thương nhìn trong viện cái kia nho nhỏ nhân nhi. Mục Tú theo Trần Đại Thẩm xem qua đi phương hướng nhìn lại, chỉ nhìn đến một cái bọc đến tròn tròn quần quần tiểu nhân nhi, trong tay cầm một cái xe nhỏ, đang ở chơi bên cạnh tuyết. Đều trường như vậy lớn. Mục Tú đi đến tiểu nha đầu bên người, hiếm lạ đến không được. Chương 663 cùng nhau loại dưa hấu. Tiểu Nha Đầu nhìn đến một túi, ha ha ha nở nụ cười, tuy rằng khuôn mặt đông lạnh đỏ bừng, nhưng là toàn thân đều phi thường sạch sẽ, xem ra Trần Đại Thẩm cũng là dụng tâm. Giỡn cái hài tử, thật là thúc dục người lão, mới sinh hạ tới bộ dáng còn ở trong đầu, này nhưng đã sẽ đi rồi. Trần Đại Thẩm cũng đã đi tới, ngồi xổm xuống nhìn Tiểu Nha Đầu. Đặt tên sao? Một túi phụng đem tuyết Thiểu nha đầu tay liền thấu đi lên. Kêu mầm mầm, chân mầm mầm, hảo mầm không lo trường, ngươi trần thúc cấp khởi tên. Chân đại thẩm sờ sờ mầm mầm đầu, đầy mặt tự ái. Tên hay, đúng rồi, đây là ta từ thủ đô mang về tới mới mẹ ngoạn ý, vừa lúc cấp mầm mầm chơi. Mục tú từ trong rổ lấy ra tới một cái bút bê vải. Á á á, mầm mầm thấy được, chỉ vào bút bê vải thẳng tê ơ. Mục tú đem bút bê vải đưa cho mầm mầm. Mầm mầm lập tức ra dáng ra hình ông, dùng tay nhẹ nhàng vu vu bút bê vải, liền cùng Trần Đại Thẩm hống mầm mầm ngủ tư thế giống nhau. Ha ha ha, mầm mầm, ngươi muốn hống tiểu oa nhi ngủ sao? Trần Đại Thẩm nhìn đến nữ nhi non nớt hành vi, tức khắc nở nụ cười. Nha, a. Mầm mầm trong miệng phát ra không thành âm giọng, tuy rằng nghe không hiểu, nhưng là thoạt nhìn đặc biệt vui vẻ. Cảm ơn ngươi, Mộ Tú, còn nhớ thương này nhà ta mầm mầm. Nhìn đến nữ nhi cao hướng, Trần Đại Thẩm càng cao hướng. Trần Đại Thẩm, nay rổ đều là kẹo chô cô lết linh tinh, còn có chính mình làm thiết khô. Ngươi thu hảo, ta Trần Thúc đâu? Mục tú đem rổ đưa cho Trần Đại Thẩm, khắp nơi nhìn nhìn. Ngươi xem ngươi, mỗi lần tới đều không tay không, ta đều ngượng ngủng. Đều là chút bình thường đồ vật, ngươi cũng đừng cùng ta thấy ngoại. Hành, ta đây nhận lấy, ngươi Trần Thúc ở trong phòng đâu, ngươi vào đi thôi. ta lại bồi mầm mầm chơi một lát. Thuất, bên ngoài lạnh lẽo, chú ý giữ ấm a." Mục Tú không yên tâm nói, "Ngươi xem lây, so với ta cái này đương nương đều lo lắng, mau vào đi thôi." Trần Đại Thẩm cười nói. Mục Tú đẩy ra nhà chính môn, trong phòng thiếu bếp lò, ấm rạo rạt, Mục Tú lúc này mới cảm thấy hoán lại đây kính. "Mục Tú, ngươi đã đến rồi." Trần Hướng Dương ngồi ở bếp lò bên, giơ nước tiểu phiến đang ở nướng. Bên người còn có mấy đôi giày, nhìn dáng vẻ đều là mầm mầm. Trần Húc. Mục Tú đến bếp lò bên, ngồi xuống. Mấy tháng không gặp, Trần Hướng Dương đầu tóc lại trắng chút, cả người cũng già rồi rất nhiều, ngẫm lại bên ngoài Trần Đại Thẩm, cũng đồng dạng là hiện lão thái, xem ra gần nhất là rất vất vả. Người phóng nghỉ Đông A, thủ đô như thế nào? Chính là lâu cao điểm nhi, người nhiều điểm nhi, đồ vật nhiều điểm nhi, ta còn là cảm thấy ta thôn hảo. Mộc Tú nói chính là lời nói thật, lại phồn hoa thành thị nàng đều gặp qua, huống chi ổ vàng ổ bạc không bằng nhà mình ổ chó. Ta nhưng không tin, nếu là bên ngoài không trông thốn hảo, kia vì sao mọi người đều muốn đi thành phố lớn đâu? Ngươi à, đều học được lửa ta Trần Hướng Dương nghĩ tới chính mình nhi tử, đã 2 năm không đã trở lại, trong lòng liền thẳng tở dài, cũng không biết cái này bất hiếu tử năm nay ăn Tết có trở về hay không tới. Thật sự đâu? Trần Thúc ngươi nếu là không tin, chờ quay đầu lại ta mang ngươi đi thủ đô nhìn xem Mục Tú cười nói, "Hảo." Hà Trần hướng Dương mới vừa nói xong, liền đánh một cái đại lại ngáp. "Trần Thúc, ngươi cùng Trần Đại Thẩm chiếu cố mầm mầm rất mệt đi." Mục Tú nhịn không được hỏi, "Chúng ta đều một phen số tuổi rồi, tinh lực là có điểm không đủ, mầm mầm hiện tại buổi tối ngủ không yên, chúng ta đều vài tháng không hảo hảo ngủ một giấc." Giếng Hải Tử là vất vả Ta muội tử tiểu hoa, cũng là lăn lộn ta cha mẹ mau 2 năm mới hảo, các ngươi ở kiên trì cái năm nhi nửa năm liền giải phóng. Mục Tú tuy rằng không dưỡng quá hài tử, nhưng là nhìn đến Chu Thủy Liên cùng Mục Thủy trả giá, biết rõ không dễ dàng. Con cái đều là cha mẹ nợ. Trần Hướng Dương thở dài, nói tiếp, ngươi hôm nay tới, có gì sự a? Trần thúc, ta đây liền nói. Mục Tú lý hạ ý nghĩ. Năm nay nhà ta còn tiếp tục loại vô hạt dư hấu. Nhưng là yêu cầu càng nhiều, ta liền muốn cho Trần Thúc hỗ trợ hỏi một chút, năm nay nhà ai nguyện ý đi theo cùng nhau loại, ta mỗi cân một mao năm phần tiền thu mua. Kia vô hạt dưa hấu một mẫu đất sản nhiều ít cân đâu? Trần Hướng Dương lập tức tới hứng thú, đều biết Mục Tú gia vô hạt dưa hấu bán hảo, trong thôn đỏ mắt người không ít, nếu có thể cùng nhau loại, vậy không thể tốt hơn. Mẫu sản nước chừng 4100 cân tả hữu. Mục Tú tính nhẩm một chút, tiếp tục nói, nói cách khác Một mậu đất phần lãi gộp nhận là 615 đồng tiền, cái này dưa hấu hảo hậu hạ, hơn nữa sinh trưởng chu kỳ chỉ cần bốn cái nhiều tháng, không ngại ngại lại loại một vụ bắp, lúa nước cùng các cây nông nghiệp. Trước mắt, liền tính loại hoa màu, một năm xuống dưới vất vả lao động, tới tay cũng chính là gần trăm, loại này dưa hấu, liền một quý, liền tính một nửa kiếm, cũng có 300, cái này hảo." Trần Hướng Dương vô đuổi, vui vẻ nói. "Bất quá, Chúng ta hiện tại chỉ cần lại loại 36 mẫu là được. Trần Thúc, người hỗ trợ hỏi một chút, chỉ cần trong nhà có mà, thấu đủ này đó là được. Hơn nữa, Từ Tục Tữu nói ở phía trước, này giữa nhà mình ăn chút có thể, nhưng là không thể tự mình ở bên ngoài bán, nếu phát hiện, muốn truy cứu trách nhiệm, loại giữa trước, còn muốn thêm phần hợp đồng. Mục Tú nghiêm túc nói. Trần Hướng Dương trầm tư một chút, đúng vậy, vạn nhất bên ngoài có người ra càng cao giới thu mua nói. Kia cũng thật bảo không chuẩn nhà ai sẽ đem dừa bán đi, xem ra còn muốn đi tìm những cái đó thành thật đáng tin cậy nhân gia. Ta giúp ngươi hỏi một chút, này yêu cầu điểm nhi thời gian, ngươi ngày mai buổi tối tới tìm ta đi." Trần Hướng Dương nói. "Vậy phiền toái ngài, ta nhớ rõ ngài gia không phải có một mẫu đất sao? Nếu không cũng loại điểm thử xem." Hành liền đi theo ngươi thử một chút. Trần Hướng Dương nghĩ đến kia mấy trăm đồng tiền, cũng tâm động. Ra đây về trước ra, ngày mai tới. Mục Tú đứng lên đi ra đại môn, còn không quên đối với Trần Đại Nương nói, "Trần Đại Thẩm, nhà ta hiện tại người nhiều, nếu là ngươi mệt mỏi, vội không thể phân thân, đem Mầm Mầm đưa đến nhà ta đi, ta cũng đã trở lại, Tiểu Hoa cũng có thể bồi chơi một ngày đâu." "Hành, ta nhớ rõ, thực sự có sự liền đem Mầm Mầm đưa nhà ngươi." Trần Đại Thẩm đáp lại nói, "Này Mầm Mầm nếu là đưa đến Mục gia, nàng mới nhất yên tâm." Biết đối phương đều là đáng tin cậy người, phía trước Chu Thủy Liên cũng nói qua, nhưng nàng ngượng ngùng, Mộc gia cũng là một đống sự đâu. Trước mắt Mộc Tú đã trở lại, quay đầu lại liền mang theo mẩm mẩm đi theo Mộc gia ngồi ngồi. Mộc Tú trên đường trở về, đi ngang qua trong thôn phòng khám, nghĩ đến trong nhà băng dính dùng xong rồi, liền đi vào. Trương đại phu, cho ta lấy cuốn băng dính. Mộc Tú đối với sau quảy lão Trương nói. Mộc Tú, ngươi đã trở lại a? Lão Trương nghe được thanh âm, ngẩng đầu nhìn đến Mục Tú, cười nói: "Đúng vậy, An Tất liền về nhà. Ngươi chờ, ta cho ngươi lấy." Lão Trương đứng lên, ở trong ngăn tủ lấy ra tới hai cuốn băng dính, đưa cho Mục Tú. Chương 664 không có đánh phòng dịch trâm. Bao nhiêu tiền? 5 mao tiền. Mục Tú lấy ra tiền đưa cho Lão Trương. "Đúng rồi, Mục Tú, lần trước ngươi vào đại học, làm thực giàu." Ta vừa lúc ra ngoài, chờ ta trở lại, ngươi cũng đi rồi, nghe nói ngươi ở đại học học bác sĩ, học y thì hỏi hảo à, học y thì có thể cứu người, đây chính là tích đức làm việc thiện sự tình. Lao Trương sau khi nói xong, đồng nhiên lại thở dài. Mục tù à, ta này trong lòng cũng vẫn luôn khó chịu, Trần Lao Hán chết, thật không phải ta cố ý. Lao Trương ngay sau đó nói, làm mục tù hoảng sợ. Trưng bác sĩ, ngươi nói cái gì? Trần Lao Hán đã chết. Mộc Tú không thể tin được mở to hai mắt nhìn. "Ngươi không biết? Đều như vậy lâu rồi a?" Lão Trương cũng không nghĩ tới Mộc Tú thế, nhưng không biết, theo sau liền nghĩ đến, có phải hay không Mộc Tú người trong nhà sợ ảnh hưởng Mộc Tú, liền không nói cho nàng. "Sao lại thế này?" Mộc Tú truy vấn nói. "Ai, ngươi làm ta giám sát Trần Lao Hán cùng thiết chứng đánh vắc xin phòng bệnh chó dại, ai biết, Trần có minh là đi đánh, không nghĩ tới chỉ cấp thiết chứng đánh." Trần Lao Hán chết sống không đi, Trần có Minh sau lại cũng thừa nhận, là hắn sẵn bác sĩ không chú ý, nhiều chiu một chương trích chứng minh, chính mình đề ngày, chính là tóm lại là ta không dám sát hảo, cuối cùng Trần Lao Hán được bệnh chó dại đã chết. Chương bác sĩ vẻ mặt thảo náo. Như vậy đại sự, cũng không nghe người trong thôn nói lên a. Mục Tu thật là một chút nhàn luôn toái nữ cũng chưa nghe được quá. Phát bệnh thời điểm, kêu ta qua đi. Ta vừa thấy liền chạy nhanh làm chói lại đi huyện thành, không mấy ngày người liền không còn nữa, Trần có minh đối ngoại nói được bệnh cấp tính, rốt cuộc đều một phen số tuổi, cho nên không vài người biết. Lao chương lại nói tiếp chính là vẻ mà tạo náo. Chương đại phu, này không thể được a, việc này dạng, trong thôn nếu là có người lại bị chó cắn không coi trọng, còn sẽ ra vấn đề. Mục Tú tỏ vẻ đối kết quả này rất không vừa lòng. Mục Tú a, việc này Trần có minh cầu ta, nói hắn cha như vậy chết quá khó coi, người muốn mặt thụ muốn ấn ra, nói này bị chó cắn đã chết không dễ nghe. Một cái trong thôn, Trần Lao Hán cùng ta quan hệ cũng không tồi, cho nên, ta sau lại tìm thôn Chi Thư, thôn Chi Thư cũng thông cảm ta khó xử. Ở trong thôn khai rất nhiều lần phổ cập bệnh chó dại sẽ, trong thôn người đều xem như biết được này bệnh chó dại đáng sợ. Lao Trương có chút hổ thẹn nói, việc này tốt nhất vẫn là trầm rãi làm đại gia biết. bằng không miệng tuyên truyền, luôn là không có bên người phát sinh lại đây làm người có thể nhớ kỹ. Mục Tú biết Lão Trương khó xử, nhưng là vẫn là dặn dò hắn tốt nhất không cần dấu giếm. "Ân, ta minh bạch, chờ ở nhìn đến người bị chó cắn, ta liền đi nói nói." Lão Trương gật gật đầu. "Cảm ơn ngươi Trương đại phu." "Nay có cái gì hảo ta, ngươi không biết, nhất đáng giận vẫn là Thu Cúc, ở bệnh viện còn đang nói ngươi chính là miệng qua đen." Như vậy nhiều người đều không có việc gì khiến cho ngươi nói chúng rồi, cuối cùng bị Trần có minh giáo huấn một đốn, lúc này mới tính sống yên ổn, cũng không nghĩ nàng nhi tử chết trứng, nếu không phải ngươi ra tiền trích, lúc này chỉ sợ cũng không còn nữa. Lao chương nghĩ lại tới ngày đó tình cảnh, bất mãn nói: Thu Cúc cậu tử người này sách không rõ, về sau lại không hề giao tiếp, tốt xấu chẳng phân biệt. Mục Tú đã này đã là lần thứ 2 triệu đượng Thu Cúc bất luận cái gì sự tình nhưng một nhưng nhị không thể luôn mãi. Biết là cái dạng gì người, không kết giao cũng hảo. Lao Trương nhắc tới Thu Cúc, cũng là khí không được. Kia Trương đại phu, ta đi rồi. Mục Tú cầm băng dính, xoay người rời đi. Về đến nhà, Mục Tú hỏi Chu Thủy Liên Trần Lao Hán ra sự tình. Lại nói tiếp liền làm giận, Trần đại gia một mắt, Thu Cúc liền khuyến khích phân ra, liền bà bà đều không dưỡng. con hảo Trần, có minh, có chút lương tâm, bằng không Trần đại nương liền đáng thương." Chu Thủy Liên thổn thức nói, "Lần này ta trở về, trong thôn cẩu đều nhiều, về sau nhất định phải cẩn thận, bị cắn bị bắt, chẳng sợ có vết thương, bị cẩu liếm, cũng chạy nhanh đánh phòng dịch châm." Một tú giận dò nói, "Yên tâm đi, trấn gia sự tình, vẫn là Trương đại phu sợ thu cúp tới nháo, trước tiên lại đây công đạo một chút, thật không nghĩ tới, bị chó cắn một chút liền sẽ chết." đại chính là bị cắn quá hai lần đâu. Chu Thủy Liên nhắc tới việc này, vẫn là lòng còn sợ hãi. Về sau chúng ta chính mình chú ý, quan hệ hảo, nói thêm tỉnh vài câu, cái loại này không biết tốt xấu người, liền ít đi để ý tới. Mục Tú nói. Nên như vậy. Chu Thủy Liên thực tán đồng gật gật đầu. Chu Hoa đạt ở Mục Tú về nhà ngày hôm sau sáng sớm, xuất hiện ở Mục Trì trước mặt. Mục Tiểu Thụ trước kia là mỗi ngày sáng sớm đưa Mục Xuân Phong Lý Hồ đi học lúc sau, trực tiếp liền đi tiệm cơm làm chuẩn bị công tác, mục chi là đến 10 giờ tả hữu, lại đi tiệm cơm. Hiện tại tuy rằng Mục Xuân Phong Lý Hồ đều bị Mục Tú mang về Mục gia, nhưng là nàng vẫn là thói quen dậy sớm. Cho nên Mục Tiểu Thụ như cũng là mỗi ngày đi trước, mục chi sau đi, liền ở mục chi mới rời giường không lâu, trong viện liền truyền đến tiếng đập cửa. Mục chi tâm thần vừa động, bước nhanh đi qua. Mở cửa, Chu Hoa đạt sánh lạn tươi cười cứ như vậy chói lọi xuất hiện ở nàng trước mắt. Không phải nói ngày hôm qua liền đến sao? Mộc Chi theo bản năng hỏi, lại bại lộ ra nàng đối Chu Hoa đạt quan tâm. Ngươi đều nhớ rõ a? Chu Hoa đạt khẽ miệng tươi cười nứt đến lớn hơn nữa. Mộc Chi mặt đỏ lên, xoay người vào sân, Chu Hoa đạt chạy nhanh theo đi lên, thuận tay đóng cửa lại. Ngươi đi trước nhà chính, ta cho ngươi làm điểm nhị cơm. Mộc Chi vào phòng bếp. "Ta tới giúp ngươi." Chu Hoa đạt tiên tiến nhà chính, đem đồ vật vồng, ở bên ngoài bên bờ ao rửa sạch sẽ tay, cũng vào phòng bếp. "Ngươi để ở đâu?" Ta tới tẩy, ngày mùa đông, thủy lạnh đâm tay, ngươi đừng đông lạnh tới rồi. Chu Hoa đạt nhìn đến Mộc Chi đang ở lu múc nước chuẩn bị rửa rau, bước nhanh đi ra phía trước, tiếp nhận chậu. Mộc Chi chưa từng có bị người như thế quan tâm quá, cho dù là cùng Lý Quốc Văn nhất muốn tốt thời điểm. cũng là hắn một hồi tới, liền ngồi ở nơi đó chờ nàng nấu cơm. Lúc này nghe được Chu Hoa đạt như thế cẩn thận dặn dò, không khỏi xưng sờ ở nơi đó, ngay sau đó trong lòng dâng lên nồng đậm ấm áp. Nói là mục chi nấu cơm, cuối cùng lại là Chu Hoa đạt làm tốt, một mâm trứng gà cà chua, một mâm ớt xanh rau hẹ, gạo cháo cùng màn đầu. Ăn cơm xong lúc sau, Chu Hoa đạt lại đem cái bàn thu thập sạch sẽ, chén đũa rửa sạch sẽ, lúc này mới lại về tới nhà chính. Mộc Chi cho hắn pha một ly trà đặc, đặt ở hắn trong tầm tay, trong lòng lại ở là chưa bao giờ từng có ngạc ngào. Mộc Chi tử nhỏ chính là nhìn Lưu Yêu mọi bận trước bận sau, mà cha cái gì đều mặc kệ, sau lại các ca ca cưới Tẩu Tẩu, cũng đều là các nữ nhân ở bệ bếp vội vàng một ngày tăng cơm, các nam nhân chưa từng có đắc bắt tay quá. Sau lại nàng cùng Lý Quốc Văn ở bên nhau, nàng cũng liền cùng nương cùng Tẩu Tẩu nhóm giống nhau. cho rằng nấu cơm làm việc nhà mang hải tử đó chính là nữ nhân sự tình, các nam nhân đều là làm đại sự, như thế nào có thể vây quanh bệ bếp truyền đâu. Thằng đến sau lại tới rồi tiệm cơm, nhìn đến Tống Thuận Lợi cùng Tôn Hạnh Phúc, hai cái đại nam nhân làm đâu biết, mới giật mình than, nguyên lai like cũng có nam nhân sẽ xuống bếp nấu cơm. Chương 665 chuẩn bị cầu hôn. Chu Hoa đạt này hai lần tới, đều là chủ động bồi Mục Chi cùng nhau xuống bếp. Cái này làm cho Mục Chi Mãnh Liệt cảm nhận được, đây mới là hai người sinh hoạt bộ dạng, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau làm việc nhà, trong nhà sở hữu sự tình đều cùng nhau chia sẻ làm, làm như vậy hoàn toàn không cảm thấy mệt, ngược lại đều là ngọt ngào. Đúng rồi, Mục Tú ngày hôm qua đã trở lại, nàng dặn dò ta cho ngươi mang câu nói, làm ngươi đã đến rồi trực tiếp đi trong thôn tìm nàng. Mục Chi cùng Chu Hoa đạt nói chuyện, thanh âm đều sắp tích ra mặt tới. Ương Hảo, ta một lát liền qua đi, trước đem chính sự vội xong, phía sau chúng ta hảo hảo ăn Tết. Chu Hoa Đạt vừa nghe Mộc Tú trở về, đôi mắt đều sáng lên, thương nhân đều là đem kiếm tiền xem ở đệ nhất vị. Ngươi thật sự ở chỗ này ăn Tết sao? Mộc Chi không xác định hỏi, rốt cuộc như vậy quan trọng ngày hội, đều là cùng người trong nhà ở bên nhỏ quá. Ngươi có phải hay không không chào đón ta a? Chu Hoa Đạt lộ ra dáng thương hề hề bộ dáng, Sao có thể?" Mục Tri vội vàng nói, "Ta là người cô đơn một cái, trước kia ở nơi nào ăn Tết đều giống nhau, mà nay năm lại không giống nhau, ta gặp một cái ta thích nữ tử, ta muốn hiểu biết nàng, nhiều bồi bồi nàng." Chu Hoa đạt vẻ mặt thâm tình, "Ngươi liền sẽ lời ngon tiếng ngọt." Mục Tri bỗng nhiên nghĩ đến Lý Quốc Văn trước kia cũng là như thế này, buột miệng thốt ra, "Mục Tri, ta nói đều là lời từ đáy lòng, có cảm mà phát." Ta thật sự cảm thấy ta đặc biệt may mắn, có lẽ nửa đời trước ăn quá nhiều khổ, chính là vì được đến hiện giờ hạnh phúc, ta tưởng hảo hảo chiếu cố ngươi, bảo hộ ngươi." Chu Hoa Đạt chân thành lời nói, nháy mắt liền đả động Mộc Chi. "Chính là, chính là ta còn mang theo hài tử." Mộc Chi có chút tự ti, "Ta sẽ đem Khang Khang đưa chính mình nhi tử giống nhau." Chu Hoa Đạt vỗ ngực, khẳng định nói. Chu Hoa Đạt vừa thốt lên xong, Mộc Chi đôi mắt nháy mắt liên đốc, nàng lo lắng nhất chính là Khang Khang, Chu Hoa đạt đối nàng một mảnh thiết tình, liền Khang Khang đều nguyện ý tiếp thu kia nàng. Nàng có cái gì lý do không đáp ứng đâu? Chờ thêm xong năm, ngươi đến nhà ta cầu hôn đi. Mộc Chi ngượng ngùng nói xong, mặt đỏ hơn phân nửa. Thật sự, ngươi nói chính là thật sự. Mộc Chi nói làm Chu Hoa đạt vui mừng khôn xiết. Mộc Chi xoay người, từ sau lưng xem Đầu lại là điểm một chút. Ngươi đồng ý, ta thật là vui. Chu Hoa đạt hưng phấn từ sau lưng bế lên một chi, tại chỗ xoay vài vòng. Mục chi kêu sợ hãi hai tiếng, liền bắt đầu nở nụ cười, cái loại này phát ra từ nội tâm tươi cười, làm nghe được tiếng cười người đều có thể cảm giác được nàng vui vẻ. Hai người đều là cái này số tuổi, hơn nữa đều có hài tử, tự nhiên sẽ không giống người trẻ tuổi như vậy còn phải tốn trước dưới ánh trăng, ngươi đoán ta đoán. Nếu cái dao chính là thẳng đến kết hôn đi. Hơn nữa, không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương đều là chơi lêu manh. Chu Hoa đạt đưa Mộc Chi tới rồi tiệm cơm lúc sau, liền ngồi lên đi anh Võ thôn xe bus, chờ đợi tới thời điểm, Mộc Tú đã đi Trần hướng Dương trong nhà. Tiểu Chu, ngươi chưa ngồi, Mộc Tú thực mau trở về tới. Chu Thủy Liên nhiệt tình bưng lên quả khô thịt ngửi cùng kẹo, bày biện ở trên bàn. A zi Đây là ta mang đến vịt quay cùng một ít hải vị, các ngươi nếm thử. Chu Hoa đạt đại thật xa lại đây cũng không quên mang đến địa phương đặc sản. Tiểu Chu, ngươi thật có lòng. Chu Thủy Liên tiếp nhận đồ vật, cười nói: "Năm nay ăn Tết ta cần phải ở chỗ này lại nhảy các ngươi, đừng ghét bỏ ta phiền là được." Như thế nào sẽ chê ngươi phiền đâu, trong nhà đại, ngươi tưởng ở bao lâu đều được. Chu Thủy Liên kỳ thật rất thích cái này cần mẫn tiểu tử. huống chi Hiện giờ hắn cùng Mục Chi có có tình huống, về sau không chừng chính là người của nhà. Chu Thủy Liên bên này cùng Chu Hoa đạt trò chuyện việc nhà, Mục Tú đã ở Trần Hướng Dương trong nhà cùng đại gia nói kế hoạch. Trần Hướng Dương ngày hôm qua liền bắt đầu tìm kiếm đáng tin cậy các hương thân nói loại đưa hối sự tình, có người thành thật buồn phận trực tiếp đáp ứng, làm Trần Hướng Dương thay xử lý. Mà có một số người, tuy nói cũng là buồn phận người, nhưng là muốn hiểu biết càng nhiều. Trần Hướng Dương cũng nói không rõ, liền đem cô ý hướng loại Dương người đều kêu lên trong nhà, chờ Mục Tú tới giải thích. Các vị thúc thúc bá bá, thẩm thẩm tổ tổ, đại gia đại nương, các ngươi chung đại bộ phận người đều là nhìn ta lớn lên, đối nhà ta sự tình phi thường hiểu biết. Mục Tú cao giọng nói: Nhà ta từ hai bàn tay trắng, đến bây giờ cái gì đều có, tuy nói cùng nỗ lực phân không khai, Nhưng là càng có rất nhiều bởi vì tuyển đúng rồi nên gieo trồng cái gì cây nông nghiệp. Mọi người đều loại lúa thời điểm, nhà ta loại đậu nành, bắp, đậu phộng, hạt mè, lương thực thu về trạm vừa lúc giá cao thu này đó cây nông nghiệp, chúng ta đồng dạng một mẫu đất, so loại lúa một mẫu đất muốn nhiều kiếm gấp đôi tiền. Sau lại, ta giao các hương thân ruộng lúa nuôi cá, tuy nói để cao sản lượng, nhưng là có người trong nhà đồng ruộng quá ít, hoặc là khoảng cách nguồn nước quá xa. không thể nuôi cá, cho nên mùa năm thu hoạch như cũng là bảo trì nguyên dạng. Năm trước, nhà ta loại vô hạt dưa hấu, các hương thân cũng đều thấy được, tới vài chiếc xe vận tải lôi đi, ta tính tính, phần lãi like gộp nhận đạt tới 600 nhiều đồng tiền một mẫu. Mục Tú nói, la ngồi vây quanh các hương thân đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo chính là ong lao lao nghị luận thành. Mọi người đều biết Mục Tú ra nải dưa hấu kiếm tiền, nhưng là cụ thể kiếm nhiêu ít cũng không biết. Lúc này nghe được Mục Tú rõ ràng nói ra, đều chấn kinh rồi. Nói vậy thôn chi thư cũng đối đại gia nói, ta đây liền nói ngắn gọn, năm nay dư hấu, ta muốn cho đại gia cùng nhau gieo trồng, đại gia cùng nhau kiếm tiền. Mục Tú buổi nói chuyện, làm các hương thân đều kích động lên. Mục Tú, ngươi lời này là thật sự? Không sợ chúng ta phân các ngươi kiếm tiền phương pháp? Có người mở miệng hỏi. Vương Đại thúc, có tiền đại gia cùng nhau kiếm, trái cây thương muốn nhiều. Nhà ta cũng loại không ra nhiều như vậy a?" Mục Tú cười nói, "Chỉ có một điều kiện, chính là gieo trồng vô hạt dư hấu, chỉ có thể bán cho nhà ta, một mao năm một cân thu về, chẳng sợ có người ra càng cao giá, cũng không thể bán đi." Mục Tú lộ ra nghiêm túc biểu tình. "Nay trồng bán đi, ngươi cũng không biết a, huống chi, người khác ra càng cao giá, vì cái gì không bán cho người khác?" Lại có người hỏi. "Hỏi thật hay?" Mục Tú đã sớm nghĩ đến đại gia sẽ như vậy hỏi, rốt cuộc người đều là như thế này, mua đồ vật còn hóa so Tam gia đâu, bán đồ vật tất nhiên cũng là giới cao giá đo được. Gieo trồng nhà ta vô hạt dưa hấu, cần thiết cùng nhà ta ký kết hợp đồng, dưa hấu nếu bán ra cho người khác, sắp sửa gánh vác hết thể hậu quả. Cái gì hậu quả? Có người hỏi. Bởi vì dưa hấu không thể đủ số nộp lên trên, bồi thường gấp 10 lần tiền trả trước, đúng rồi. Đại gia gieo trồng dưa hấu thời điểm, mỗi mẫu đất cấp 100 đồng tiền tiền trả trước, lấy này loại suy, 3 phần mà là 30 đồng tiền tiền trả trước, trừ phi Thiên Thai nhân họa, bằng không khẳng định muốn truy cứu rốt cuộc. Mục Tú nói rất rõ ràng minh bạch. Ngươi dựa vào cái gì đính như vậy bá đạo điều ước, chúng ta loại dưa hấu, vì cái gì không thể tự do mua bán? Chương 666 cùng nhau loại dưa hấu. Hảo, nhà ngươi có thể không cần loại nhà ta dưa hấu. Mộc Tú nhìn người nọ liếc mắt một cái, mồ hôi trán khai khỉ, trong mắt luận chuyện, vừa thấy liền không phải đèn cạn dầu. Làm ta loại ta còn không loại đâu. Người nọ mất mặt mũi, đứng lên, quay người liền đi rồi. Nay giữa hấu hạt giống chỉ có nhà ta có, nếu nhà ta không cung cấp, năm sau liền loại không được, hơn nữa, tiền là kiếm không xong, chỉ cần năm nay gieo trồng hảo, còn có sang năm, năm sau, trường kỳ xuống dưới, tiền lợi khả quan không để cập tới. Nhà ta về sau có cái gì tốt hạn ngủ, vẫn như cũng là ưu tiên suy xét hiểu được quy tắc người. Mục Tú nói, làm mọi người đều an tĩnh xuống dưới. Những người này có lẽ cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng là hàng năm gian khổ sinh hoạt, làm cho bọn họ tính sổ tính phi thường cẩn thận. Thức mau, liền có người mở miệng nói, Mục Tú, nhà ta một mẫu đất, toàn đi theo ngươi loại dư hấu. Vương Đại Thúc, ngươi có thể tưởng tượng hảo, ký kết hợp đồng lúc sau cũng không thể đổi ý. Mục Tú hảo tâm nhắc nhở nói: "Có gì đổi ý, loại cái gì không phải cầm đi bán, dưa hấu hẳn là xo so hoa mồi hảo hầu hạ, hơn nữa ở cửa nhà là có thể bán đi, nhiều bất việc." Vương Trấn Hoa ra mà không thể lúa nước nuôi cá, vốn dĩ liền đỏ mắt nhà người khác có thể nhiều kiếm tiền, lúc này có như vậy một cái cơ hội, hắn đổi tay tán thành. "Đúng vậy, làm buôn bán chú ý chính là cái trường kỳ mua bán." Nói thật Mục Tú liền tính không tìm chúng ta loại, cũng có thể ở khác trong thôn tìm được người tới loại, còn không phải bởi vì Mục Tú gia thiện tâm, có gì chuyện tốt đều trước nhớ thương chúng ta thôn, người à, phải biết rằng cảm ơn. Trương đại gia tuy rằng tuổi đại, nhưng là trong lòng hiểu rõ đâu. Trương đại gia, không nghĩ tới ngươi vẫn là cái minh bạch người. Trần Hướng Dương gật đầu, cảm giác sâu sắc vui mừng. Số 1 fan số tuổi, xem quá nhiều đạo lý đối nhân xử thế. các ngươi chính mình ngẫm lại, nhà mình có bản lĩnh thân thích nhỏm, kiếm tiền hoặc là có chuyện tốt thời điểm sẽ nhớ tới các ngươi không? Trương đại gia có cái cháu trai, ở bên ngoài làm nhà xưởng, có bản lĩnh lúc sau, rốt cuộc không liên hệ quá. Người giàu có gia còn có mấy môn bà con nghèo đâu? Lúc này, ở ngôi các hương thân, cũng có mấy nhà có có tiền thân thích, bất quá đều là không lui tới, này quả nhiên là bà con xa không bằng láng giềng gần a. Mộ Tú, nhà ta cũng loại Bất quá ta nhưng không quen biết tự, ẩn giấu tay thành không. Lý Lao cha lớn tiếng nói, cũng coi như nhà ta một cái, nhà ta cũng loại. Suy nghĩ cẩn thận các hương thân, tranh tiên báo danh. Tốt, tốt, các hương thân nếu tin tưởng ta, ta đây khẳng định sẽ không cô phụ đại gia tín nhiệm. Mục Tú đẩy mặt tươi cười, quay đầu đối Trần Hướng Dương nói, thôn chi thư, ngươi tới đăng ký danh sách cũng có thể có bao nhiêu mà có thể gieo trồng dư hấu. Ta bên này nghĩ hợp đồng. Hành, ta đi lấy giấy bút, đại ra trước xếp hàng, từng bước từng bước tới. Trần Hướng Dương vào nhà lấy ra giấy bút, đưa cho Mục Tú một bộ, hai người bắt đầu phân công hợp tác. Vương Chấn Hoa, trong nhà tổng cộng một mẫu đất, toàn bộ loại dưa hấu. Vương Chấn Hoa xếp hạng đội ngũ đệ nhất danh, vang dội báo lên. Trần Hướng Dương cầm bút, xoẹt xoẹt xoẹt viết bay nhanh. Một bên Mục Tú, nghĩ viết hợp đồng cũng là tương đối đơn giản. Khi đó không có máy in, mục tú chỉ có thể một phần một phần lặp lại viết, còn hảo nội dung thiếu, bất quá tốc độ rõ ràng thấp hơn bên cạnh Trần Hướng Dương. Trần Hướng Dương bên này đăng ký hảo lúc sau, liền cầm hợp đồng bản mỗi bắt đầu viết hợp đồng, mục tú ở bên kia từng cái làm ký tên hoặc là ấn dấu tay, sau đó phát tiền trả trước. Bận rộn một buổi trưa, mới đem sở hữu hợp đồng thiêm xong, tiền trả trước cũng phát xong rồi. Đại ra về nhà, hảo hảo cấp trong đất bốn phần Chờ đến 3 tháng đế, ta sẽ từng nhà chỉ đạo nên như thế nào loại dưa hấu, mà phỉ, dưa hấu tự nhiên cao sản, cũng có thể bán càng nhiều tiền, thu xong dưa hấu lúc sau, còn có thể tiếp theo loại một vụ lúa nước. Mục Tú xoa lên men thủ đoạn, cười nói: "Tiễn đi các hương thần." Mục Tú lấy ra hợp đồng, bắt đầu cẩn thận thẩm tra đối chiếu, Trần Hướng Dương cũng cầm danh sách lại xem một lần. "Mục Tú, ngươi nói yêu cầu 36 mẫu đất?" chính là lúc này đăng ký đều có 40 tám mẫu, có thể hay không quá nhiều. Trần Hướng Dương sầu lo nhìn Mục Tú. Không có gì đáng ngại, đại gia năm thứ nhất loại dưa hấu, khẳng định sẽ có hao tổn, hơn nữa kinh nghiệm không đủ, cũng sẽ tạo thành dưa hấu sản lượng không cao, nhiều loại một ít, bảo hiểm điểm nhi. Mục Tú đã sớm suy xét tới rồi này đó nhân tố. Vẫn là ngươi suy xét chủ đạo, danh sách ta cầm, đến lúc đó ta tới giám sát đại gia dưa mà. Trần Hướng Dương cũng hy vọng toàn thôn người đều có thể thoát khỏi nghèo khó làm giàu, cho nên đặc biệt đề bụng. "Vậy cảm ơn ngài, ta về trước da." Mục Tú nhìn mắt đồng hồ, thật là một vội thời gian liền qua đến mau, trước mắt thế nhưng đã 6 giờ, bên ngoài trời đã tối rồi. "Mục Tú, liền lưu lại ăn bữa cơm đi." Trần Đại Thẩm nhiệt tình nói. "Không được, ta không cùng mẹ ta nói, khẳng định đều chờ ta về nhà cùng nhau ăn cơm đâu." Mục Tú đứng dậy, Đi hành đi, trên đường cẩn thận một chút." Trần Hướng Dương dặn dò nói. "Ta đi rồi, Trần thúc, Trần đại thẩm, hẹn gặp lại." Mộc Tú rời đi Trần Hướng Dương trong nhà. Mà Mộc Tú trong nhà, Chu Thủy Liên cùng Chu Hoa Đạt chính liêu đến khí thế ngất trời, sở hữu đệ tử không ngoài đều quay chung quanh Mộc Chi. Một cái tường nói, một cái chuyên tâm phối hợp, thời gian không khỏi quá đặc biệt mau. Mộc Chi như vậy lợi hại a? Chu Hoa Đạt kinh hô. cũng không phải là, khi đó, làng trên xóm dưới ai không biết Mục Chi có khả năng, lớn lên cũng xinh đẹp, tính tình cũng hảo. Chu Thủy Liên uống lên nước miếng, tận hết sức lực khen Mục Chi. Hiện tại Mục Chi cũng thực có khả năng, một người mang theo hài tử, còn nỗ lực kiếm tiền. Chu Hoa đạt lại là đau lòng lại là kiêu ngạo. Khang Khang đứa nhỏ này cũng hiểu chuyện nghe lời, trở về lúc sau, thường xuyên nhắc mãi Chu thúc thúc, cùng ngươi cũng rất có duyên phận. Chu Thủy Liên sợ Chu Hoa Đạt ghét bỏ Mục Trì còn mang theo cái hài tử, chạy nhanh nói: "Ta cũng đặc biệt thích Khang Khang, ta phải có như vậy đứa con trai, nằm mơ đều sẽ cười." Chu Hoa Đạt nhớ tới Khang Khang kia đáng yêu bộ dáng, khóe miệng lộ ra tươi cười. Chu Thủy Liên trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng thâm, xem ra cái này Chu Hoa Đạt là thiệt tình thích Mục Trì, yêu ai yêu cả đường đi liên quan Khang Khang cũng thích. "Chu thúc, người đã đến rồi." Mộc Tú nói, đã ngây hai người nói chuyện tiếng. Nhanh như vậy liền đã trở lại, sự tình nói hảo. Chu Thủy Liên cùng Chu Hoa Đạt nói quá đầu cơ, thế cho nên quên mất thời gian. Nương, đều 6 giờ rưỡi. Mộc Tú bất đắc dĩ nói, "A, như vậy chậm. Ta chạy nhanh nấu cơm đi." Chu Thủy Liên kinh hô, "Cha ta cùng Trần Mãn Mãi đã ở nấu cơm." Mộc Tú trở về thời điểm, nhìn đến Mộc Thủy đang ở rửa rau. Đã ở làm a, thật là, cũng không nhắc nhở ta một chút." Chu Thủy Liên loán trách nói. "Phòng Trừng cha ta nhìn đến ngươi cùng Chu Thúc Chính trò chuyện, liền không có tới đánh gãy các ngươi." Mục Tú ngồi xuống, cầm lấy ấm trà đổ chén nước, vội một bữa trưa, thủy đều không kịp uống mấy khẩu. Chương 667 năm tháng tính hảo. Ta đi phòng bếp nhìn, nhiều lượm vài món thức ăn, đêm nay tiểu Chu cùng Tú nàng cha uống nhiều mấy chén, các ngươi trước trò chuyện. Chu Thủy Liên đứng lên, đi phòng bếp. Mục Tú: Dưa hấu sự tình, nói thế nào? Chu Hoa Đạt vội vàng nhìn Mục Tú. "Chu thúc, không thành vấn đề, bất quá, đến lúc đó, có lẽ sẽ nhiều ra tới mấy vạn cân dưa hấu, có lẽ vừa lúc." Mục Tú nói: "Đây là có ý tứ gì?" Chu Hoa Đạt khó hiểu hỏi: "20 vạn cân dưa hấu, yêu cầu 48 mẫu đất tới loại, vạn nhất gặp được nước mưa nhiều thời tiết." Dưa hấu sản lượng khẳng định muốn giảm mạnh, chỉ có thể nhiều loại điểm nhi, mới có thể bảo đảm 20 vạn cung ứng. Cái này ta biết, cho nên cấp giới vị, cũng bao hàm hao tổn. Chu Hoa Đạt không mệt là thương nhân, liên lụy đến ít lợi thượng, chạy nhanh nói giành mạch. Chu Thúc, ta biết, nếu nhiều ra tới 1-2 ngàn cân, còn chưa tính, ta làm chủ, tặng cho các người, nhưng là, vạn nhất nhiều ra tới mấy vạn cân, tổng không thể toàn lạn đến trong đất đi. Chúng ta có thể hay không kéo đến huyện thành bên trong bán ra? Chỉ ở nhà ta trong tiệm bán ra." Một tú thương lượng nói. "Nói tới đây, ta cũng không sợ ngươi biết, này đề cập đến lương thực gia đình tranh cãi, mỗi lần lương thực làm cái gì, đều sẽ có người tới phá hư, ta lo lắng, nhà ngươi còn thừa này đó dưa hấu, lại bị đối phương mua qua đi, đến lúc đó đè thấp giá cả, cố ý nhiễu loạn thị trường, cho nên chúng ta mới muốn ký kết chuyên cung hợp đồng." Chu Hoa đạt trên mặt lộ ra khó xử biểu tình. "Kia, như vậy đi, nhiều ra tới, mỗi cân một mao năm bán ra cho các ngươi, giá cả là tiện nghi một nửa." Mục Tú suy nghĩ một chút, mở miệng nói, "Nhiều ra tới tam vạn cân nói, cũng chính là 4500 đồng tiền, chuyện này, ta làm chủ, cứ như vậy ký kết hợp đồng." Chu Hoa đạt nghĩ đến trước khi đi, lương định công đạo qua hắn, một vạn dưới mua bán, chính hắn làm quyết định. Nhiều nhất nhiều ra tới 10 vạn cân, có lẽ chỉ có một vạn nhiều cân." Mục Tú bổ sung nói, "Có thể, chúng ta đây này liền đem hợp đồng ký." Chu Hoa đạt từ ba lô lấy ra tới hợp đồng, lại ở phía sau viết mấy hành tự, đánh dấu một chút, thêm tên hay, đưa cho Mục Tú. Mục Tú lấy quá hợp đồng, nhìn kỹ một lần, cũng cầm lấy bút, thêm thượng tên. "Đây là tiền trả trước 1 vạn đồng tiền." Chu Hoa đạt tới thời điểm, bối cái cặp sách sách cái hành lý túi, không nghĩ tới, bên trong thế nhưng trang như vậy nhiều tiền. Chu thúc, ngươi mang theo như vậy nhiều tiền, từ như vậy xa địa phương một đường chạy tới, ngươi không sợ bị trộm bị đoạt sao? Mục Tú kinh ngạc hỏi. Sợ, đương nhiên sợ, cho nên ta tới rồi trấn Bình huyện, mới đi tín dụng xã đem tiền lấy ra. Chu Hoa đạt gãi gãi đầu, cục lốc cười. Mục Tú tức khắc hết trồ nói rồi. Chu thúc, lần sau ta đem tài khoản cho ngươi. Ngươi trực tiếp đem tiền tồn đi vào, như vậy mọi người đều phương tiện cũng an toàn, bằng không ngươi nảy tiền cho chúng ta, chúng ta còn phải đi huyện thành tồn. Nay không phải vì biểu đạt chúng ta thành ý sao? Về sau ta sẽ biết, như vậy bất việc không ít. Chu Hoa đạt cười nói. Một túi thu hảo tiền, trước phóng tới Chu Thủy Liên trong phòng, ra tới lúc sau, chỉ thấy Chu Thủy Liên đã bưng làm tốt đồ ăn đi vào nhà chính. "Tiểu Chu, Cương hảo, các ngươi rửa rửa tay ăn cơm đi." đầu tử tay nghề hảo, này đồ ăn nghe thật hương. Chu Hoa Đạt đích sắc cũng đói bụng. Mộc Chi tay nghề so với ta còn muốn hảo đâu? Chu Thủy Liên thật là tìm được cơ hội liền sẽ cấp Mộc Chi suất tổn tại cảm. Mộc Chi có các ngươi như vậy ca tẩu, cũng là phúc khí. Chu Hoa Đạt có cảm mà phát. Nay ca tẩu lại hảo, đều không bằng có cái bên người người quan tâm. Chu Thủy Liên có khác thâm ý nhìn thoáng qua Chu Hoa Đạt. Chu Hoa đạt chỉ có thể ha hả a cười gượng hai tiếng. Mục Tú cũng là bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Chu Thủy Liên, như thế nào trước kia không phát hiện, nàng còn có làm mai mối bà tiệm chất. Mục Thủy bồi Chu Hoa đặt ăn cơm uống rượu, Mục Tú cùng Chu Thủy Liên sau khi ăn xong liền về tới phòng. "Nương, đây là dưa hấu tiền trả trước, có 1 vạn đồng tiền, ngươi thu hảo." Mục Tú chỉ vào góc tường túi. Như vậy nhiều tiền phòng trong nhà không bảo hiểm. vẫn là tồn tín dụng xa đi. Chú Thủy Liên nói kêu hành, người trước thu hảo chờ ta khai giảng thời điểm đi huyện thành tồn hảo. Còn có mấy ngày liền ăn Tết, Mục Tú cũng không nghi chạy. Mục Thủy ngày thường ăn cơm đều sẽ uống thượng một chút tiểu rượu. Mấy năm nay, tiểu lượng tăng trưởng, mà chú Hoa đạt hàng năm ở bên ngoài bồn ba, mời khách ăn cơm uống rượu. Tiểu lượng càng không phải ở lời nói hạ. Hai người uống khí thế ngất trời, uống phía trên lúc sau. Liên bắt đầu kể vai sắt cánh, Sương huynh hớ gọi đệ lên. Nam nhân hiếu nghỉ chính là ở bàn tiệc thượng uống lên, Mục Thủy nhìn Chu Hoa Đạt, thật là cảm thấy so thân huynh đệ còn muốn thân. Mục Tú vội một bữa trưa, sớm liền ngủ hạ, mắt buồn ngủ trong mông lung, nhìn đến nhà chính còn đèn sáng quang, nàng xoay người lại nhắm hai mắt lại. Ngày hôm sau sáng sớm, Mục Tú rời giường lúc sau, Chu Thủy Liên đã làm tốt đồ ăn, ở phòng bếp bột lên men chuẩn bị chưng màn đầu. Ngươi tỉnh, ăn cơm trước. Mục Tú chính mình thịnh trên cháo, gắp điểm đưa muối, từ lồng hấp lấy ra một cái bánh bao thịt, nhìn đến còn có như vậy nhiều cháo cùng bánh bao, thuận miệng hỏi, "Trà ta đâu?" Xuống đất. "Không có, còn đang ngủ đâu." "Không thể nào." Mục Tú nhìn thoáng qua đồng hồ, đã mậu 9 giờ, một thủy thời gian này còn không có dậy giường số lần, một tay chỉ đều có thể số lại đây. Tối hôm qua cùng Tiểu Chu hướng đến 2 điểm nhiều. Hai người cũng chưa lên đâu, Trần Đại gia lại đây ăn cơm xong lúc sau, liền xuống đất. Chu Thủy Liên đem phát tốt mặt dùng băng gạc cái hảo, bưng lên. "Ngươi ăn trước, ta đem mặt phóng tới liều lớn." Chu Thủy Liên vượt qua phòng bếp môn, hướng rẽ trái hướng liều lớn, nơi đó độ ẩm cao, mặt hai cái giờ là có thể phát hảo. An tiết tất cả mọi người đã trở lại, màn đầu muốn nhiều chuẩn bị chút. Phòng bếp bên ngoài mái hiên hạ, nhà chính bên ngoài trên hành lang. toàn bộ treo đầy hồng gió gà vị cá, còn có ướp nửa phiến nửa phiến heo đùi, chân dê, nhất xuyến xuyến lạp xưởng thịt khô, còn có đèn lồng đều treo lên, mãn viện tử tràn ngập nồng đậm ăn Tết hơi thở. Đã là thứ 5 năm, mục tú trong lòng tràn ngập cảm thán, nàng nay một đời tuy rằng bắt đầu là cái cô nhi, chính là thế nhưng trời xui đất khiến tìm được rồi thân sinh mẫu thân, còn có như vậy một đám tương thân tương ái các thân nhân, so với đời trước, đến chết đều là cô đơn một người. đã thực viên mãn. Đời trước đã chịu thương tổn, tại đây một đời cũng dần dần bị vượt phẳng, trong lòng hận ý cùng phẫn nộ cũng bị đại lượng tình yêu dần dần vượt phẳng. Mục Tú thực may mắn, chính mình tại đây nhóm người quan tâm hạ, thế nhưng có Dung Khí đi tiếp nhận rồi một đoạn tân cảm tình, nghĩ đến Lục Nguyên, mục Tú nét mặt biểu lộ mỉm cười. Ngây ngô cười gì đâu, trong chốc lát ngươi đi đem củ sen giặt sạch, ta tới điều nhân, làm nó sen kèm, hậu thiên liền ăn tiếp. cây nhỏ các nàng hẳn là chính là hôm nay hoặc là ngày mai liền đã trở lại. Chu Thủy Liên từ cái giá phía dưới lôi ra tới một cái sọt, bên trong đầy mang theo bùn củ sen. Chương 668 đều đã trở lại. Hẳn là nhanh. Mộc Tú từ trong nồi múc ra nước ấm, sau đó cùng lu nước nước lạnh đối thành nước ấm, đem củ sen bỏ vào chậu nước, đang chuẩn bị rửa sạch củ sen. Ta tới, ta tới, đừng đem ngươi tay làm dơ. Trần Đại Nương lúc này tới, nàng nhìn Mục Tú, chạy nhanh một bên nói một bên duỗi tay đi tiếp nhận chậu nước, chính mình bắt đầu tẩy lên. Trần mỏi mỏi, ta có thể. Mục Tú nhìn Trần Đại Nương, trong lòng có chút cảm khái. Mục Tú sau khi trở về, luôn là có thể cảm nhận được Trần Kiên Cường cùng Trần Đại Nương như có như không ánh mắt, hai người thường thường thường xuyên nhìn nàng muốn nói lại tôi. Mục Tú biết bọn họ tâm tư, nhưng là lại chỉ có thể làm bộ không biết bộ dáng. Bởi vì Mục Tú cảm thấy, hiện tại còn không phải tương nhận thời điểm. Mục Tú trong lòng đã đại khái minh bạch Trần Kiên Cường phu thê có lẽ thật là nàng ra ra náoĩ mãi, bởi vì nàng còn nhớ rõ Trần Kiên Cường nói qua chính mình nhi tử là đi tham gia quân ngũ, mà Ngô Miêu cũng nói, cùng Trần Đống Lương nhận thức khi, hắn còn ở bộ đội. Hiện tại duy nhất làm Mục Tú khó hiểu chính là, Trần Kiên Cường nói chính mình nhi tử tham gia quân ngũ sau liền lại không trở về quá. Mà Ngô Miêu tác nói chính là nàng ôm Hải Tử đi bộ đội tìm Trần Đống Lương thời điểm, bộ đội lại nói hắn về nhà, như vậy Trần Đống Lương rốt cuộc là đi nơi nào? Mục Tú nghĩ tới rất nhiều lần, Trần Đống Lương ở biết rõ Ngô Miêu đang đợi tình huống của hắn hạ, không từ mà biệt, có thể hay không là gi tình biệt lyến, nhưng là gi tình biệt lyến cũng không cần liền cha mẹ đều mặc kệ, gia cũng không trở về đi. Có thể hay không là cái này Trần Đống Lương ra cái gì ngoài ý muốn? Mộc Tú cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy cái này Trần Đống Lương có thể là không phải ra cái gì ngoài ý muốn. Con giống như nay Trần Kiên Cường hai vợ chồng ở Mộc Thủy gia, Mộc Thủy cùng Chu Thủy Liên đều đem bọn họ làm như người một nhà đối đãi, mọi người đều là hòa hợp thâm thấm. Nếu nàng hiện tại nhận Trần Kiên Cường phu thê, như vậy Trần Kiên Cường cùng Mộc gia, bọn họ có thể hay không đều sinh ra không nên có ý tưởng? Trần Kiên Cường có thể hay không cảm thấy chính mình là nàng thân cháu gái sau, sẽ cảm thấy mục gia này hết thảy đều hẳn là bọn họ, mà Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên có thể hay không bởi vì cái này mà cảm thấy các nàng đều là người ngoài. Theo sau lẫn nhau nghi kỵ, loạn thành một đoàn. Không phải Mục Tú đem mọi người đều tưởng rất xấu, mà là nàng quá mức với quý trọng hiện giờ có được này đó, không muốn đi khảo nghiệm nhân tính. Suy nghĩ rất nhiều khả năng về sau Mộc Tú quyết định còn không bằng giống như bây giờ duy trì hiện trạng, chờ đến thích hợp thời cơ lại nói, Mộc Tú vẫn là tưởng trước tìm được Trần Đống Lương, nàng cũng rất muốn biết, năm đó rốt cuộc là gặp sự tình gì, Trần Đống Lương muốn vứt bỏ Ngô Miêu, vứt bỏ người nhà, một người biến mất không thấy. Vì thế, Mộc Tú chỉ có thể trước đem chuyện này hoãn một chút, Trần đại nương lắc lắc đầu, có lẽ thật là nàng suy nghĩ nhiều, lão nhân nói không sai, khả năng này nhẫn là nhi tử gặp cái gì khó xử. để cho người khác. Buổi chiều thời điểm, không trung lưu loát phiêu nổi lên bông tuyết, tới rồi buổi chiều, thành lông ngõm đại tuyết, trạng vạng, trên mặt đất đã phô thật dày một tầng tuy động. Sân ngoại truyền tới thịch thịch thịch tiếng đập cửa, Chu Thủy Liên phủ thêm lại áo, chạy nhanh bước nhanh đi hướng sân. Mục Thủy cùng Chu Đạt Hoa theo sát sau đó, Mục Xuân Phong ánh mắt sáng lên, cũng chạy đi ra ngoài, mà Lý Hổ lại là loạng choạng chân, tiếp tục ngồi ở cái bàn trước án nan vạn. Mộc Tiểu Hoa cũng lung lay hướng bên ngoài đi đến, một tú chạy nhanh đem nàng bế lên tới, trong phòng ấm áp, Tiểu Hoa xuyên thiếu, đi ra ngoài đông lạnh đến đã có thể phiền toái. Liên ở Tiểu Hoa không ngừng xoay chuyển thân mình muốn xuống, dưới, hô vài tiếng nương không đáp lại, nhấp miệng liền phải khóc tới điểm. Chu Thủy Liên mang theo một thân hàn khí vào được. Phía sau đi theo Mộc Tiểu Thu, Mộc Xuân Phong, Trần Húc Huy, Mộc Trì, bọn họ vài người trên người đều là tuyết, khuôn mặt đông lạnh đến đỏ bừng. Đi vào ấm áp nhà chính, lông mi thượng đông tuyết nháy mắt thành một tầng hơi nước. Chạy nhanh đem ướt quần áo cởi ra, đừng đông lạnh chứ." Chu Thủy Liên đau lòng nói. "Không đáng ngại, chính là trở về thời điểm, xuống xe đi rồi này giai đoạn sối tuyết, vô vô thì tốt rồi." Mục tiểu thụ một bên nói, một bên cấp một xuân phong trước vô vô tuyết, mục xuân phong vừa rồi đi ra ngoài nên nàng, trên người cũng dính một chút tuyết. Chu Hoa đạt có ánh mắt chạy nhanh đi đến mục chi phía sau. Dùng tay đem trên người nàng Đông Tuyết cũng chụp dấn xuống, Mộc Chi vốn là có thể trực tiếp hồi lưu yêu mọi nơi đó, nhưng là nàng biết Chu Hoa đạt ở Mộc Thủy gia chờ nàng, cho nên nàng liền cũng tới nơi này. Mộc Chi hướng về phía Chu Hoa đạt ấm gọi, Chu Hoa đạt cũng nึก ra rồi miệng, lộ ra trắng tinh hàm răng. Mộc Tú nhìn Trần Húc Huy một người ở nơi đó chụp đánh, trên đầu còn dính không ít bông tuyết, nàng liền tiến lên đi cấp giúp đỡ Trần Húc Huy vô vô tuyết, Trần Húc Huy trong lòng ấm áp. Mục Tú trong lòng vẫn là nhớ thương hắn. Chờ đến liên can người thu thập chỉnh tề, vây quanh đại bếp lò ngồi xong, Chu Thủy Liên cũng bưng nồi vào được. Một người một chén canh gừng, ít nhất cũng không thể có một kia qua loa. Mục Tú đem canh gừng thịnh hảo, mỗi người trước mặt đều bày một chén. Các ngươi thật sẽ chọn nhặt tử, vừa lúc hôm nay Hạ Tuyết hôm nay trở về. Chu Thủy Liên lẩm bẩm nói. Trong tiệm vặn quá, ngày hôm qua đều nói trở về đâu, có cái lao khách hàng Muốn làm tiệc đầy tháng, ngại với tình cảm, chúng ta liền nhiều buồn bán một ngày, liền này, khách nhân đi rồi, chúng ta chén đũa cũng chưa thu thập, liền vội vàng gấp trở về, dư lại sẽ để lại cho ta gì, dượng còn có tổn thúc hai vợ chồng thu thập. Mục tiểu thụ dùng tay nướng hỏa, mau ngôn mau ngữ nói, "Con hào hôm nay đã trở lại, xem này tuyết hạ, ngày mai trên đường lại kết băng, phòng trường xe khách đều phải dừng hoạt động rồi." Mục tri uống một ngụm canh gừng, Tuyết lạnh báo hiệu năm mùa thu, này tuyết hạ đến càng lớn càng tốt, sang năm khẳng định là được mùa một năm. Hộ tử Phong Dung đùi đắc ý, lời này từ hắn trong miệng nói ra, phá lệ thảo hỉ. Nhà ta hộ tử như vậy lợi hại a, này đều có thể nói ra. Chu Thủy Liên hiếm lạ nhìn hộ tử, lão nhân gia, đều sẽ cảm thấy nhà mình hài tử là trên đời này thông minh nhất hài tử. Bà ngoại, ta cũng sẽ. Mục Xuân Phong nhìn đến hộ tử bị khích lệ, Tiểu hài tử đều thích tranh cường hào thắng, nàng cũng chạy nhanh nói, "Đông có đại tuyết là năm được mùa, đông có tam bạch là năm được mùa, đông có ba ngày tuyết, nhân đạo 10 năm phong, mùa đông mạch cái ba tầng bị, năm sau gối màn đầu ngủ." Tỷ tỷ lợi hại. Tiểu Hoa ở một bên vỗ tay. "Dì hay, ta nói rất đúng không tốt?" Mục Xuân Phong đắc ý nhìn thoáng qua Hồ Tử, hỏi Mục Tú, "Ngươi tự nhiều, ngươi nói rất đúng." Mộc Tú không khỏi nhớ tới trước kia trên mạng xem văn chương mặt sau bình luận, điểm tán nhiều nhất cái kia bình luận phía dưới đều sẽ xuất hiện một câu, ngươi tự nhiều, ngươi nói rất đúng. Hổ tử cùng Xuân Phong đều lợi hại. Chu Thủy Liên nhìn đến Hổ tử có chút bị thương biểu tình, liếc liếc mắt một cái Mộc Tú, chạy nhanh nói, Mộc Tú cũng không có biện pháp a, nàng vẫn là thích Mộ Xuân Phong càng nhiều điểm nhi, đến nỗi Hổ tử, nhiều chịu bị nhục chết cũng hảo. Nhi tử, ta đây đi về trước. Mục Chi tới nơi này, chính là xem mắt Chu Hoa Đạn, lúc này thấy được, liền suốt ruột trở về xem khăng khăng. Chương 669 đưa về ra. Ăn cơm xong lại đi đi. Chu Thủy liền giữ lại nói. Ta tưởng khăng khăng, hơn nữa, bọn họ. Khẳng định cũng đang đợi ta. Mục Chi trong miệng nói bọn họ, mọi người đều biết là ai. Ta đưa Mục Chi trở về. Chu Hoa Đạn sung phong nhận việc. Mục Thủy, cấp tiểu Chu lấy cái đèn tin. Trên đường cẩn thận một chút nhi. Chu Thủy Liên cũng không ngừng lưu, đến trên hành lang, gỡ xuống tới một ít đồ vật bỏ vào sọt, đưa cho Mục Tri. Đây là cho ngươi cùng Khang Khang ăn. Cảm ơn nhị tẩu, nhị ca, ta đây đi về trước, chờ hậu tiền, lại mang theo Khang Khang tới chúc Tết. Mục Tri trên lưng sọt, cầm mang về tới bao, liền hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Chu Hoa đạt theo sát sau đó, đi đến sân thời điểm, đem bao cầm lại đây. Và ở trên người mình, xoát cũng bối ở trên người mình, đánh xuống tay chạy bằng điện, hai bóng người bạn hai hàng dấu chân, một kia ánh đèn, càng đi càng xa. Chu Thủy Liên cùng Mục Tú đi phòng bếp, thu xếp đại gia ăn cơm lúc sau, liền từng người về phòng nghỉ ngơi. Đây là đáp ứng cho ngươi khăn quàng cổ, trước hai ngày ngươi tới, còn không có làm tốt. Mục Chi Tử trong bao đem khăn quàng cổ đem ra, đưa cho Chu Hoa Đạt, thuận tay lấy qua Chu Hoa Đạt trong tay đèn tin. Này vẫn là gia thảo a, thật ấm áp. Thiên qua tối, Chu Hoa đạt thấy không rõ lắm, chỉ là vào tay xúc cảm làm hắn lập tức đoán được. Chu Hoa đạt chạy nhanh vây đến trên cổ, hiếm lạ nói, thật ấm áp. Thích Liên hảo. Mục Tri Ôn Nu trả lời. Chu Hoa đạt hắc hắc cười hai tiếng. Thật mau, liền đến ra, từ bên ngoài còn có thể nhìn đến trong phòng mỏng manh ánh đèn. Mục Tri gõ vang lên đại môn. Bạch bạch bạch. Ai a. Mộc Lao Hán thanh nghiêm vang lên, "Hiện giờ, cái này trong phòng chỉ có bọn họ hai vợ chồng ra thêm một cái tiểu hài tử, môn ngày thường đều khóa sớm." "Cha, là ta, Mộc Chi." Mộc Chi lớn tiếng đáp. Mộc Lao Hán chạy nhanh phủ thêm quần áo, mặc vào giày bông, đến trong viện. Lưu Yêu Muội cũng xuống giường, cấp Khang Khang mặc quần áo, ngày mùa đông, Khang Khang đều là nhét vào trong ổ chăn, Mộc Chi đã trở lại khẳng định muốn cùng Khang Khang chơi. Cho nên trước đem quần áo mặc tốt, chờ Mục Tri tiến vào. Mục Tri, ngươi sao mới trở về, ta và ngươi nương đều cấp. Mục lão hán mở cửa, nhìn đến Mục Tri, liền bắt đầu nói cái không ngừng, chẳng qua, nhìn đến Mục Tri phía sau xuất hiện nam nhân, lập tức nhắm lại miệng, lộ ra cảnh giác biểu tình. Tuy nói ở trích giữa hưu thời điểm, Chu Hoa Đạt đưa Mục Tri về nhà, Mục lão hán gặp qua Chu Hoa Đạt, nhưng là lúc này, Chu Hoa Đạt ăn mặc mập mạp miên phủ, mang theo ngũ Khan quẳng cổ che khuôn hơn phân nửa khuôn mặt, liền lộ ra một đôi mắt, Mục Lao Hán nhất thời không nhận ra tới. "Cha, đây là Tiểu Chu, mùa hè đã tới đưa dưa hấu." Mục Chi chạy nhanh giải thích nói, "Là Tiểu Chu, như thế nào lúc này ở chỗ này?" Mục Lao Hán yên lòng, ngay sau đó nghi hoặc hỏi, "Bên ngoài lạnh lẽo, đi vào lại nói." Mục Chi rậm rậm chân, dẫn đầu đi vào trong phòng. Mục Lao Hán đem cửa đóng lại. Cùng Chu Hoa đạt cũng cùng nhau vào phòng. Vào phòng, rõ ràng so bên ngoài ấm áp một ít, nhưng là xa xa so ra kém một tú da ấm áp. Mụ mụ, mụ mụ. Khang Khang xuyên chõ trở, đi đường đều đi không xong, lung lay nhào hướng Mục Chi. Khang Khang, ta bà bối. Mục Chi nhìn đến nhi tử, bước nhanh tiến lên ngồi xổm xuống, đem Khang Khang bế lên tới, dùng sức ở trên mặt hắn hôn mấy khẩu. Lúc này mới bế lên Khang Khang ngồi vào mép giường. Chu thúc thúc. Khang Khang nhìn đến có người tới, đôi mắt nhỏ hạt châu quay tròn xoay vài vòng, nhận ra tới Chu Hoa Đạt. Khang Khang trí nhớ thật tốt, còn có thể nhận ra tới ta. Chu Hoa Đạt từ trong túi bắt lấy một phen đường, vươn tay cấp Khang Khang xem. Ngạc nào? Khang Khang nhìn đến đường, liền mục chi đều từ bỏ, dãy rủ xuống dưới, hướng Chu Hoa Đạt đánh tới, Chu Hoa Đạt một phen đưa lên Khang Khang, phòng trong vang lên Khang Khang cười to. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi năm nay không trở lại đâu." Lưu Yêu Muội nhìn Mục Chi nói. Trong tiệm gọi xong, liền chạy nhanh gấp trở về. Mục Chi chỉ vào trước cửa sọ tiếp tục nói, "Mới vừa đi nhị ca gia, đây là nhị tẩu làm mang về tới. Thủy Liên nói mang cho chúng ta." Lưu Yêu Muội trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng. "Không, nàng nói mang cho ta cùng Khang Khang." Miệng nàng chưa nói, kia biết rõ làm đều là cùng nhau ăn. Mộc Chi khuyên giải An Uỷ nói: "Là chúng ta trước thực xin lỗi lão nhị gia, cứ như vậy, ta thấy đủ." Lưu Yêu Muội cười khổ mà nói nói: "Cha, nương, đây là Tiểu Chu, mùa hè các ngươi gặp qua." Mộc Chi nhìn đến Lưu Yêu Muội như vậy, chạy nhanh nói sang chuyện khác. "Tiểu Chu, ta nhớ ra rồi, người đứa nhỏ này an tiết như thế nào không trở về nhà a?" Lưu Yêu Muội quả nhiên lực chú ý bị rời đi, to mò hỏi: "Thúc thúc A Di, ta là tới nói dưa hấu xin ý, chậm trễ hành trình, huống chi, ta cũng là người cô đơn một cái, ở nơi nào ăn Tết đều giống nhau." Chu Hoa Đạt cười nói. Lưu Yêu Muội nghe được Chu Hoa Đạt nói người cô đơn thời điểm, tâm thần vừa động, như suy tư gì nhìn thoáng qua Mục Chi. Nhìn đến lại là Mục Chi mãn nhàn ôn nhu nhìn đối diện, cũng không biết là đang xem Khang Khang vẫn là Chu Hoa Đạt, trên mặt lộ ra tươi cười lạ như vậy hạnh phúc. Mộc Chi lần trước trở về chủ động cùng Lưu Yêu Muội nhắc tới Khang Khang phụ thân sự tình, nàng nói Khang Khang phụ thân ra ngoài ý muốn không còn nữa, cho nên về sau không cần nhắc lại. Lưu Yêu Muội khóc mắt đều sưng lên, thẳng than chính mình mệnh khổ, duy nhất có thể dựa vào nữ nhi, thế nhưng tuổi còn trẻ đương quả phụ. Trạng qua sau lại Mộc Chi hướng trong nhà lấy tiền so trong thôn này đó các nam nhân đều nhiều, lại đối hai vợ chồng già chiếu cố có thêm, nàng lúc này mới tin tưởng Mộc Chi là thật sự có thể đem cái này ra chiếu cố tốt. Tiểu Chu, ngươi liền ở tại ta nơi này đi, tuy rằng đơn sơ, nhưng là thu thập còn xem như sạch sẽ. Lưu yêu mọi rốt cuộc này đem số tuổi, còn có cái gì xem không hiểu, Mộc Chi mang theo hài tử, vốn dĩ liền không hảo tìm người, cái này tiểu Chu nếu đối Mộc Chi không ngại, kia nhưng đến nắm chặt. Chu Hoa đạt trong lòng vui vẻ, đang muốn đáp ứng, không nghĩ tới Mộc Chi dành trước nói, nương Làm tiểu chú còn trụ ta nhị ca ra, hắn nhận dường, đổi địa phương không thói quen. Mục chi chỉ lo suốt ruột cự tuyệt, hoàn toàn không nghĩ tới, nàng như thế nào biết chú hoa đạt nhận dường. Lưu yêu mội cùng mục lao hắn lại nghe ra tới, hai người liếp nhau, Lưu yêu mội mang theo ý cười nói, hành, nghe mục chi, hôm nay quá tối, ngươi cũng chạy nhanh trở về đi, bằng không trong chốc lắt trên đường càng khó đi rồi. Đúng vậy, ngươi chạy nhanh trở về đi. Ta đưa ngươi đi ra ngoài. Mục chi nói. Kêu thúc thúc gà di, ta quá hai ngày lại đến xem các ngươi. Chu Hoa Đạt thực nghe Mục chi nói, từ biệt lúc sau liền hướng ra phía ngoài đi đến. Mục chi đóng cửa thời điểm, nhìn Chu Hoa Đạt, xem hắn không có mở miệng ý tứ, nàng nhịn không được nói. Ngươi không hỏi ta vì cái gì không cho ngươi trụ nhà ta. Vừa rồi không biết, hiện tại đã biết. Chu Hoa Đạt cười cười, nói tiếp, rốt cuộc quá sông năm. Ta liền phải tới nhà ngươi cầu hôn, an tiết đều ở nơi này, đối với ngươi ảnh hưởng không tốt. Chương 670 tiến tu. Ai muốn gả cho ngươi? Mục Chi nhìn đến Chu Hoa đạt hiểu nàng, toàn thân đều bị một cổ dòng nước gấm vây quanh, đó là một loại nàng chưa bao giờ từng có cảm giác, ngọt ngào chung mang theo chút sương to cảm. Ngươi nhưng không cho chơi xấu, ta liền phải cưới ngươi làm tức phụ. Chu Hoa đã sốt ruột nói. Đầu ngươi đâu, xem ngươi cấp Mau trở về đi thôi." Mục Tri không đành lòng nhìn đến hắn sốt ruột, Ôn Nhu nói, "Về sau cũng không thể lấy cái này đâu ta." Chu Hoa Đạt nghiêm túc nói, "Ân, tiện đi Chu Hoa Đạt, đóng cửa cho kỹ, Mục Tri đi vào trong phòng, Lưu Yêu Muội nhịn không được hỏi trước nói, "Mục Tri, ngươi cùng tiểu Chu sao hồi sự?" Mục Tri cũng không muốn đi gạt Lưu Yêu Muội, rốt cuộc thực mau mọi người đều sẽ biết. Tiểu Chu nói, "Quá xong năm, tới nhà ta cầu hôn." Thật sự, Lưu Yêu Muội buột miệng tốt ra, ngay sau đó trên mặt chất đầy tươi cười. Mục Lao Hán cũng là thân ảnh một đốn, thực mau trở về phục bình thường, chỉ là bước chân lảo đảo, bại lộ ra hắn nội tâm thực kích động. Thật sự, hắn ăn Tết ở chỗ này chính là chờ cưới ta đâu. Luyến hái trung nữ nhân, trên mặt vĩnh viễn đều tản ra ánh sáng nhu hòa. Tiểu Chu không che Lưu Yêu Muội dùng ngón tay hạ đang ở ăn đường khang khang. Hắn nói sẽ đương thân nhi tử giống nhau đối đãi. A Di đại Phật, ông trời phù hộ, ta có thể nhìn đến ngươi quá đến hảo, ta chết cũng có thể nhắm mắt lại." Lưu Yêu Muội nói nói, liền khóc lên. Đại Niên Hạ, nói cái gì chết a số a, đừng khóc, đây là hỷ sự." Mục Lao Hán tuy nói như vậy, nhưng lá tay lại cũng lau một chút khóe mắt. "Đúng rồi, Lễ Hỏi nói Lưu Yêu Muội mới vừa một mở miệng, đã bị Lưu lão Hàn đánh gãy. Ngươi như thế nào như vậy hồ đồ, đều cái gì phân thượng?" còn nhớ thương lễ hỏi. Lưu Lão Hán vừa thấy Lưu Yêu Muội đề lễ hỏi, cho rằng nàng lại tội phạm quan trong hồn, đuổi khó được kiên cường một hồi. Ngươi nói cái gì đâu, ta lời nói cũng chưa nói xong. Lưu Yêu Muội bất mãn nhìn Lưu Lão Hán liếc mắt một cái, nói tiếp, mục trì, chỉ, chỉ cần tiểu chu người hảo, liền tính không có lễ hỏi, chúng ta cũng gả, hai người ở bên nhau hảo hảo sinh hoạt, cảm tình hảo, so cái gì đều cường. Nghe được Lưu Yêu Muội nói như vậy, Mục lao hán mới yên lòng. Ta biết đến, chúng ta về sau nhật tử nhất định gặp qua càng ngày càng tốt. Mục chi ôm khăng khang, trên mặt lộ ra đối tương lai tốt đẹp sinh hoạt khắc khao. Đại niên ba mươi đúng hạn tới, sáng sớm trong thôn mặt liền vang lên giải rác pháo thanh, mục thủy cũng lấy ra pháo, đinh thai như quốc pháo thanh tạc làm người rốt cuộc vô pháp ngủ, trong nhà người lục tục đều rời giường. Vui vẻ nhất không gì hơn một xuân phong hổ tử cùng tiểu hoa, Bọn họ trên mặt đất ngồi xổm nhặt không bặc lựa pháo, liền trốn đến một bên đi chơi. Chu Thủy Liên cầm bột mì đảo tiến trong buồn, bắt đầu không ngừng xoa bột, làm sủi cảo ra. Mục Thủy lấy ra ngày hôm qua Mục Tiểu Thụ mang về tới tươi mới thịt heo bắt đầu băm lên, làm sủi cảo nhân. Mục Tú cùng Mục Tiểu Thụ đem Chu Thủy Liên xoa ra tới cục bột, cán thành một trường trường sủi cảo ra. Mục Thủy đem thịt băm hảo lúc sau, Chu Thủy Liên điều chế hảo nhân thịt Trần Đại Nương liền bắt đầu ngồi ở chỗ kia làm văn hắn. Mục Tú xem sủi cǎo ra cán không sai biệt lắm, cũng ngồi xuống làm văn hắn. Trần Đại Nương tuy rằng số tuổi đại, nhưng là bao khởi sủi cǎo tới, tốc độ bay nhanh, chỉ chốc lát sau, liền bao ra tới một quạt hương bù. Mục tiểu thụ đi nấu nước, đem bao ra tới sủi cǎo trước hạ nồi, chỉ chốc lát sau, trong phòng bếp liền truyền ra nồng đậm hương khí. Sủi cǎo chín, ta hảo đói. Hồ tử nhảy tiến vào, Ngươi này tiểu quỷ, cái mũi cũng thật linh." Mục tiểu thụ một bên nói, một bên cấp ba cái hài tử một người thịnh một chén sủi cảo phóng tới bàn nhỏ thượng. Nay muốn nhiều bao một ít, buổi tối còn muốn ăn, sáng mai lên cũng là ăn sủi cảo. Chu Thủy Liên lại đổ bộn ngủ vào trong buồn. "Nương, còn có thật nhiều đồ ăn đâu, đại gia tùy tiện ăn mấy cái sủi cảo ứng hợp với tình hình là được." Mục tiểu thụ nói, mấy năm nay, mỗi năm ăn Tết nàng đều phải béo vài cân. Trong nhà đồ vật quá nhiều, vì không lãng phí, đại gia chỉ có thể dùng sức ăn xong. Ăn ngon bất quá sủi cảo, phải mái bất quá đảo, các ngươi không an tính, ta liền thích gan này sủi cảo. Chu Thủy Liên trước kia lớn nhất chờ đợi chính là ăn Tết gan mấy cái sủi cảo, đối nàng tới nói, đó chính là mỹ vị nhất đồ ăn. Mục Thủy cười tủm tỉm nhìn Chu Thủy Liên, hiện giờ cuộc sống này, quá đã là hắn có thể nghĩ đến tốt nhất nhật tử. Sa ở tỉnh thành Lục Nguyên, Lúc này đứng ở cửa sổ bên, đôi mắt còn nhìn bên ngoài không ngừng bay xuống bông tuyết, suy nghĩ đã sớm bay đến Mục Tú nơi đó, cũng không biết nàng trở về tưởng hắn không có, nghỉ đông mới đi qua một nửa, hắn lại cảm thấy qua đã lâu đã lâu, đã gấp không chờ nổi muốn gặp đến Mục Tú. Lục Nguyên, xuống dưới ăn sủi cảo. Từ Trung Nguyên ở dưới lầu hô. Tới. Bị đánh gãy suy nghĩ Lục Nguyên, bước nhanh đi xuống lầu đi. Dạ Dạ, Mãn Mãn, Lục Nhược Ngộng đều ngồi ở bên cạnh bàn. Lục Nhược Thi cùng Từ Trung Nguyên đang ở một mâm một mâm ra bên ngoài đoàn sủi cảo. Lục Bình Minh cầm điện thoại, không biết đang ở cùng ai nói lời nói. Lục Nguyên ngồi xuống, cầm chén nhỏ, đổ điểm nhị giấm, bắt đầu ăn sủi cảo, cắn một ngụm, miệng bóng nhảy, rau hẹ nhân thịt heo, thật là ăn ngon. Còn không có ăn mấy cái, Lục Bình Minh treo điện thoại, đầy mặt đều che đậy không được kích động, ngồi xuống. Nhanh ăn đi. Từ chung nguyên đêm trang dấm tiểu cái đĩa đưa qua. Ta có một cái tin tức tốt muốn tuyên bố." Lục Bình Minh khoệ miệng giơ lên, vẻ mặt tươi cười. "Gì sự?" Nháy mắt, mọi người đều ngẩng đầu nhìn Lục Bình Minh. Vừa rồi là lương giáo thụ đánh tới điện thoại, các ngươi đoán hắn nói cái gì?" "Bình Minh, ngươi cũng đừng mua cái nút, chạy nhanh nói nói." Trần Văn Hoa là cái tính nôn nóng, nghe đến đó sốt ruột, thúc giục nói: Thủ lộ y khoa đại học muốn phái hai gã học sinh làm trao đổi sinh đến Tinh quốc Hà Đại lưu học, lương giáo thụ đề cử Lục Nguyên, lần này cơ hội khó được a." Lục Bình Minh nói, giống như một cái đá ném nhập bình tĩnh trong hồ, nháy mắt nổi lên từng tầng tầng gợn sóng. Lục Nguyên cũng là vẻ mặt khiếp sợ, hắn so ở ngồi bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cái này trao đổi sinh hàm kim lượng có bao nhiêu đại, kia chính là đi đứng đầu học phủ. Ngôi trường kia sinh vật y di học khoa học cùng thần kinh khoa học chính là nổi tiếng nhất, nếu có thể đi nơi đó học tập, học thành trở về, vô luận là tiến vào bệnh viện vẫn là dược vật nghiên cứu đều là đặc thù nhân tài. Nay thật tốt quá, thật là cái tin tức tốt, lục nguyên chúc mừng người A. Từ Trung Nguyên cũng kích động lên, là một người bác sĩ, đi càng tiền tiến địa phương học tập tiến tu, kia cũng từng là nàng học sinh thời đại mậu tưởng. Ta lục ra hài tử, đều là làm tốt lắm. Lục Nghiễm Đông nhịn không được nở nụ cười. Lục Nhược Thi cùng Lục Nhược Ngộng tuy rằng có điểm ngây thơ mờ mịt, nhưng là từ mọi người trên nét mặt cũng đoán được, này hẳn là kiện ghê gớm sự tình. Ta đi lấy bình rượu vang đỏ ra tới, đều uống điểm nhi, chúc mừng một chút." Trần Văn Hoa đứng lên, tiến phòng cất chứa lấy rượu đi. Lục Nguyên Tử bắt đầu khiếp sợ trung bình tĩnh xuống dưới, hắn nghĩ tới mấu chốt nhất vấn đề, hắn mở miệng hỏi, "Ba, muốn đi bao lâu?" Chương 671 Tiến Tú 2. 2 năm. Lục Bình Minh trả lời nói: "Không lâu lắm, đi ra ngoài làm trao đổi sinh, trở về vừa lúc nghiên cứu sinh tốt nghiệp. Từ lúc nguyên tính hạ thời gian, vừa vặn tốt. Ngươi xem ngươi không cao hứng chờ lắm bộ dáng a." Lục Bình Minh đã nhận ra Lục Nguyên khát thượng. Ta suy xét một chút đi. Lục Nguyên nghĩ đến muốn đi ra ngoài 2 năm, thật vất vả mới cùng Mục Tú ở bên nhau, quan hệ mới xác định xuống dưới. Hắn liền phải xuất ngoại, 2 năm sau trở về, mục tú lại như vậy ưu tú, vạn nhất bị người nửa đường tiệt hổ làm sao bây giờ? Nay con muốn suy xét, bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình, ngươi thế nhưng còn không quý trọng. Từ Trung Nguyên nghe được Lục Nguyên nói như vậy, lập tức sốt ruột nói. Lục Nguyên không nói, hắn lúc này trong lòng cực loạn, một bên là hắn vẫn luôn tưởng đào tạo sâu học phủ, một bên là người yêu, hắn rất khó làm ra lựa chọn. Lục Nguyên Ngươi cùng ta đi tranh thư phòng." Lục Nghiễm Đông lập tức liền minh bạch lục nguyên tâm tư, hắn đứng lên, đi hướng thư phòng, Lục Nguyên cũng chạy nhanh buông chén đũa, theo sát sau đó. Chờ Lục Nguyên đóng lại cửa thư phòng, xoay người lại, Lục Nghiễm Đông ngồi ở ghế trên, mở miệng nói, "Ngươi không nghĩ đi là bởi vì một tú sao?" "Dạ dạ, là ta không nghĩ đi, cùng Mục Tú không quan hệ." Lục Nguyên không muốn người trong nhà cảm thấy Mục Tú chậm trễ hắn tiền đồ. Ngươi cũng đừng che che giấu giấu, ta đều minh bạch." Lục Nghiệm Đông cười nói. "Gia gia, ta Lục Nguyên ở Lục Nghiệm Đông giáo tuệ trong ánh mắt, từ bỏ biện giải. Ngươi còn nhớ rõ, ngươi lần đầu tiên thực tập thời điểm, trở về nói với ta nói sao?" Lục Nghiệm Đông thật sâu nhìn thoáng qua Lục Nguyên, tiếp tục nói, "Ngươi nói, gia gia, Tây y có thể trị liệu rất nhiều bệnh tật, chỉ là chúng ta hiện tại nắm giữ kỹ thuật còn chưa đủ tiến tiến, ngươi nhất định phải hảo hảo học tập." Ngươi muốn đi vào tối cao học phủ, tương lai có thể cứu lại càng nhiều người bệnh tánh mạng cùng giảm bớt người bệnh nhỏ tướng khổ. Lục Nguyên sao có thể quên đâu? Hắn ở bệnh viện, đối mặt người bệnh nhỏ tử vong, trong lòng cũng sẽ khó chịu, nếu có thể có tiên tiến dụng cụ cùng kỹ thuật, những người này có lẽ có thể cứu sống. Hiện giờ, có như vậy một cái tốt cơ hội bãi ở ngươi trước mặt, ngươi cứ như vậy từ bỏ. Ta tưởng, nếu Mộc Tú Nha đầu này biết cũng nhất định sẽ cổ vũ ngươi đi, ta và ngươi nãi nãi, năm đó cũng bởi vì công tác nguyên nhân tách ra 3 năm nhiều, chính là không hề có ảnh hưởng cảm tình. Lục Niệm Đông lời nói thâm thiết nói, làm ta lại suy xét suy xét. Hành, quá xong năm, mục tú tới, ngươi cùng nàng nói hạ chuyện này, nghe một chút nàng ý kiến, bằng không, ngươi vô thanh vô tức vì nàng từ chối lưu học cơ hội, chờ nàng về sau biết, cũng sẽ oán trách ngươi. Lục Niệm Đông dặn dò nói, Ân, ta đã biết. Trên lầu tổ Tôn hai người đang nói lời nói, dưới lầu Từ Trung Nguyên lôi kéo Lục Bình Minh đến bên ngoài tiểu viện tử. Từ Trung Nguyên đối với Lục Bình Minh bất mãn nói, Lục Nguyên không nghĩ đi, khẳng định là bởi vì Mục Tú. Ta đã sớm cảm thấy bọn họ hai cái quan hệ thân cận quá. Mục Tú đi thủ đô sau, Lục Bình Minh cùng Lục Nguyên nói muốn cảm tạ Mục Tú. Lục Nguyên mang theo Mục Tú gặp qua Lục Bình Minh cùng Từ Trung Nguyên, hai người nhìn đến Mục Tú sau đều đối cái này hiểu chuyện biết lễ lại xinh đẹp tiểu cô nương sinh ra hảo cảm, bởi vậy Lục Nguyên nhưng thật ra mang theo Mục Tú về nhà ăn qua rất nhiều lần cơm. Từ Trung Nguyên cùng Lục Bình Minh cũng đều là thực khai sáng người, nhìn hai người quan hệ gần, đạo cũng đều không đại kinh tiểu quái, chỉ nghĩ chỉ cần Lục Nguyên thích là được. Ngươi đừng nói bậy, Mục Tú lại không biết chuyện này. Lục Bình Minh nói chuyện nhưng thật ra công bằng, có lẽ là bởi vì Mục Tú hỗ trợ hắn tìm được rồi thân tỷ tỷ. Cho nên, hắn đối Mục Tú vẫn là tràn ngập cảm kích. Dù sao ta mặc kệ, nếu là Lục Nguyên lần này không ra quốc, ta khẳng định muốn tìm Mục Tú nói chuyện. Từ Chung Nguyên liền tính đối Mục Tú có hảo cảm, nhưng là nếu nàng chậm trễ nhi tử Tiền Đồ, nàng cũng không ngại làm ác nhân. Được rồi, ba đã kêu Lục Nguyên nói chuyện, việc này phải đợi khai giảng lúc sau lại cấp hồi đáp, thời gian còn đầy đủ, chúng ta theo sau trở về Trạm Dại khuyên ngủ. Lục Bình Minh khuyên giải An Uỷ nói, kế tiếp nhật tử, Lục Nguyên mấy lần cầm lấy bút, tưởng viết thư cấp mục tú, chính là nghi đến, có lẽ tin còn không có gửi đến, mục tú liền tới rồi, hắn đè nặng trong lòng mâu thuẫn, chờ mục tú trở về. Từ Trung Nguyên cùng Lục Bình Minh lại qua năm lúc sau, Sơ Tam liền trước tiên về kinh đô, bọn họ còn muốn lại đi vấn an vấn an Lương giáo thụ. Cùng lúc đó, Lương Dao cũng là vẻ mặt không khí vui mừng, bởi vì lần này làm trao đổi sinh ra quốc người được chọn, đúng là nàng cùng Lục Nguyên nghĩ đến bọn họ hai cái sắp sửa ở dị quốc tha hương vượt qua 2 năm thời gian, nàng liền ngăn không được ý cười, ở xa lạ địa phương, bọn họ hai cái quan hệ hẳn là sẽ càng thêm gần sắt đi. Dao Dao, Trần Minh tới tìm ngươi. Lương giáo thụ ở phòng khách hô. Tới. Lương Dao đối với gương, sửa sang lại phía dưới phát, kéo chỉnh tề quần áo, đi ra ngoài, nhìn đến phòng khách cái kia tuấn lãng nam sinh, ngột ngào chào hỏi. Trần Minh, đã lâu không thấy. Giao Giao, đã lâu không thấy. Trần Minh nhìn đến Lương Giao, trong ánh mắt để lộ ra tới đều là ôn nhu. Trần Minh cùng Lương Giao từ nhỏ là hàng xóm, có thể nói là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên, Lương Giao so Trần Minh lớn hơn 2 tuổi, Trần Minh từ nhỏ chính là nàng tiểu tùy tùng. Chẳng qua, Trần Minh thi đại học thời điểm, không khảo đến Lương Giao trường đại học này, chỉ có thể đi nơi khác. Sau lại nghiên cứu sinh rốt cuộc khảo đã trở lại. Tràng qua vừa lúc Lương Dao đi gặp Thở, chờ Lương Dao trở về, Trần Minh lại đi gặp Thở, ở một cái trường học nửa năm, Hoàn Mỹ một lần mặt cũng chưa nhìn. Thấy, Dao Dao, lần này khai giảng, chúng ta là có thể thường xuyên ở trong trường học gặp mặt. Trần Minh hưng phấn nói. Kia nhưng không nhất định. Lương Dao đang muốn nói ra chính mình muốn lưu học sự tình, lại nghe đến Lương giáo thụ thật mạnh ho khan một tiếng, nàng lập tức ý miệng, chuyện này còn không có đối ngoại công bố. Nói ra đi ảnh hưởng không tốt. Làm sao vậy? Trần Minh xem Lương Dao nói một nửa, sốt ruột hỏi. "Ta là nói, ta mau tốt nghiệp, khẳng định sẽ rất bận." Lương Dao tìm cái lấy cớ. "Vốn dĩ cho rằng thi đậu nghiên cứu sinh sẽ nhẹ nhàng điểm nhì, không nghĩ tới so đại học còn muốn bận rộn." Trần Minh cảm thán nói. "Trần Minh, cha mẹ ngươi gần nhất nhưng hảo." Lương giáo thụ mở miệng hỏi. "Lương gia gia, cha mẹ ta khá tốt." Trạng quá bận quá Trần Minh bị Lương giáo thủ kéo đến trên sofa nói đến việc nhà. Lương giáo nhìn thoáng qua Trần Minh, bĩu môi, nếu không phải quay đầu lại còn cần Trần Minh giúp đỡ chính mình làm một ít việc, nàng mới không nghĩ nhiều cùng hắn lôi kéo làm quen. Những người này đều so ra kém Lục Nguyên ưu tú. "Trần Minh, hôm nay giữa trưa liền ở nhà ta ăn cơm đi, ta nhớ rõ ngươi yêu nhất ăn củ sen, vừa lúc ngày hôm qua ta mua." Lương giáo xoay người cũng ngồi vào trên sofa. Lộ Gia nụ cười ngọt ngào. "Giao Giao, ngươi còn nhớ rõ ta thích ăn cái gì a?" Trần Minh vui vẻ nói. "Xem ngươi nói, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ngươi ở nhà ta ăn nhiều ít bữa cơm, ta đương nhiên đã biết." Lương Giao lột cái quả quýt, thuận tay đưa cho Trần Minh. Chương 672 cầu hôn. "Giao Giao nói rất đúng, ngươi khi còn nhỏ cả ngày ăn vạ nhà ta ăn cơm, hơn nữa, ngươi vừa khóc, chỉ có Giao Giao có thể hứng được." Lương giáo thụ cười ha ha lên. Trấn Minh tiếp nhận quả quýt, lộ ra ngây ngốc tươi cười. Liên ở lương giao đất ý, Lục Nguyên do dự thời điểm, mục tú gia năm nay dị thường náo nhiệt.